Trưng 251, vì tương lai, hãy ăn đi ba Sở thiên và ba bác tát theo tiểu bạch vào bên trong đảo. Một mặt khác của bổ lôi trạch đảo lúc này, lại xảy ra tranh chấp. Thái qua nhi của Hoàng Kim Thành, liên thành của Hồng Nguyệt Thành, còn có phất la đa của A Cổ Lạp Sơn. Ba người đối thị với nhau, tình thế bạt kiếm dương cung. Còn phía sau ba người, mấy giáo chủ của giáo Đỉnh đang cưới thấp đầu thương lượng gì đó. Bầu không khí im lặng hồi lâu. Liên Thành lên tiếng đầu tiên. Hai vị, khí tức của thần lực chỉ là lời đồn đại mà thôi. Chỉ vì một lời đồn mà động căn qua, điều này thật không đáng. Hừ, nếu như biết là lời đồn, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Thái qua nhĩ lạnh lùng nói. Phất lạp địch nạc điện hạ là bằng hữu của Hồng Nguyệt Thành chúng ta. Chàng ta ta chỉ ở lại đây. Giúp hắn trông nhà mà thôi. Liên Thành cười nói. Bằng hữu. Ha ha. Phất la đa cười. Ta còn là lão ca của Phất Lạp địch nặng đấy. Có người huynh trưởng này giúp hắn trong nhà là đủ rồi. Liên thành tiên xin mời về cho. Ta cũng là đại ca kết bái của Phất Lạp địch nặng. Thái qua nhĩ quắc mắt nhìn trừng trừng, nói, thay huynh đệ mình trong nhà. Cũng nên có một phần của ta, Liên thành, nơi này không có chuyện của người nữa rồi. Liên thành thầm cười nhạc, Hoàng Kim Thành và A Cổ Lạp Sơn đều là ma thú. Họ dường như đang muốn liên thủ, để đối phó với Hồng Nguyệt Thành. Quét nhìn mấy vị giáo chủ, Liên Thành cười nói, mấy vị bộc nhân của thần, các người muốn thế nào? Một giáo chủ vận tử bào trong số đó nói, chúng ta chỉ là phụng lệnh đến thu thập tin tức, chuyện của mấy vị không can hệ đến chúng ta. Nói rồi, hắn dẫn theo các giáo chủ còn lại lui ra. Nếu đã như vậy. Ha ha. Liên Thành rang tay, trong không khí xuất hiện một ngọn thương rực lửa. Thái qua nhĩ. Chúng ta dùng vũ lực giải quyết đi. Người thắng, có thể ở lại đây tiếp tục tìm kiếm thần khí. Được, ta phụng đổi tới cùng. Thái qua nhĩ vung tay chuẩn bị xuất thủ. Ha, hai vị hình như quên mất ra cổ lạp sơn chúng ta rồi. Phất la đa vỗ tay, tiếp đó, mười mấy còn cự long màu vàng xuất hiện sau lưng hắn. Long thần vệ Liên thành hơi biến sắc. Còn thái qua nhĩ thì nghiến răng, quắc, ta mặc kệ ngươi là gì, đánh trước rồi nói. Ẩm. Một cuộc hôn chiến đã xảy ra. Lúc này, bên trong bố lôi trạch đảo. Được tiểu bạch dẫn đường. Sở thiên và ba bác tắt bước vào một khu vực tràn ngập khói xanh. Ông chủ, tiểu bạch lao đại sao có thể không bị hạn chế bởi thần lực. Vừa bước đi, ba bác tắt thắc mắc hỏi, a mạc kỳ cũng không có thực lực này a Sở thiên tặc lươi chỉ về tiểu bạch, nói, cái thứ này, e rằng chỉ có chúng thần mới biết nó làm gì. Ừ. Tiểu bạch quay đầu lại, bất mãn chừng mắt nhìn sở thiên, sau đó há miệng chỉ về trước mặt. Ý là chúng ta tới rồi. Khí xanh quá dày. Ba bác tắt vốn không thể nào nhìn rõ cảnh sát trước mặt, còn sở thiên nhờ Long huyết, mới miễn cưỡng nhìn thấy một ngôi nhà gỗ phía trước mặt. Trước ngôi nhà gỗ, sắt lâm na đang chăm chú sắp xếp lại quyển trục trong tay. sắt lâm na, ta về rồi. Sở thiên khẽ dọn hô. Chàng cuối cùng đã về. Sát lâm na nhìn thấy sở thiên, sắc mặt mừng rỡ, nhưng rồi lại cười khổ. Trang đã nhìn thấy rồi đấy, đảo bố lôi Trạch có lẽ đã bị hủy. Có thể. Sở thiên hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Sao mọi người lại ở trên đảo nhỏ này? Bên trong đảo thì sao? Đừng nói chuyện bội, trang mau vào trị thương cho A Mạc Kỳ. Sát lâm na kéo lấy sở thiên, đưa hắn vào trong phòng gỗ. A Mạc Kỳ ở bên trong đang nằm hôn mê trên giường. Vừa nhìn thấy thương thế của A Mạc Kỳ, sở thiên đã nheo mắt lại, có điều không phải vì không có cách chữa trị, mà là thương thế này hắn đã từng nhìn thấy. Vết cắn bị thương. Nói chính xác hơn là vết răng cắn của động vật thuộc loài chó. Trên cổ A Mạc Kỳ không ngừng gì ra máu màu vàng kim. Hơn nữa còn chốc chốc có một dịch thể màu đen chảy ra. Thương thể của địch đã lạc năm đó, giống hệt với A Mạc Kỳ lúc này. Yên tâm, A Mạc Kỳ sẽ không có chuyện gì đâu. Sở thiên bắt đầu chữa trị. Những người khác đâu? Chúng ta đã bị thất lạc rồi. Sát lâm na nhìn thấy A Mạt Kỳ không sao nữa, mới yên tâm nói. Một tháng trước, vào đêm có 3 ba vầng hồng nguyện, A Mạt Kỳ đột nhiên đi ra từ nơi tu luyện, nói cho ta biết có một sức mạnh cường đại xuất hiện ở bố lôi trạch đảo, để ta sớm có chuẩn bị. Vì đề phòng bất chắc, ta đã sai tề bách lâm khởi động hệ thống phòng ngự, nhưng không ngờ kẻ địch quá mạnh. Lại có thần lực tầng thứ ba. Kết quả thân lực của kẻ địch va chạm với kết giới phòng ngự, tạo ra một trận lốc xoáy lớn, sau đó trên đảo biến thành thế này. Kẻ địch trông thế nào? Sở thiên ngừng giao phâu thuật hỏi. Ta không biết. Sát lâm na lắp đầu. Lúc đó chỉ có A Mạt Kỳ đi nên chiến, chưa đến khắc sau, hắn đã thân mang trọng thương chạy về. Đến lúc A Mạt Kỳ đưa ta chạy đến hòn đảo nhỏ này. Hắn cũng hôn mê luôn. Lau mồ hôi trên trán sở thiên, sát lâm na nói. Chấm thôi, ánh sáng xanh này có lẽ là lĩnh vực thần lực tầng thứ ba. Ở bên trong đó, lực lượng của chúng ta bị cấm chế rồi. Sở thiên sức người. Thử kiểm tra. Quả nhiên, hắn không ngưng tụ được chút thần lực nào. Sát lâm na tiếp tục nói, vụ nổ bắt đầu từ trên không phận của bên trong đảo. Lúc đó ta đang ôm tiểu bạch tắm cho nó ở bờ biển, cho nên A Mạt kỳ chỉ cứu được hai người chúng ta, những người khác không có tin tức gì. Ba bác tát nói, ông chủ, ta đi tìm bọn họ. Sát lâm na nói, ta cũng muốn tìm họ, có điều hiện tại thực không thể nhìn thấy đường, hơn nữa sức mạnh của chúng ta đã bị cấm chế, cũng không thể nào đi trên mặt biển xa như vậy. Ba bác tát, ngươi ở lại chăm sóc ga mặt kỳ. Lúc này, cuộc phẫu thuật của sở thiên cũng đã kết thúc. Lào tay rồi hắn nói, cơ thể của ta được máu long hoàng cải tạo qua. Có lẽ có thể đi vào trong đảo. Nói rồi. Sở thiên lấy mấy vỏ rượu còn lại trong giới chỉ ra, giao cho sắt lâm na, đây là cho tiểu bạch, nàng xem chừng nó, đừng để cho người bên ngoài phát hiện. Ừm, chàng yên tâm. Hít một hơi thật sâu. Sở thiên nhảy vào trong nước biển dày đặc khói xanh. Sau đó, theo trí nhớ bơi vào trong đảo. Hơn nửa ngày trời, sở thiên mới ở phía xa xa nhìn thấy thành tường của nội đảo, thân lực phía trên nội đảo rất mạnh, thậm chí còn lộ ra vài tia đỏ sớm. Con thuốc sủ không? Cho thêm một ít. Đột nhiên, sở thiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc bà mạc phỉ đặc. mau uống đi, sau đó đi vào nhà cầu. Giọng của mạc phỉ đặc nghe có vẻ đắc ý, không hề có cảm giác nguy hiểm. Sở thiên tinh thần chấn động, ra sức bơi qua đó. Sau đó nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị. Các ma sủng đều ở trên đảo, từng con từng con đều có vẻ hoan hỷ hớn hở. Cố lên! 1, 2, cố lên! Thêm một miếng nữa. Cái gì? Không ăn nổi nữa. Vậy thì uống thuốc sổ đi. Đi nhà cầu. Trên bầu trời, mặc phỉ đặc đang đứng trên đỉnh đầu nở mờ giờ. Chỉ này chỉ nọ để hôn huyết long ăn từng miếng từng miếng gì đó. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trước mắt, cuối cùng xác định mình không nhìn nhầm. Thứ mà nờ mờ giờ đang ăn, chính là thần lực trên bầu trời. Phàm là những nơi hôn huyết long há miệng ăn. Bầu trời ngay lập tức khôi phục lại màu xanh ngắt. Năm đó khi bị mục truy sát, sở thiên đã biết nờ mờ giờ có thể ăn thần lực, nhưng hắn không ngờ. Hôn huyết long lại có thể mạnh đến mức ăn được cả thần lực tầng thứ ba. Hôn huyết long lắp đầu. Ai, mặc phỉ đặc thiếu da, ta không ăn nổi nữa rồi. Đừng, nờ mờ giờ, mọi người trông chờ ngươi ăn, tạo ra một con đường đấy. Các ma sùng nháo nhác gật đầu, cố lên. Tiếp tục ăn đi, cố lên, mới nhất ở full BN. A. Cà ca ngươi về rồi. Ha ha, có ý tứ. Mặc phỉ đặc đã phát hiện ra sở thiên. Ông chủ. Các ma sủng không người hành lễ. Sở thiên nhìn một vòng các ma sủng của mình, sau đó chỉ vào hôn huyết lòng, ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì. Những chuyện khác ta biết rồi, chỉ nói chuyện của các ngươi thôi. Nợt mơ giờ gật đầu, nói, hôm đó sau khi có vụ nổ, ta và mọi người đều bị nhốt trên đảo, sức mạnh của ta bị cấm chế cũng không tìm được thức ăn. Sau đó ta đói quá đành ăn tạm những thần lực này nhét đầy bụng. Nhưng không ngờ những nơi ta đã ăn đều trở lại bình thường, cho nên cho nên họ ép ngươi ăn không ngừng nghỉ chứ gì. Sở thiên phá lên cười, vũ về hôn huyết long, sau đó chỉ về hướng mình đến, bà chủ và A mặt kỳ đếu ở hướng đó, ngươi theo hướng đó tiếp tục ăn đi. A trước mặt nờ mờ giờ là một khoảng mù mịt. Trải qua một ngày ròng, Hôn huyết long cuối cùng cũng đã ăn đến hòn đảo nhỏ nơi có sắt lâm na, sau đó hắn dùng hai cánh ôm bụng, no đến không còn bay nổi nữa. Lúc này, A Mạc Kỳ cũng đã khôi phục lại. Kể lại cho sở thiên nghe tình hình hôm đó. Một tháng trước, có 3 ba vầng hồng nguyệt A mạt Kỳ đang ở bên cạnh mộ địa tu luyện, chật cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại. Hắn đã thông báo cho sắt lâm na rồi ra nên chiến, nhưng không ngờ đối thủ lại mạnh quá sức tưởng tượng. A Mạt Kỳ chỉ nhìn thấy một bóng đen, sau đó đã bị cắn vào cổ. Lúc này, hệ thống phòng ngự của bố lôi trạch cũng đã được khởi động, A Mạt Kỳ quản quại cứu được Sắt Lâm Na và Tiếu Bạch rồi, hắn cũng hôn mê bất tỉnh. "Ngươi không nhìn rõ bộ dạng của đối thủ sao?" A Mạt Kỳ xấu hổ túi đầu, "Ta không những không nhìn thấy đối thủ, hơn nữa cơ hổ người đó thần trí bất minh. Thấn công loạn xạ, cho nên ta mới có thể trốn thoát về đây. Chuyện này không trách ngươi." Sở Thiên An ủi A Mạc Kỳ, sau đó hỏi, La Tân đâu? Có tin tức của hắn không? Ai ra, ta lại quên mất hắn rồi. Mạc phỉ đặc vỗ đầu, cười nói, sau vụ nổ ta ở bên bờ biển trong nội đảo nhìn thấy hắn, có điều hắn dường như cũng bị người nào đó đánh bị thương, hiện tại vẫn hôn mê ở đó. La Tân cũng bị đánh bại. Mẹ nó, Lao Tử đã đắc tội với ai rồi? Lấy đâu ra một đối thủ mạnh như vậy? Đột nhiên, Sở thiên nhìn hôn huyết long nheo mắt gợi, bước tới bên cạnh hôn huyết long, cười nói, nợ mờ giờ còn có thể ăn được nữa không? tương lai của đảo bố lôi chạch trông chờ vào người rồi. Tôi, nợ mờ giờ nghi hoặc nhìn sở thiên. Chỉ vào thần lực trên bầu trời, sở thiên cười nói, mọi người nhìn xem đây là cái gì? thân lực, hiện tại tầng thần lực này ở trên không phận của đảo bố lôi chạch này, người khác không lọt vào được, nhưng chúng ta lại có thể ăn được nó. Không sai. Sát lâm na cũng cười, để nờ giờ ăn thần lực phạm vi bên trong, có điều để lại tầng ngoài cùng ở ngoài. Như vậy, bố lôi Trạch đảo chúng ta đã có một lớp phòng ngự mạnh nhất. Ha ha, hơn nữa như vậy, chúng ta còn có thể bỏ đi hệ thống phòng ngự, cải tạo thành hệ thống tấn công của đảo bố lôi Trạch Sở thiên cười chắn rồi, mới đưa cho hôn huyết Long một bình thuốc sổ, nói, cố gắng ăn đi, tương lai của bố lôi Trạch đảo, phải nhờ ngươi ăn mà có đấy. Chương 252, lời mời của Long Hoàng. Thân hình của hôn huyết Long cực kỳ to lớn nên lượng cơm hắn ăn cũng nhiều hơn rất nhiều so với người thường. Có điều, đây chỉ là đối với con người như Sở Thiên, còn đối với bố lôi Trạch rộng vạn dặm thì dạ dày của hắn vẫn là quá nhỏ. Ngồi trên đầu nờ mờ giờ, Sở Thiên bắt đầu tưởng tượng nếu người có thể nuốt được thần lực là ni mệ tư hoặc xa khắc thì có phải tốt không? Đã 10 ngày rồi. Hôn huyết long dù có dốc hết sức ăn cũng chỉ tạo ra được một con đường rộng nối giữa hòn đảo sắt lâm na ở và đảo trung tâm. Có Mạc Phi Đặc, Sở Thiên nhìn ra bờ biển, Mạc Phi Đặc, La Tân bất tỉnh ở chỗ nào? Sở Thiên nhớ mày hỏi. La Tân, đó chính là người mà Sở Thiên đang muốn tìm. Sắp đến rồi. Mạc Phi Đặc chỉ về phía mép vực ở đằng xa, ở kia kìa. Nợ mờ giờ, mau ăn đi. Nợ giờ cắn ngôi, nhăn nhó mở miệng ra. Trên một cái cây khô ở mép vực, La Tân đang bị treo trên đó, người mềm hoạt, không biết còn sống hay đã chết. Cái kính trên sống múi gần như nát vụn. Màu cứu hắn đi. Để La Tân nằm trên đầu của hôn huyết long, sở thiên kiểm tra vết thương cho La Tân. Cơ thể La Tân không có gì đáng ngại, nhưng có điều rất lạ. làn da của La Tân vốn rất đẹp, trắng hồng mềm mại, rất ra dáng thư sinh. Nhưng giờ thì người hắn toàn một màu đen, như gặp phải một vụ nổ bong vậy. Gỡ áo của La Tân ra, sở thiên phát hiện sợi chỉ đỏ mà ông hắn tặng cũng biến thành màu đen. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Không phải La Tân buộc mình vào quả bom đấy chứ. Sở thiên thầm nghĩ. Vết thương của hắn nếu đổi là amat kỳ thì e là cũng bị nổ tan xác rồi. Được chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng La Tân cũng tỉnh lại. Ông chủ. Vết thương của ngươi đã khỏi rồi. Tối hôm đó ngươi nhìn thấy gì? Ai đánh ngươi bị thương vậy? Sở thiên hỏi. Ta không nhìn thấy. Là tân lắp đầu, tối hôm đó đang làm cơm, ta đột nhiên nghe thấy tiếng báo động trên đảo. Ngay sau đó ta nhìn thấy một vùng sáng đỏ rồi sau đó thì không biết gì nữa. Khốn kiếp. Ngay đối thủ cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc thì lao tử đã đắc tội với ai. Trên đại lục thì gần như chỉ có bảo huy nhĩ là có thực lực này. Nhưng hải vương biển cấm không thể nào lại làm khó mình được. Sở thiên đầu vóc mơ hồ. Sửa kính cho la tân xong thì lên đường. Lại qua một ngày, sở thiên đến một trong hai hòn đảo lớn của bố lôi Trạch ba hòn đảo Ni Mẹ Tư. Có điều Ni Mẹ Tư không có ở đấy. Nhìn mặt biển trống trơn, sở thiên chết xứng. Chích chích. Đúng lúc ấy, có vô số chuột nhô lên khỏi mặt biển. Sở thiên biết chúng, chúng chính là con cháu của Ni Mẹ Tư. Có điều, hình như chúng to hơn. Những con chuột lúc trước chỉ to khoảng cái nắm tay giờ đã bằng con cá rồi. Giáo ba. Mặt biển tách ra, một hình dáng to lớn nô lên từ dưới đáy biển. Cuối cùng ông chủ cũng về rồi. Ai, ta là Ni Mệ Tư. To thật đấy. Mặc phi đặc mở to mắt nhìn con chuột, địa ngục xích huyết bạo long mà đại ca nuôi cũng không to bằng. Sở thiên đau đớn nghĩ, giờ Ni Mệ Tư và con cháu hắn đã to hơn gấp mười mấy lần. Phải tốn bao nhiêu tiền mới nuôi nổi chúng đây? Ông chủ lo không nuôi nổi ni mễ tư phải không? Nợ ngờ giờ bỗng hỏi. Sở thiên khẽ gật đầu. Không sao. Ông chủ nhìn kìa. Hôn huyết long hất đầu chỉ cho sở thiên một hòn đảo cách đấy không xa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ đảo bố lôi Trạch của ta lại xảy ra khủng hoảng sinh học? Hòn đảo đó chính là kho dự trữ lương thực của bố lôi Trạch Trên đảo đang nuôi các loại heo. Trồng các loại cây rau xanh. Giờ chúng cũng to lên rồi. Cà ca nhìn kìa, là sa khắc. Mặc phi đặc chỉ vào đám heo. Quả nhiên, sa khắc đang ở trên một xiên thịt nướng to hơn hắn mấy chục lần cắn điên cuồng. Mắt của sa khắc cũng trở nên đỏ rực nhiều thức ăn quá. 6. Lộ trình tìm kiếm vẫn tiếp tục. Trong mật thất dưới địa đạo, tổ tôn của Tề Bách Lâm được tìm thấy rồi. Họ đang nghiên cứu làm thể thế nào để chuyển đổi thần lực ở trên trời thành thần lực của đại pháo. Trên đảo Thanh Đồng, 12 đấu sĩ thần thánh đều sử dụng thần lực ở trên trời điên cuồng tu luyện. Sau khi thấy sở thiên, họ vẫn cuồng nhiệt như vậy nhưng không hề kinh ngạc, vì họ biết thần thánh thực sự sẽ không bỏ rơi họ. Cuối cùng cũng tìm được hết rồi. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm mở một cuộc họp trên hòn đảo nhỏ ở tạm thời. Sở Thiên nói cho Tề Bách Lâm về chuyện mình đã phát hiện ra thần lực và ma lực của An Đông Nhi hợp thành một thể thống nhất. Nghe rồi tên cuồng khoa học này liền bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để khống chế thần lực. Dưới sự nỗ lực của hôn huyết long, đảo bố lôi Trạch đã hồi phục lại như bình thường, trừ việc trên trời có thêm một lớp thần lực tầng thứ 3. Ba. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 6. Một tháng sau, ở ngoài đảo bố lôi Trạch Vinh Vinh Ba. Sau tiếng nổ linh hai, hai cái bóng một vàng một đỏ tách nhau ra. Thái qua nhị giận đữ, Phất La Đa, rốt cuộc ngươi giúp ai. Xa xa phía ngoài, Phất La Đa cùng với mười mấy long thần vệ đang đứng nhìn, hai ngươi đã đánh cả tháng nay rồi, không thấy mệt sao. Hê hề, hề chẳng qua là ta muốn hai ngươi nghỉ ngơi một chút. Liên thành vẫn với cái phong độ thanh thoát, dắt thanh trường kích sau lưng nói, Thái qua nhị vương tử, ta đã nói từ lâu rồi không dựa vào ác cổ lạp sơn được. Đã một tháng rồi. Liên thành ngoảnh đầu nhìn bố lôi Trạch bao phủ bởi thần lực, theo tin từ học viện tế tự, một tháng trước phất lạp địch nặc đã trở về bố lôi Trạch Nếu quả thật có thần khí thì e là đã bị hắn tìm thấy rồi. Chúng ta có đánh nữa cũng phí sức thôi, ngươi thấy có phải không? Hử ai biết được tin đấy thật hay giả? Thái qua nhĩ lạnh lùng, thần lực ở đây mạnh như vậy, ta không tin phất lạp địch nặc có thể vào trong. Vừa nói thái qua nhĩ lại lưỡng Phất La Đa Trường Lao, tin tức ta nhận được là lần cuối cùng Phất Lạp địch nặc xuất hiện là ở vương quốc ai nhị xâm bắt trói ngũ đại pháp thần. Lúc ấy quản gia của hắn là ba bác tát còn triệu hồi ra cốt long. Mặt Phất La Đa biến sắc, đây là việc của A Cổ Lạp Sơn chúng ta, không cần ngươi quản. Ha ha, thật thú vị. Liên thành cười. Hai cốt của đồng bào mình bị người ta luyện thành cốt long. Vậy mà trưởng Lao Phất La Đa lại có tâm trạng ở đây để tìm thần khí. Ha ha, thì ra đây chính là sự tôn nghiêm của huyết mạch Long Thần. Người muốn chết hả? Mười mấy con cự Long sau lưng Phất La Đa cùng phản ứng lại. Chiến thần lực bà pha giác. Thanh trưởng kích trong tay Liên Thành chuyển động, vạch ra một vệ sáng đỏ kỳ lạ. rầm rầm Long Thần vệ bị đáng rơi xuống đất. Nhẹ nhàng nuốt lưới kích, Liên Thành cười khẽ. Nếu không phải sư phụ ba đế bảo thủ hạ của ta nương tay thì hắc hắc. G.G.A.O. 3 ba. Mười mấy con cử long gầm lên, khi thế tăng lên ngủ ngụt Đây chính là long thần chiến kỹ trong truyền thuyết sao. Sắc mặt liên thành không hề thay đổi, để trường kích ngang trước mặt nghe nói, các ngươi có thể kích hoạt thần lực thượng cổ bên trong huyết mạch để tạm thời sử dụng. Khá khá, có điều cái đi mượn đó có đọ được với cái ta đã vất vả khổ lực không? Nói rồi. Liên thành dơ trường kích lên. Bầu trời xanh ngọc bích vì ánh sáng của thần lực đông trở lại bình thường. Bởi vì, thần lực trên đảo bố lôi chạch biến mất rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chân bước trên không, chậm rãi đi tới, không ai nói với các ngươi sao. Đánh nhau trước cửa nhà lao tử sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Nói rồi, sở thiên liếc nhìn liên thành thứ trong tay ngươi là cướp của ta phải không nhỉ? Liên thành vệnh mặt người, thượng cổ thần vật. Ai mạnh thì được, điện hạ không trách người khác được. Ừm, câu này lao tử thích. Sở thiên cục gặp, nếu ngươi đã cướp đi được thì nó là của ngươi. Thái nhĩ qua nhìn thấy sở thiên thì lập tức cười lớn, ha ha, huynh đệ, để làm ta lo chết được. Sao rồi, đảo bố lôi chạch của đệ không sao rồi chứ? Ngươi thấy đảo bố lôi chạch có vẻ có chuyện gì sao? Sở thiên cười, có điều đáng tiếc là ta không tìm được thần khí, nhưng thần lực lại có một ít. Thái qua nhĩ cười bồi rối Còn không cút đi. Các ngươi còn muốn làm khách ở bố lôi trạch hạ. A Mạc Kỳ cũng xuất hiện rồi. Tiền của ông chủ không dùng để tiếp đãi đồ vô dụng Đồ vô dụng Những lời ấy của A Mạc Kỳ vừa ra khỏi miệng là Liên Thành và Thái qua nhị đã đùng đùng lửa giận. Không phục à. Hừ. Một luồng sáng vàng lẻ lên trên người A Mạc Kỳ. Trước mắt xuất hiện hai A Mạc Kỳ không chê Thái qua nhị và Liên Thành. Thái qua nhĩ. Thân lực của ngươi là do ông chủ ban cho, nếu còn muốn giữ lại thì cốt ngay. A Mạc Kỳ vung tay một cái, thái qua nhị biến mất trong không trùng. Đánh với ta. Phù hoàng ngũ tư của ngươi thì may ra. Nói xong, A Mạc Kỳ liền biến mất. Còn A Mạc Kỳ kia thì nhìn liên thành đang bị tóm gọn trong tay ngươi thì càng không được. Có điều, với thứ trong tay ngươi kia thì chắc có thể tránh được chiều thứ nhất của ta. Ta không tránh, vì ta là người thông minh. Liên Thành cười, ta không phải đối thủ của ngươi, cứ cho là tránh được một lần thì cũng không tránh được lần thứ hai. Hắc hắc, ta không muốn phí sức. a mặc kỳ, để hắn đi đi. Sở thiên phẩy phải, phải tay. Đúng thế, ngươi nên để ta đi. Bố lôi Trạch vẫn chưa đủ thực lực để trở mặt với Hồng Nguyệt Thanh đâu. Liên Thành bình thản nói, thực lực của sư phụ ba đế các ngươi không tưởng tượng được đâu. Ba đế, hắn không phải chỉ ở đỉnh phong của tầng thứ hai thôi sao? Ừm, tương đương với Long Hoàng, cũng chỉ cao hơn A Mạc Kỳ nửa tầng mà thôi. Sở thiên cười. Làm sao ngươi biết? Sắc mặt liên thành bắt đầu xấu đi. Hơn nữa ta còn biết ba đế có thể đột phá lên tầng thứ ba nhưng hắn không dám. Sở thiên chỉ về hướng đông, hàng xóm của ta cho ta biết đấy. Hải vương biển cấm. Sắc mặt liên thành tối xâm lại, ràng ra khỏi tay A Mạc Kỳ bay mất đa tạ điện hạ rào hấn, cáo tử Nhìn bóng của liên thành. Sở thiên cười khởi rồi quay lại nhìn Phất La Đa. Nãy giờ không nói câu nào, sắc mặt Phất La Đa lạnh như băng. Con Long thần vệ ở phía sau thì nhìn sở thiên với ánh mặt giận dữ. Phất Lạp địch nặc, Long Hoàng bệ hạ mời người đến A Cổ Lạp Sơn để giải thích việc cốt Long của ba bác tắt là ở đâu ra. Dứt lưới, Phất La Đa và Long thần vệ đi khỏi. Ở đâu ra? Ha ha, đương nhiên là do lão tử dùng tiền thuê mấy người giết vài con cự Long rồi. A Mạc Kỳ, ngày mai chúng ta đi A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên dơ dơ nắm đấm về phía A Mạc Kỳ, còn nhớ không? Ông chủ từng nói, chúng ta sớm muộn gì cũng giống chết con thằn lằn già lòng hoàng đấy. chương 253, lần thứ ba đến A Cổ Lạp Sơn. Đảo bố lôi chạch. Dưới sự giúp đỡ của đám chuột biến dị, đảo trung tâm bị hủy hoại bởi vụ nổ không những lấy lại được vẻ tươi đẹp như xưa mà còn có chút thay đổi. Điều cơ mật nhất của gia tộc Phất Lạp định nặng. Hệ thống phòng vệ đảo Bố Lôi Trạch đã vô tình được cải tạo thành hệ thống tấn công. Bởi vì cố máy mà Tê Bách Lâm chế tạo ra đã không chế được thần lực ở trên trời, Sở Thiên không còn cần sự bảo vệ nào khác nữa. Trên đỉnh núi cao nhất ở đảo Trung Tâm, Sở Thiên cho xây dựng một điện đường trắng lệ, được gọi tên là Quang Minh Thần Điện. Cái này Sở Thiên đặt vì cảm kích An Đông Nhi. Bây giờ Quang Minh Thần Điện trở thành hội trường của gia tộc Phất Lạc Địch Nạc. Thướng công! Trang đi A Cổ Lạp Sơn thật sao? Sát Lâm Na lo lắng, cự Long tộc đã chiếm cư A Cổ Lạp Sơn đã hàng vạn năm nay, nếu chẳng xung đột với chúng. Nang yên tâm, chi tiết về A Cổ Lạp Sơn, Lạp Hy Đức đã nói cho ta lâu rồi. Sở Thiên chỉ vào tấm bản đồ A Cổ Lạp Sơn cười, Long Hoàng ở đỉnh phong tầng thứ 2, 300 Long thần vệ, 10 vị trưởng lao tối cao, ngoài ra là 27 cự Long cấp 9 luôn sẵn sàng chiến đấu, tuy chúng khá mạnh, nhưng ta vẫn nuốt còn được. Bà chủ an tâm. A Mạt kỳ cười, bây giờ Long Hoàng muốn đối phó với ta ít nhất cũng phải cần một ngày. Có thời gian một ngày này đủ để ông chủ loại hết những người còn lại. Sát Lâm Na vẫn không thấy yên tâm, Lạc Hy Đức chỉ hiểu về A Cổ Lạp Sơn của 5.000 năm trước. Ai dám chắc trong 5.000 năm này A Cổ Lạp Sơn không có thêm sức mạnh mới? Sợ gì chứ? Bố lôi Trạch cũng có vũ khí bí mật mà. Nói rồi, sở thiên liếc về phía sau lưng. Thế chết bảo vệ thần thánh chân chính. 12 đấu sĩ thần thánh đồng thanh hô to. Sát lâm na, chuyện ở nhà nhờ nàng. Sở thiên đứng dậy, A mặt kỳ, N mờ giờ, ba bác tát còn cả các đấu sĩ thần thánh, các ngươi cùng ta đến á cổ Lạp Sơn. Sở thiên quay sang ba bác tác, hiện giờ bội kỳ và đoàn kỵ sĩ thánh điện thế nào rồi. Ba bác tát cười hắc hắc, rất mạnh. Vậy thì tốt. Sở thiên gật đầu. Bảo họ di chuyển về A Cổ Lạp Sơn. Ông chủ muốn triệu hồi bội kỳ về. Không chỉ bộ kỳ. Tập trung cả lỗ Tây Nạp và Cao Thủ chọn ra từ binh đoàn của ngươi ở ngoài đảo tập luyện. Định áo, tăng cường chương trình ở học viện, trước khi ta về phải cho 300 học viên khải tắt tốt nghiệp hạng cao. Tế Bách Lâm, nhanh chóng hoàn thành cải tạo Ni Mễ Tư. Sách Long Trong vòng 3 tháng hãy làm cho 3.000 con sư thiếu của gia tộc Phan Mặt Kỳ có được trình độ của không quân đế quốc. Có thể ngửi thấy được mùi tanh của máu từ những lời vừa rồi của sở thiên. Sát lâm na trước mắt, chiến tranh bắt đầu chưa? Ta đã nhận lời với sư phụ. Sở thiên nheo mắt lại. bốn người nước khải tắt là sắt lâm na, ba bác tác, địch áo, sách long cùng cười. Sự cung nhiệt của chiến tranh đã thấm vào máu mỗi người dân khải tắt rồi. 6. Lần này đến A Cổ Lạp Sơn, sở thiên đã chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt, vì vậy mà ngay bộ hắn cũng không mang, đi theo chỉ có cao thủ. Đế đô khải Tát bàng bối thành, trong hoàng cung. Đêm khuya, sở thiên xuất hiện trước long kỷ của bộ chỉ huy tố cao. Lô lịch tam thế đang ngập đầu trong công văn bóng ngừng lên, phất lạp địch nặng, người muốn gì? Hắc hắc, bệ hạ yên tâm, ta không đến gây rắc rối cho ngài đâu. Sở Thiên ném cho Lô Địch Tam Thế một tấm bản đồ, ngài xem cái này đi. Thiên Hải Quốc. Lô Địch Tam Thế chầm chầm nhìn Sở Thiên, bộ chỉ huy vốn đã có kế hoạch đánh Thiên Hải Quốc nhưng vì người cho đạt mã nhị ở lại ai nhị xâm nên kế hoạch đã bị hoãn. Hủy bỏ kế hoạch đó đi. Sở Thiên ngồi xuống trước mặt Lô Địch Tam Thế. Người có ý gì? Lô Địch Tam Thế mặt biến sắc, hiện nay đã bình định được thú tộc. Chỉ cần giải quyết xong thiên hải quốc là có thể toàn lực đối phó với lôi tư. Kế hoạch này không thể bị hủy bỏ. Chẳng lẽ ngươi và thiên hải quốc? Ngài hiểu lầm rồi. Sở thiên miết môi, ta phải đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến, tiện đường qua đây báo cho ngài chuẩn bị quan viên đi tiếp nhận thiên hải quốc. Cái gì? Lô địch tam thế đứng bật dậy. Ngài ngồi xuống đi, sở thiên ra giấu cho lô địch tam thế, ta đã đánh giúp ngài thiên hải quốc rồi. Lộ địch tam thế nhìn sở thiên nghi ngờ, rồi lạnh lùng nói, bố lôi Trạch chưa thỏa mãn, ngươi còn muốn cả thiên hải quốc. Cũng được thôi, chỉ cần ngươi để con của sắt lâm na kế thử hoàng vị của thiên hải quốc, ta sẽ hết sức. Khốn tiếp Nói với ngài mấy cái chuyện hoàng đế quân vương này mệnh thật đấy. Sở thiên chán nản xua tay, thiên hải quốc có 30 triệu dân, ta không có hứng thú chỉ vì cái quốc gia rộng lớn như thế. Vậy tại sao lại giúp ta? Lô địch tam thế không tin sở thiên có thể làm chuyện gì mà không có lợi cho mình. Đây là ta nợ sư phụ An Đông Nhi, sư phụ bảo ta trả cho ngươi. Sở thiên nuôn mai, ngài hiểu chưa? Suy nghĩ một hồi, lô địch tam thế cười, ha ha, được. Ta thay mặt điện hạ A Đông Nhi cảm tạ ngươi. Được rồi, ta đã nói xong. Sở thiên bố đầu, giật mình, đúng rồi, sau khi ta từ Á Cổ Lạp Sơn về sẽ lập tức điều động quân đội. Nói cho ngài biết trước không thì ngài lại bảo ta phản quốc. Trong vòng một tháng sẽ cung cấp cho bố lôi Trạch vật tư chiến tranh. Lô địch tam thế không giấu nổi sự sung sướng, cười lớn, em rể à đế quốc cảm tạ ngươi. Cuối cùng thì ngài cũng nhớ ra ta là em rể đấy nhỉ. Sở thiên trông trọc, ta không biết hành quân đánh giặc, ngài tìm một người giúp ta đi. Đại thần tác chiến mã khoa lý thì thế nào? Trong chiến dịch thái thạch bảo các ngươi hợp tác rất tốt mà. Tuy hắn sắp nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Vậy thì cứ thế đi. Được, đợi sau khi Tạp Nạp Tư từ A Cổ Lạp Sơn về, ta sẽ cho hắn thay vị trí của mã khoa lý, rồi mã khoa lý sẽ dùng danh nghĩa cá nhân giúp người tổ chức quân đoàn bố lôi chạch. Đại ca Tạp Nạp Tư cũng đi A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên vốn định đi rồi nhưng vừa nghe thấy lời kia lập tức dừng lại, huynh ấy đến đó làm gì? Không phải huynh ấy đang ở công hội kỵ sĩ tham gia nghi thức thăng cấp thần thánh long kỵ sĩ sao? Lô địch tam thế cười, đây là quy định của A Cổ Lạp Sơn. Thần thánh long kỵ sĩ mới đều phải đến để tạ ơn Long Hoàng. Quy định vớ vẩn. Sở thiên cười rồi quay người đi. Ngươi đến A Cổ Lạp Sơn làm gì? Lô địch tam thế hỏi với theo sở thiên. Chưa biết. Có thể là bàn chuyện làm ăn. Sở thiên khuất dạng rồi, chỉ để lại một câu. Cũng có thể là đi đánh nhau. 6. Ở A Cổ Lạp Sơn. Quay trở lại nơi này, nợ mờ giờ có chút thương cảm. Vô vô hôn huyết long, sợ thiên cười, đừng nhăn nhó mặt mày nữa. Ăn hết số thần lực của một nửa quần đảo bố lôi Trạch giờ đến A mặt kỳ cũng không đả thương nổi ngươi, có lẽ long hoàng cũng không thể coi thường ngươi được. Ta không sợ long hoàng. Nợ mờ giờ lấp đầu, người đầu nhìn nơi bị giam cầm hồi xưa, ta chỉ là nhớ phụ mẫu. Hiện giờ thi thể họ ở đâu ta cũng không biết. Ai sở thiên than thở cùng hôn huyết long, chắc là ở ngay ác cổ lạp sân thôi. Đợi sau khi giải quyết xong vụ cốt long chúng ta sẽ tìm xem sao. Ba bác tắt cũng an ủi, ngươi yên tâm, tìm thi thể là nghề của ta. Chỉ cần họ vẫn còn nhất định ta sẽ tìm được cho ngươi. Nơ mờ giờ cảm ơn rồi cởi gượng, năm đó bạn của phụ thân ta cũng tìm rồi nhưng không thấy. Phạch phạch. Có vài con cự long sát khí đằng đằng bay tới phất lạp bình nặc, cuối cùng ngươi cũng đến. Sở thiên ngầng đầu nhìn, là khắc lạp khắc, bèn trông trọc, một tên chống cửa. Nạo nghệ như vậy từ bao giờ thế? Khắc lạp khắc đại nộ, đập mạnh cánh bay tới. Hử! A mạt kỳ hử nhẹ một tiếng, mấy con cự long lập tức ngoan ngoãn. Đi theo ta! Khắc lạp khắc lén liếc A mạt kỳ một cái rồi quyêng người bay về cửa động Bọn ta biết đường! Gạt khắc lạp khắc ra, sở thiên bay về phía trước. Cửa động vẫn có những con cự long bay đi bay lại, có điều trên cái cửa đá cao cao đá có thêm một số thứ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bông tối sầm mặt lại. Vì tạp nạp tư đang bị treo trên đó. Một tay tóm lấy khắc la khắc, hét lên, tại sao tạm nạp tư lại bị treo trên kia. Đây là mệnh lệnh của long hoàng bệ hạ. Khắc lạp khắc dãy rủa một lúc rồi hô lên, người đâu, phất lạp địch nặc. Sở thiên lật tay đánh ngất khắc lạc khác rồi hét, A Mạc Kỳ, cứu người. Vâng, ông chủ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một bóng người di chuyển, toàn bộ cự long lao tới đã bị những ma thú A Mạc Kỳ đem theo cản lại. Còn A Mạc Kỳ thì vẫn tiếp tục bay đến chỗ tạm nạp tư đang bị treo, dùng hai tay vận đứt dây xích. Phất lạp địch nặc, người muốn làm gì? Phất la đa đem theo mấy co cự long bay ra, chỉ vào sở thiên. Đây là A Cổ Lạp Sơn, không phải đảo bố lôi Trạch của ngươi. Sở Thiên vòng tay, cười, ta đến theo lời mời của Long Hoàng bệ hạ, bệ hạ đâu rồi? Bệ hạ đang tiếp khách. Phất La Đa lạnh lùng nói, ba bác tát đem đến chưa Ba bác tát bước ra, bình thẳng nói, ta ở đây. Bắt lấy hắn. Phất La Đa với tay, cự long thủ hạ của hắn sung lên. Sở Thiên bước lên một bước, chắn trước mặt ba bác tát, hắn là người của đảo bố lôi Trạch Không phải a cổ lạp sơn các ngươi muốn bắt là bắt đầu Phất la đa hơi xứng lại, mấy nghìn năm rồi, hắn đã quên mất cái cảm giác bị người khác khinh thường là như thế nào. Phất lạp địch nặc, ta nhắc nhở ngươi lần nữa. Ta biết, đây là a cổ lạp sơn. Sở thiên cười bất cẩn. Lúc này, á mạc kỳ bay tới cùng tạm nạp tư. Đại ca, huynh sao rồi? Sao chúng lại bắt huynh? Sở thiên vội vàng hỏi. Tạp nạp tư dùng ánh mắt hối hận nhìn sở thiên, lắc lắc đầu rồi túi gầm không nói gì. Phất la đa, chuyện này là sao? A mặt kỳ nhìn phất la đa với ánh mắt sắc lạnh mang sát khí của thần lực tầng thứ ba, khiến trưởng lão cự Long không có cách nào kháng cự. Hừ! Phất la đa phẫn nội nhìn tạm nạp tư, xích diễm có thai rồi. chương 254, hiệp ước tam chiến. Xích diễm có thai. Sở thiên cười vẻ thấu hiểu. Đại ca! Cái này thì là huynh không đúng rồi. Sở thiên nghiêm mặt. Ai là ta sai? Tạp nạp tư thở dài. Ừm, biết sai là tốt. Ha ha. Sở thiên cười, vỗ vô vai tạp nạp tư. Lần sau mà có chuyện vui thế này thì nhất định phải thông báo với đệ đấy. Nói rồi, sở thiên đỡ tạp nạp tư dậy, cười, đã nghi tên cho con chưa? Đúng rồi, thúc thúc như đệ nhất định phải làm cha nuôi của nó. Hả? Tạp nạp tư ngẩn ra, cười khổ sở, huynh đệ, nếu con nó có thể ra đời thì ta nhất định sẽ để đệ làm cha nuôi của nó. Đúng thế mà. Sở thiên cười mãn nguyện. Phất lạp địch nặc. Phất la đa không thể nhịn được sở thiên nhưng lại không làm gì được ca mặt kỳ nên đành nói lạnh tanh, cùng ta đi gặp bệnh hạ. Được, chúng ta đi. Sở thiên kéo tạp nạp tư. đợi đã. Phất La Đa chỉ tạp nạp tư tên tội nhân này không có tư cách vào A Cổ Lạc Sơn. Sở Thiên nhìn Phất La Đa lạnh lùng, rồi giao tạm nạp tư cho A Mạc Kỳ A Mạc Kỳ, cóng đại ca vào. Hừ! Phất La Đa không biết làm thế nào, chỉ có thể hừ một tiếng. Trên đường đến Long Hoàng Điện Sở Thiên phải hứng những ánh nhìn phẫn nộ của các con cự Long, cùng lúc này Long Hoàng Tiên Khách. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Trinh Đức Thánh Nữ, lâu rồi không gặp. Vị khách của Long Hoàng lại chính là thánh nữ Trinh Đức của thú tộc. Xin chào Điện Hạ. Sắc mặt Trinh Đức bình thản, thi lệ với Sở Thiên, rồi bước lên con cử Long tiếp đón mình. Việc của ta xong rồi, vậy không làm phiền bệ hạ và Điện Hạ nữa. Sở Thiên đã hiểu rõ sự lạnh lùng của Trinh Đức. Thú tộc đã không còn tư cách huy hiếp nữa hắn rồi. Trinh Đức bông quay đầu lại, phất lạp địch nạc Điện Hạ, nghề mặt la ân sư phụ, ta nói với ngài câu cuối cùng. Nếu không muốn chết thì đừng đi thiên hải quốc. Nói rồi Trinh Đức bay khỏi A Cổ Lạp Sơn. Không được đi thiên hải quốc. Sở thiên những mày chư thuyền chiến khá mạnh ra thì thiên hải quốc gần như chả có gì có thể uy hiếp láo tử hết mà. Hừ, Phất Lạp địch nặng, đi theo ta. Long Hoàng chắp tay đi vào Long Hoàng điện. Trong đại điện, sở thiên không chào hỏi gì mà ngồi xuống luôn. Long Hoàng nhìn mà mặt mảy tím tái. Long Hoàng trầm dai nói. Đã thương khắc lạp khắc bảo vệ núi, thả tội nhân của long tộc là tạm nạp tư, còn cả việc ai nhị xâm xuất hiện cốt long, phất lạp định nạc, ba việc này ngươi giải thích thế nào? Sở thiên không chút sợ hãi nhìn thẳng vào long hoàng, khắc lạp khắc chẳng qua chỉ là một ma thu cấp 8 lại dám nhục mạ A mạt ký cấp 10. Ta không giết hắn là may lắm rồi. Khắc lạp khắc nhục mạ A mạt kỳ lúc nào? Phất la đã cãi. Lao tử muốn vu hoan đấy. Sở thiên lầm bầm. Rồi nói tiếp, dù sao đây cũng là A Cổ Lạp Sơn, là địa bàn của các ngươi. Các ngươi không thừa nhận ta cũng đành chịu. Sở thiên nguồn vai, tạp nạp tư là tội nhân của Long Tộc. Câu này có vấn đề. Tạp nạp tư là cự Long Tộc sao? Ta nhớ hắn là con người. Con người từ khi nào trở thành tội nhân của Long Tộc vậy? Thú vị nhỉ? Ở phía sau, tạp nạp tư kéo háo sở thiên, huynh đệ, đừng vì ta mà. Ra hiệu cho Tạp Nạp Tư yên lặng, Sở Thiên nói tiếp, huống hồ Tạp Nạp Tư là thượng tướng của Khải Tát, sử pha huynh ấy, A Cổ Lạp Sơn các ngươi đã hỏi Khải Tát bọn ta chưa? Nói như vậy, ngươi muốn gánh chuyện này cho tạm Nạp Tư. Long Hoàng cười nhạt, ta là thân vương của Khải Tát, sẽ không cho phép người khác xử người của Khải Tát. Ngữ khí của Sở Thiên ngày càng cứng rắn. Còn về chuyện Cốt Long, ha ha! Giờ chợ đen ở Đại Lục có bao nhiêu người bán thi thể cự Long Tộc? Có bao nhiêu tướng sĩ si có được danh hiệu đồ Long Dũng Sĩ si chứ? Bậy hạ, sao ngài chỉ hỏi có mình ta thế? Long Hoàng tức quá thành ra lại cười, phất lạp địch nặc, ngươi muốn trở thành kẻ địch của A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên nói việc là do ta làm, chiến hay không là do các ngươi quyết định. Được. Dầm. Long Hoàng lật đổ bàn, hét lên, người đâu, bắt chúng lại. Bậy hạ. Không thể ra tay. Phất La Đa Hoàng hốt, chừng chừng nhìn Sở Thiên, rồi ghé sát thai Long Hoàng, rời hồ thực lực của A Mặt Kỳ chỉ kém bệ hạ nửa tầng. Nếu Đại Nhất Phi bệ hạ sẽ thắng nhưng A Cổ Lạp Sơn của chúng ta. Long Hoàng cũng biết, trận chiến giữa hai mà thú cấp 10 không phải điều mà A Cổ Lạp Sơn có thể chịu nổi. Lúc này, Sở Thiên lại hét lên, ba bắt tác, phóng thích cấm chú vào vách núi, đánh sập A Cổ Lạp Sơn cho láo tử. dương tay. Long Hoàng gầm lên. Thử. Hề hề. Sở thiên cười, không phải bệ hạ muốn khai chiến sao. Bố lôi chạch chúng ta chơi với ngài đến cùng. Phất lạp địch nặc, ngươi hai lần đã giúp đỡ á cổ lạp sơn nên ta cho ngươi một cơ hội. Long Hoàng ra hiệu cho các con cự Long vừa xông ra quay về. Nếu người khải tắt các ngươi đã thích quyết đấu, vậy được, ba việc này, chúng ta sẽ giải quyết bằng quyết đấu. Tùy ngươi. Sở thiên nhún vai cười, quyết đấu thế nào? Nói đi. Đấu 3 trận. Long Hoàng ngạo Nghễ trận đầu tiên Phất La Đà xuất trận. Ngươi thắng thì ta không truy cứu việc đả thương cự Long bảo vệ nữa. Trận thứ 2 sẽ do Long thần vệ của A Cổ Lạp Sơn xuất trận. Ngươi thắng thì ta thà cho tạm Nạp Tư. Là tạm Nạp Tư và xích Diễm. Sở Thiên sửa lại. Trầm ngâm một lúc, Long Hoàng cười nhạt, được, hai bọn chúng. Trận thứ 3 ánh mắt Long Hoàng chuyển qua A Mạc Kỳ, đối thủ của các ngươi. Là ta. A Mạt Kỳ cười phấn khích lao tử không ngại đánh trận ba đầu. Không vấn đề gì, ta đồng ý quy tắc. Địa điểm. Sở Thiên nói. Mỗi người chỉ được ra tay một lần. Địa điểm là đầm lầy trần nghe ở bên ngoài núi. Long Hoàng bay ra trước, quy tắc, không luận sống chết. 7. Phía bên trên đầm lầy trần Nghê Sở Thiên và Long Hoàng đang nhìn nhau lạnh băng băng. Có thể bắt đầu rồi. Long Hoàng lấy tay, phất la đa. Phất La Đa bay ra nhưng có chút miễn cưỡng. Vì hắn đang sợ Sở Thiên sẽ bất chấp mọi giá phái A Mạc Kỳ ra đối phó với mình. Ba Bác Tát, tên này giao cho người. Sở Thiên cười, khi giải phóng cầm chút thì cẩn thận một chút, đừng làm thương người của mình. Ông chủ yên tâm. Ba Bác Tát nhìn Phất La Đa cười gian ác, khiến vị trưởng lão cử long này nổi hết cả gai ốc. Chúng ta bắt đầu. Phất La Đa thấy đối thủ là ba Bác Tát mà không giấu được sự nhẹ nhõm. Đứng ở tư thế chiến đấu, ba bác tát dơ một tay lên, cấm chú ba tử thần. Đợi đã. Phất La Đa đột nhiên hét lên, run dậy nói, ngươi ngươi thật sự đã thăng cấp thẳng cấm chú pháp thần. Ba bác tát cười càng gian tà hơn, thử thì ngươi biết ngày thôi mà. Vậy hạ. Phất La Đa đông quỷ xuống hướng về phía Long Hoàng, A Cổ Lạp Sơn chúng ta đã đứng vững trên đại lục này hàng vạn năm nay, nên có sự tôn nghiêm của mình. Hùng hồ Phất Lạp Địch Nặc đã có hai ân tình với Á Cổ Lạp Sơn. Chúng ta không nên để lại tiếng xấu là vong ơn phụ nghĩa. Thế nên, vì danh dự của bệ hạ, vì vinh quang của Á Cổ Lạp Sơn, trận đánh này thần tình nguyện nhận vua. Vô sỉ. Rõ ràng là sợ chết lại còn tìm cái cớ hay ho như thế, sợ thiên chửi rủa cự long không thể vô sỉ đến mức này được. Đã từng thấy những kẻ vô sỉ, chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như thế này. Nhưng sở thiên nhanh chóng được gặp kẻ còn vô xỉ hơn. Long Hoàng phẩy tay, khoan hồng đại độ nói, ngươi lui xuống đi, phất lạp địch nặng, nghề tình ngươi từng cứu ta, ta không truy cứu việc đã thương cự lòng nữa. Ông chủ! Ba bác tát chờ mệnh lệnh tiếp theo của sở thiên. Quay về đi! Sở thiên cười nhạc, vậy hạ, bắt đầu trận thứ hai đi. bút bốt! Long Hoàng vỗ tay, hàng trăm cái bóng xuất hiện sau lưng hắn. Long thần vệ! Tập nạp tư mặt mày biến sắc, huynh đệ, chúng có 300 tên đánh cùng lúc đấy. Chúng ta nhận thua đi. Ta nhận tội. Sở thiên nheo mắt, vậy hạ, ngài định cho 300 tên đánh cùng lúc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hử, ngươi không đồng ý à? Long Hoàng cười, vừa rồi ta đã nói quy tắc rồi. Đối thủ của ngươi trận thứ 2 là Long Thần Vệ. Long Hoàng chỉ 300 con cự Long đằng sau, chúng đều có tên là Long Thần Vệ. Ông chủ. Để ta. A Mạt Kỳ tiến lên phía trước. Đợi đã. Sở thiên hỏi, dùng thần lực kiểm tra xem thực lực của chúng so với Hoàng Kim thiết vệ thì như thế nào. A Mạt Kỳ đã mắt, hơn họ một bậc, là ta thì cũng mất kha khá sức. Vậy thì cũng tương đương tầng thứ hai sơ cấp rồi. Sở thiên nhẩm tính rồi cười. Bậy hạ, ta quyết định rồi, trận này, đối thủ của Long thần vệ là thánh đấu sĩ của ta. Thánh đấu sĩ? Long Hoàng không hiểu. Sở thiên cũng chỉ về 12 người đứng sau lưng họ đều tên thánh đấu sĩ. 300 đánh 12. Long hoàng nét mép, bắt đầu đi. Sở thiên vây tay về bái nạp mỗ. Chân thần, người có gì dạn dò. Bái nạp mỗ quỳ xuống dưới chân sở thiên. Sở thiên chỉ long thần vệ, chúng muốn khiêu khích ta, các người. Không thể tha thứ được. Bái nạp mỗ gầm lên, rồi hét về phía 11 thánh đấu sĩ kia, các huynh đệ. Bọn côn trùng bò sát ti tiện kia muốn khiêu khích chân thần vĩ đại của chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào? Giết! Giết! Giết! Mắt các thánh đấu sĩ trở nên đỏ ngầu. Vì chân thần. Xông lên. 12 thánh đấu sĩ, 12 vệ sáng màu trắng bất chấp tính mạng xông về Long thần vệ. Ông chủ, ta muốn sửa lại một chút. A mạt kỳ sau khi nhìn dáng vẻ của mấy tên thánh đấu sĩ, tặc lưỡi. Bọn họ có khả năng đánh hòa với ta. Cùng tín đủ. Long Hoàng nhăn mặt, nhìn sở thiên ngưỡng mộ, rồi nhanh chóng cười, vì Long Hoàng nhìn thấy sự mất trật tự của thánh đấu sĩ. Đội quân tạp nham đến đội hình còn xếp không đều thì đỏ thế nào được với Long thần vệ được huấn luyện quý củ. chương 255, thần lực tầng thứ 3. Sự vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Vì chân thần. Giết hết bọn côn trùng bỏ sát ti tiện kia. Miệng hét lớn. Hai mắt đỏ ngầu, 12 thánh đấu sĩ xông vào trận doanh của đối thủ. Binh, Bút. Đó là những âm thanh phát ra khi nắm đấm của thánh đấu sĩ đấm vào người cự long. Rầm. Vài con cự long đã bị đánh ngã rơi xuống đầm lầy. Chỉ một đợt công kích mà Long thần vệ đã mất hơn chục con cự long, điều này khiến lông mày Long hoàng nhăn tít. Tay không tốc sát, người không có mảnh giáp che thân, vũ khí của thánh đấu sĩ chỉ là nắm đấm. Nhưng chính những năm đấm ấy khiến Long Thần Vệ phải lãnh đủ. Lùi lại. Kết trận. Cuối cùng Long Hoàng không nhịn được phải lên tiếng chỉ huy. Lôi hoa phong báo. Ma Pháp phương hợp tam hệ phát ra từ người Long Thần Vệ, nhưng không phải để tấn công. Về hình. Ma Pháp bùng nổ. Long Thần Vệ tận dụng lực phản hồi để lùi lại, rồi nhanh chóng phân ra thành bảy tốt. Lôi hỏa phong thủy điện, thêm cả quang minh hắc ám Ma Pháp thất hệ xuất hiện trên người Long Thần Vệ. Lôi hỏa tấn công. Thủy phong thủ. Phong thủ bảo vệ hai bên cánh. Dưới sự chỉ huy của Long hoàng, hai luồng ánh sáng ma pháp, một xanh một đỏ cuốn lại với nhau rồi bùng nổ, bắn về phía Thánh đấu sĩ. Vốn không biết trốn tránh, Thánh đấu sĩ vẫn hùng dũng tiến lên phía trước. Vì chân thần, tiếp tục tiến lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặc dù thương tích bắt đầu xuất hiện nhưng Thánh đấu sĩ vẫn ngoan cường tiến về trận doanh của Long thần vệ. Giết hết bọn chúng. 12 hai thánh đấu sĩ, cứ hai người một nhóm, mỗi nhóm lại chia nhau giữ chặt cánh của một con cự Long Chân thần tại thượng. Xoẹt bốn. Sáu con cự Long bị xé ra làm đôi. Cũng với cách ấy, trước mắt, lại có sáu con cự long khác biến thành hai mảnh. Vô dụ. Long hoàng nổi giận, nhưng lại không thể ra tay đánh hét Long ngữ ma pháp, bán. Số long thần vệ còn lại cũng tức giận rồi, bởi uy danh của chúng đang bị khiêu khích. Gầm ba. Tiếng gầm vang vọng khắp trời đất, ngay sau đó trên trời xuất hiện một quả cầu kiểu sắc. Nó lớn dần rồi nổ hình. Bầu trời trở nên yên tĩnh, Thánh đấu sĩ biến mất, chỉ còn lại Long thần vệ đang thở mệt nhọc. "A Maki, thế nào?" Sở Thiên Vội vâng hỏi. A Maki kiểm tra một lúc, rồi cười, "Đám bọn họ cũng không tồi." Vì chân thần, Thánh đấu sĩ vừa biến mất lại xuất hiện, mà lại là ở trên lưng Cự Long. "Á ba! Á ba!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, lần này thánh đấu sĩ càng trở nên điên cuồng. Lũ côn trùng bò sát ti tiện, dám cản trở bọn ta hoàn thành ý nguyện của chân thần. Đáng chết! Nằm đấm, đùi, vai, thậm chí là răng, thánh đấu sĩ dùng mọi vũ khí để xé tan cơ thể cự long. Trước mắt lại có hơn 10 con cự long chết trận. Môi giật liên hồi, long hoàng ngây tay, long thần lực. Long thần vệ như nghe được thiên mệnh, tất cả đều cười hung dữ. Hơi tổ tiên long thần tôn quý, xin người hãy cho chúng con mượn sức mạnh của người. Sở thiên giật mình, cùng là huyết mạch long thần, hắn cảm nhận được có một sức mạnh không hề thua kém á mạt kỳ đã xuất hiện trên không trung. Sở thiên muốn gọi thánh đấu sĩ quay về nhưng quá muộn rồi, tất cả đã bắt đầu. Ánh sáng màu hoàng kim bay vút lên không trung, nháy mắt đã nuốt gọn tất cả. Phất lạp địch nặc, trận này người thua rồi. Long hoàng cười hài lòng, thánh đấu sĩ của người cũng không tồi. Đáng tiếc là chúng vẫn không phải. Chân thần tại thượng. Đúng, âm thanh ngoan cường bất khuất ấy lại văng lên. 12 bóng người đang đứng trên bầu trời. Nhìn vị trí đứng của họ, sở thiên nhớ đến vị trí của 12 hòn đảo thanh đồng. Vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Thủ lĩnh bái nạp mô hô. Vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Các thánh đấu sĩ hô theo. Tiếp đó, bắt đầu từ bái nạp mô, mỗi người lại phát ra một thứ ánh sáng trắng xoẹt xoẹt 12 đường sáng nháy mắt hợp lại với nhau rồi biến mất. Có điều, biến mất cùng với nó là sức mạnh của Long thần mà các Long thần vệ gọi ra. Cái cái này là sao? Sức mạnh của các thánh đấu sĩ, Long Hoàng chưa từng được tiếp xúc. Nuốt gọn Long thần lực, điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa vời. Sở Thiên cũng phải thắc mắc nhìn A Ma Kỳ, rồi hai người cùng lắc đầu. Bái nạp mỗ, vừa rồi là gì vậy? Chân thần gọi chúng ta? Bái nạp mô bỏ lại đối thủ, bay đến trước mặt sở thiên, nói đầy tự hào, bẩm báo chân thần. Đây chính là lĩnh vực chúng ta tu luyện để bảo vệ ngài, được gọi là tiếng thở dài của Phất Lạp địch nặc. Sở thiên cười tích mắt, cùng tín đố, quả nhiên có tiềm lực bất tận. Phất Lạp địch nặc, trận này bọn ta thua. Long Hoàng mặt tái lại, đưa xích diệm tới đây. Xích diệm nhanh chóng được đưa tới, nhìn sát mặt rất không tốt. Tập nạp tư vừa định xông ra thì bị sở thiên kéo lại. Đại ca, đường nội, đây là A Cổ Lạp Sơn. Nói rồi, sở thiên chỉ vào xích diệm và tạm nạp tư, nói với bái nạp mô, đưa họ về bảng bối thành trước. Chân thần đã hạ thần dụ các huynh đệ, đi thôi. Thế là tạm nạp tư và xích diệm rời khỏi đó dưới sự hộ tống của các thanh đấu sĩ. A Mạc Kỳ, chậm rãi tiến lên, Long Hoàng, đến lượt chúng ta rồi. Khá lắm. Long Hoàng gật đầu tán thưởng, ngươi đã mạnh hơn một năm trước rất nhiều. Có tư cách đánh với ta. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh sở thiên lười nhắc kéo A Mạt Kỳ lại, cười. Vừa rồi bệ hạ chỉ huy cũng mệt, chúng ta nên để ngài nghỉ ngơi một chút. A Mạt Kỳ cũng cười, đúng vậy, bố lôi Trạch chúng ta đều rất giữ nguyên tắc, không giống như ai kia phá vỡ quy tắc quyết đấu. Bị châm biếm, Long Hoàng không tránh khỏi đỏ mặt. Ai già, suýt thì quên. Bệ hạ cứ nghỉ ngơi đi. Sở thiên đưa cho ba bác tắt một tấm lệnh bài. Ngươi đuổi theo tạm nạp tư tướng quân đưa cho huynh ấy cái này. Ba bác tắt nhận lấy. Trên tấm bài có khắc hình một chú chó, chính là tiểu bạch. Người giữ tấm bài này có thể điều động mọi thứ của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Đi theo sở thiên nhiều năm rồi nên ba bác tắt lập tức hiểu ngay. Tấm bài này không phải cho tạm nạp tư mà sở thiên lo Long Hoàng sẽ trở mặt, nên bảo mình về bố lôi chạch gọi cứu viện. Ta hiểu rồi. Ba bác tắt gật đầu khe cười rồi bay đi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Bệ hạ nghỉ đủ chưa? Sở thiên nói trầm trọng. Bắt đầu đi. A Mạc Kỷ Không không không. Sở thiên xua xua tay, chầm rãi bước đến trước mặt Long Hoàng. Bệ hạ nhầm rồi, đối thủ của ngài không phải A Mạc Kỷ Không lẽ là ngươi? Đúng thế, chính là ta. Sở thiên cười. Vẹ thần côn đó của hắn khiến cho A Mạc Kỷ vốn đang rất kích động dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ngươi mà cũng muốn động thủ với ta. Long Hoàng cười lớn, được, ta sẽ đáp ứng. Bệ hạ không dùng vũ khí sao? Sở thiên lại hỏi. Ừ, không cần thiết. Long Hoàng tiêu ngạo. Thế ta dùng vũ khí bệ hạ không phiền chứ? Tùy. Sở thiên cười, vậy được, A Mạc Kỳ, nợ mờ giờ, các ngươi qua đây đánh cùng ông chủ. Phất lạp địch nặng, ngươi. Sở thiên kéo hai ma thú của mình cười, bệ hạ đã đồng ý rồi. Ta có thể dùng vũ khí. Chẳng lẽ, ma thú không phải vũ khí của chủ nhân sao? Long Hoàng không còn biết nói gì. Quả thực, trên đại lục, ma thú chính là vũ khí của chủ nhân. Sức mạnh của một người đương nhiên bao gồm cả ma thú của người đó. Bệ hạ không thể nào ngay đạo lý này cũng không hiểu chứ. Sở Thiên nói tiếp, theo cách nói của bệ hạ, nếu Long Thần Vệ đại diện cho 300 người thì Phất Lạp Địch Nặc Ta chỉ đại diện cho một người và hai ma thú. Như vậy không có gì quá đáng phải không? Ha ha đương nhiên là không quá đáng. Long Hoàng cười ung dung, nào, ba người cùng lên đi. Long Hoàng không sợ, sở thiên lại hơi do dự. Ông chủ, đánh gục hắn trước đã rồi nói. A Mạt Kỳ không đợi dặn dò đã ra tay trước, nợ mở giờ, bảo vệ ông chủ. Lĩnh vực, tốc. A Mạt Kỳ dùng lĩnh vực bao vây lấy Long Hoàng nhưng hắn biết sẽ không có tác dụng gì. Tiếp tục hết, tầng thứ hai, ảnh hoan. Ngáy mắt, A Mạc Kỳ phân ra làm hai, hai phân làm bốn. Đến khi hắn sông đến trước mặt Long Hoàng thì trên trời đầy rơi A Mạc Kỳ. Sau khi tốc độ đạt cực đỉnh sẽ biến ra vô số phân thân, mà mỗi cái đều là thật. Ừm, chiêu này không tồi. Long Hoàng như đã nhìn thấu A Mạc Kỳ rồi ung dung ra tay, cầm cố. So với thời gian cầm cố của Sở Thiên, cầm cố của Long Hoàng hơn hẳn, dù là A Mạc Kỳ cũng chậm lại. Vì hình. Long Hoàng một quyền đáng vụn một phân thân của A Mạc Kỳ rồi tiếp tục với cái khác. Nợ mờ giờ, ngươi đi giúp A Mạc Kỳ. Sở thiên vô vào người hôn huyết Long Năm đó Long Hoàng đối xử với ngươi thế nào thì giờ ngươi xử lý hắn như vậy. Thế ông chủ, yên tâm, chỉ cần các ngươi giữ được chân Long Hoàng thì ta sẽ không sao. Sở thiên cười, chỉ vào Long Hoàng, giết chết lao bỏ sát ấy đi. Được thôi. Nợ mờ giờ vốn rất hứng nội, đống lộ ra nụ cười gian tà. Long Hoàng, nợ của phụ mẫu ta, ngươi nên trả rồi đấy. Ăn hết thần lực của nửa con đảo, thân thể hôn huyết Long đã dài đến hàng trăm mét, đôi cánh gần như không hề kém của Long Hoàng. Mà thời gian cầm cố gần như không có ảnh hưởng gì đến lờ mờ giờ. A Mạc Kỳ, nhường đường. Theo đường mà A Mạc Kỳ vừa tránh ra, nợ mờ giờ bao lấy Long Hoàng. Ta còn chưa ra tay sao ngươi đã đến rồi. Ông chủ ra lệ. Ha ha giờ ngươi đánh không phải càng sướng sao. Nói rồi, hôn huyết Long dùng hai cánh giữ chặt Long Hoàng. Ừ, đúng là sướng. A Mạc Kỳ đánh một quyền vào mặt Long Hoàng. Đồ tạp trùng. Long Hoàng giận dữ chửi rủa nhưng lại không thoát được sự kìm kẹp của nờ giờ há mồm thổi ra một luồng thân lực nhưng không ngờ đến một sợi lông của nờ giờ cũng đánh không suy suyễn. Bút. Lại một quyền nữa của A Mạc Kỳ. Lạp Hy Đức nói không sai, Long Hoàng chỉ là tên bại gia chi tử vô dụng. Sở thiên lầm bẩm rồi tiến lên, A Mạc Kỳ, tránh ra, ông chủ cũng muốn sướng. Cơ hội này đâu có dếm mà có được chứ. Bút, bút, bút. Danh dự của Long Hoàng, thanh danh của A Cổ Lạp Sơn, dưới năm đấm của sở thiên và A Mạc Kỳ, dần dần vỡ vụn thành từng mảnh. Còn Long Hoàng cuối cùng cũng phẫn nộ, các ngươi chết chắc. Tiếp đó, Long Hoàng phát ra ánh sáng màu xanh lục, chính là sức mạnh không thể kháng cự, thần lực tầng thứ ba. Trường 256, tầng thứ 2 dưới. Trên người hôn huyết long như xuất hiện một vầng mặt trời màu xanh lục vô số tia sáng xanh chói lỏa, người xông lên đầu tiên lại là sở thiên. Bút! Gần như không kịp trở tay, sở thiên bị đánh bay ra xa. Tiếp đó, các phân thân của A Mạt Kỳ cũng lần lượt bị đánh tan, chỉ còn mười mấy người vẫn tiếp tục bao vây long hoảng. Nợt mờ giờ vẫn đang cố gắng nhưng nhìn thân hình đang run lên kiếp thì có lẽ cũng không trụ được bao lâu nữa. Ở đằng xa Sở Thiên đang cố gắng đứng vững, rồi hét lên, tất cả lui về. A Mạc Kỳ và nờ mở giờ quay lại với Sở Thiên, một bên trái một bên phải bảo vệ ông chủ của họ. Thân lực tầng thứ ba. Chẳng lẽ Long Hoàng Tư trước tới nay luôn che giấu thực lực? Sở Thiên lông mày nhăn tít. Có điều gần như là không thể, Lạp Hy Đức từng nói, Long Hoàng Tư chất đần đột, căn bản là không có khả năng để đột phá được tầng thứ ba. Ha ha ha. Long Hoàng cười lớn, quay người lại đối diện với sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, trên người Long Hoàng lại có đến hai màu. Bên trái là xanh lục, bên phải là hoàng kim. Hai màu của tầng thứ hai và tầng thứ ba lại xuất hiện cùng lúc trên người Long Hoàng. A Mạt Kỳ cũng chăm chú quan sát Long Hoàng, ông chủ, lão côn trùng này bị sao vậy? Sao trên người hắn lại có hai loại thần lực? Không chỉ là thần lực. Sở thiên chỉ vào Long Hoàng nói, các ngươi nhìn mắt hắn kìa. Màu đen. Nỡ mờ giờ ngạc nhiên, cự Long tộc không có màu mắt đen mà. Lúc này, Long Hoàng không hề vội vàng tấn công sở thiên mà chậm rãi tiến tới như đang vần ngồi Phất lạp địch nặng, ngươi còn có bản lĩnh gì thì lôi hết ra đi. Không chỉ màu mắt của Long Hoàng thay đổi mà ngay thần sắc cũng trở nên bí hiểm, âm ưu đáng sợ, không còn vẻ vương giả nữa mà giống như một vong linh vậy. Bậy hạ Phất La Đa và các trưởng lão Long Tộc cũng nhận thấy sự khác thường của Long Hoàng đều chạy lại. Lui xuống. Long Hoàng quát, đẩy tay một cái vào không khí, toàn bộ bị đánh bật ra ngoài, quyết đấu còn chưa kết thúc, các người cút hết ra ngoài cho ta. Nói rồi, Long Hoàng từ tốn chậm rãi tiến đến chỗ sở thiên, sao không đánh nữa? Lúc nãy không phải các người đang đánh rất sướng sao? Đánh thì đánh. A Mạc Kỳ hét lên. Phân thân ra thành hàng trăm người rồi lại hợp làm một lao về phía Long Hoàng. Long Hoàng nẽ người, để phần cơ thể màu hoàng kim về phía sau, rồi dùng nắm đấm bên cơ thể màu xanh tấn công A Mạc Kỳ. Vừa chạm vào nắm đấm của Long Hoàng, toàn thân A Mạc Kỳ dung chuyển, vội vàng rút lui, còn Long Hoàng chỉ hơi lùi lại một chút. Ông chủ, ta không sao. A Mạc Kỳ liếm vết máu trên khuệ môi, cười, thân lực tầng thứ ba của Long Hoàng chỉ là sơ cấp, còn kém xa lỗ nhiều. Chúng ta liên thủ lại chắc sẽ đánh được hắn. Sở thiên ngay vậy, lập tức nhảy lên đầu nờ mờ giờ, đánh phía cơ thể màu vàng của hắn. Hôn huyết long lại bay tới, giữ chặt lấy long hoàng, để lộ phía cơ thể màu vàng của hắn ra. Chết đi. A mạt kỳ tấn công vào bên phải long hoàng, hàng loạt tia lửa bắn ra. Người dám đánh buồn hoàng. Long hoàng hoàn toàn không để tâm A mạt kỳ và sở thiên mà chỉ nhằm vào nờ mờ giờ đang khóa chặt mình. Cái đồ tạp chủng nhà ngươi, đáng lẽ năm đó ta nên giết luôn cả ngươi. Nhắc đến mối thủ của cha mẹ, mắt nờ mờ giờ lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, quấy đuôi đánh vào Long Hoàng. Bút! Long Hoàng cười, dùng cánh tay màu xanh tóm lấy nờ mờ giờ quăng đi, ha ha chỉ dựa vào ngươi. Phập! Không ngờ nờ mờ giờ lại quay đầu lại cắn vào tay Long Hoàng. Cánh tay có thần lực tầng thứ 3 ba bị khống chế, Long Hoàng đại nộ. Ràng ra nhưng không thể nào thoát được khỏi hàm răng của lờ mờ giờ. Nhân cơ hội này, nắm đấm của A Mạc Kỳ và giao phẫu thuật của Sở Thiên Thi nhau tấn công Long Hoàng. Khốn kiếp. Sở Thiên chửi. Vì hắn phát hiện giao phẫu thuật của mình không có tác dụng gì với Long Hoàng. Ném giao phẫu thuật cho A Mạc Kỳ. Sở Thiên hét, đâm thẳng vào phía sau gáy của hắn. Được. A Mạc Kỳ nhận được giao liền lật tay đâm xuống. gzao ba Long Hoàng phát ra tiếng kêu thảm hiết, rồi cơ thể ngày càng to ra. Phực phực, quần áo bắt đầu rách tan, để lộ ra chiếc áo rắp mềm màu đen và chiếc áo tròn đỏ. Lời nguyên của tử thần. Cái mà Long Hoàng đang mặc chính là thứ cướp được từ tay của sở thiên. Long Hoàng to dần lên, nợ mờ giờ cũng không thể giữ hắn được nữa đành phải bông. Trước mắt, Long Hoàng đã hiện nguyên hình, một con cự long dài vài chục mét. Sở thiên đã từng nhìn thấy nguyên hình của Long Hoàng. Nhưng lần đó hắn màu hoàng kim, còn bây giờ thì một bên vàng, một bên đen. Kêu lên điên dại, hai mắt của Long Hoàng biến mất, chỉ còn lại hai cái hố sâu đỏ lòm. Điều khiến sở thiên kinh ngạc đó là, dù Long Hoàng có biến to hơn trăm lần thì lời nguyện của tử thần vẫn dính lấy trên người hắn. Tuy nhìn rất đáng cười nhưng sức mạnh nuốt trừng tất cả ấy khiến người ta phải lạnh người. Bậy hạ, người sao vậy? Một con cự Long Tiến lại muốn hỏi Long Hoàng. Khắc khắc. Long Hoàng phát ra tiếng cười quá dị, dơ chân ra tóm lấy con cự Long kia. Bậy hạ! Rốt! Những cái móng sắc nhọn thu lại, con cự Long kia tan thành trăm mảnh. Ông chủ, Long Hoàng điên rồi! Á mạt kỳ thất kinh kêu lên! Sở thiên im lặng nhìn Long Hoàng. Hắn nhớ lạp hy đức từng nói. Sở thiên bỗng cười, khà khà, cũng may là lao tử tặng lời nguyện của tử thần cho Long Hoàng, không thì người phát điên là ta rồi! Lại một vài con cự Long sông lên, hậu quả cũng không khác gì con đi đầu Cuối cùng đôi mắt trống chân kia của Long Hoàng phát hiện ra sở thiên, gờ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử không đánh với kẻ điên. Sở thiên kéo hai ma thú của mình trốn ra đằng sau Phất La Đa này, bệ hạ các ngươi hình như có vấn đề, chữa trị cho hắn trước đi. Ta đồng ý cho quyết đấu tạm hoãn. Phất La Đa lườm sở thiên một cái rồi đành đem quân bao vây Long Hoàng lại. Ông chủ. Chúng ta không đánh nữa à? A mạt kỳ có vẻ tiếc ối. Đánh cái đầu ngươi á? Sở thiên chỉ vào thần lực tầng thứ 3 ba trên người Long Hoàng, nhìn thấy chưa? Không cần chúng ta động thủ, một lát nữa là bảo huy nhị sẽ phái người đến thôi. Ông chủ, thần lực tầng thứ 3 ba trên người Long Hoàng chỉ có một nửa, bà huy nhị cũng có hứng thú sao? Nợ mờ giờ hỏi. Cái này, sở thiên cũng không biết trả lời sao? Không đúng. A Mạc Kỳ nhìn Long Hoàng, ông chủ nhìn thần lực của hắn xem, hình như là từ lời nguyện của tử thần phát ra. Căng mắt lên nhìn, sở thiên phát hiện quả nhiên đa phần trên người Long Hoàng là màu vàng của thần lực tầng thứ hai, chỉ phần nào có lời nguyện của tử thần mới là tầng thứ ba. Chẳng lẽ lời nguyện của tử thần cũng giống lơi đao phán quyết, đều có thể làm tăng sức mạnh cho chủ nhân nhưng cái giá phải trả là trở nên điên loạn. Nghĩ đến đây, sở thiên rời ánh mắt sang Phất La Đa, Gần đây Long Hoàng bệ hạ thường xuyên thế này sao? Phất La Đa vốn không muốn trả lời, nhưng sau khi bị A Mạt kỳ trừng mắt bèn ngoan ngoan nói, nửa năm gần đây, mỗi lần bệ hạ tức giận là như vậy. Nhưng lần này là nghiêm trọng nhất, giết cả người của mình. G.G.A.O. 3 ba. Lời nguyên của tử thần phát ra một vầng sáng đen, Long Hoàng càng trở nên điên cuồng. Cự Long, núi đá, cây cổ, nhìn thấy bất cứ cái gì là Long Hoàng đều phá tan cảnh. Làm sao bây giờ? Phất la đa hỏi một vị trưởng lao khác, chúng ta không khống chế nổi bệ hạ, cũng không thể. Sở thiên chen vào, có nơi nào trốn được không? Phất la đa cắn môi đáp không có. Ngươi không nói lao tử cũng biết. Sở thiên miết mép. Lạp Hy Đức đã nói qua, dưới A cổ Lạp Sơn có một cung điện. Nghe nói là long thần xây dựng bên trong có giữ sức mạnh của Long thần. Lúc này, cự Long bên trong núi đều bay hết ra ngoài rồi. Lĩnh vực 3 thời gian cầm cố. Long Hoàng dùng thần lực tầng thứ 3 giải phóng lĩnh vực, nháy mắt đã bao trùn cả A cổ Lạp Sơn. Chết tiệt, muốn chạy mà cũng không chạy nổi. Sở thiên nhìn ra xung quanh, các cự long đều bị Long Hoàng cầm cố hết rồi, còn sở thiên thì cũng sắp cử động không nổi nữa rồi. Ông chủ, thần, lực ở đây mạnh quá. Ông chủ mau đi thôi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. A mạt kỳ hốt hoảng, nhưng tốc độ nói của hắn chậm vô cùng. Chỉ có nờ giờ là hầu như chưa bị gì, ông chủ, giờ chúng ta. Sở thiên chậm gì gì chỉ về sơn động vách núi thứ 17 có đường vào, chúng ta đến đó, nhức theo sở thiên và A Mạc Kỳ, hôn huyết long len lén chuẩn vào trong á cổ Lạp Sơn. Tìm được đường vào, nờ mờ giờ lách vào rồi theo chỉ dẫn của sở thiên vượt qua được một mê cung giác dối. Một tia sáng đỏ loại lên, bọn sở thiên vào đến một con đường nhỏ hẹp, quả nhiên ở đây là sức mạnh của Long Thần. Vừa đi vào, Sở Thiên lập tức cảm thấy lĩnh vực khống chế mình đã biến mất. Không tiếp không những lĩnh vực của Long Hoàng biến mất mà ngay cả sức mạnh của Lao Tử cũng không sử dụng được nữa. Thân lực của ta cũng vô dụng rồi. Không đúng, lạ thật, tại sao ta còn thần lực để duy trì hình dạng người? A Mạt Kỳ bóng cười, ông chủ nói xem đây liệu có bảo vật của Long Hoàng không? Ừ, cũng có thể. Sở Thiên cười, Lạp Hy Đức đã nói. Chỗ này là bí mật quan trọng của Long tộc, nhưng không nói bên trong có gì. Lạy cạch. Lạy cạch. Từ sâu trong con đường nhỏ này truyền ra tiếng đá lạo xạo. Ở đây không có bảo vật, chỉ có người chết và ta. Sở thiên và am hạt kỳ giật mình. Ai? Ra đi. Một thân hình trên người đầy những khuyên vòng bước ra. Các ngươi là ai mà dám làm loạn ở cấm địa của Long thần? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lại ra vẻ thần côn. Bọn ta đều là huyết mạch của long thần, đến đây để lễ bái tổ tiên, vậy mà gọi là làm loạn ư. Ha ha! Người đó cười, đến nơi này, đều là người của long tộc đã chết, chuyện được lấy tại full VN. Sở thiên bông thấy nờ mở giờ đang run dậy, vội hỏi, sao vậy? Không trả lời sở thiên, hôn huyết long nhìn chằm chằm vào người đó, giọng run run, run thúc thúc, thúc còn số ư. chương 257, anh cách làm mố. Thúc thúc của hôn huyết Long Sở thiên tỉ mỉ quan sát người trước mặt. Có điều, lúc này địa cung tối tâm mù mịt, thần lực của sở thiên lại bị long thần lực cầm cố nên hắn chỉ thấy được đại khái về người đó. Người đó mặc trên người bộ quần áo vải thô rách nát, tay chân thì bị khóa sắt khóa chặt, mái tóc màu vàng đất xoa đến hông, còn mặt thì nhìn không thấy rõ. Thúc thúc. Ha ha, người gọi ta là thúc thúc. Quái nhân đó cười lớn, xích khóa rung lên cùng với cơ thể. Ừ, người nhà ta chết hết rồi. Thôi, ta không cần biết các người đến làm gì. Quái nhân nói, nếu đã vào đây thì ở lại cùng ta đi. Ai đã 600 năm rồi không có ai nói chuyện với ta. Thúc Thúc, là cháu thật mà. Nờ mờ giờ nhăn nhó. Sở thiên vô vô nở mở giờ, người không nhìn nhầm chứ. Ta không thể nhầm được. Năm đó khi cha mẹ ta bị giết, chính Thúc Thúc đã đỡ cho ta một đao trên trạm long đài. Ông chủ không tin có thể nhìn vết thương ở tay thuốc ấy. Ủa? Quái nhân ngạc nhiên tiến lên một bước, sao ngươi biết chuyện đó? Không đúng, cháu ta đã chết rồi. Lúc này sở thiên cũng đã nhìn thấy vết thương rất sâu ở cánh tay quái nhân. Nơ mờ giờ nói, thúc thúc, năm đó Long Hoàng cũng định giết cháu nhưng hội nghị tối cao nói cháu có đôi cánh của Long thần tộc. Họ không cho phép Long Hoàng giết một người không có tội gì. Vì thế cháu mới sống sót. Thật sao? Quái nhân nghĩ ngợi rồi hỏi, tên ta là gì? Thúc tên ba thập. Nợ mờ giờ trả lời. Ba thập. Ha ha, đã 600 năm rồi không có ai gọi tên ta. Ba thập lắc đầu cười khổ, rồi rơ một tay ra, lại đây, để ta chạm vào cháu xem cháu ra sao. Chạm. Sở thiên cực lại. Ta mù rồi. Ba thập vén tóc lên, để lộ hai hốc mắt đỏ lòm. Thúc thúc, ai khiến thúc thành ra thế này? Nờ mờ giờ hốt hoảng, cháu còn nhớ, mắt thúc có màu vàng kim cao quý nhất. Cháu biết màu mắt của ta. Tay ba thập run lên, đừng để ý mấy cái đấy, mau lại đây. Sở thiên kéo A Mạt kỳ nhảy xuống khỏi nờ mờ giờ rồi đẩy một cái, ngươi qua đó đi. Xoa xoa đầu của hôn huyết long, ba thập tỏ ra vô cùng xúc động, không sai. Là hộp sọ của hoàng kim long tộc. Sơ xuống đến thân, ba thập gặp đôi cánh của cự long tộc, là là cháu thật sao. Ba thập ôm trầm lấy nờ mờ giờ khóc thảm thiết. Hôn huyết Long cũng rơi lệ theo. Một lúc sau, sở thiên vô tay cười, tốt rồi, người nhà đoàn tụ, việc vui thế này đừng đau lòng nữa. Người là ai? Ba thập hỏi. Thúc thúc, đây là ông chủ của cháu. Nờ mờ giờ nói, à, là chủ nhân của cháu. Cái gì? Cháu trở thành ma sủng của con người. Ba thập bị trọc tức đến giận run người, tắt mạnh một phát vào mặt hôn huyết Long Đồ khốn, danh dự của gia tộc chúng ta ngươi để đâu? Ngươi đã làm ô nhục gia tộc anh cách là mẫu, ô nhục Long thần huyết mạch. Đống chốc, ba thập lại hối hận tắt vào mặt mình, con à, thiệt thòi cho con rồi. Năm đó khi cha con chết, con mới ra đời không lâu, đến vinh quang của gia tộc cũng không biết. Gia tộc? Chúng ta là gia tộc gì? Nợ mờ giờ hỏi, không phải chúng ta đều là thuộc con dân của Long hoàng sao? Đợi lát ta nói cho con. Ba thập dơ một tay ra về phía sở thiên, khế đức đâu? Đem ra đây. Khế đức gì? Sở thiên không hiểu. Khế đức của cháu ta. Ba thập hét lên, con cháu của gia tộc Anh cách lạp mộ chúng ta tuyệt đối không thể thành ma sủng của con người. Hử. A mạt kỳ hừ giọng lạnh lùng nhưng nể mặt nờ mờ giờ nên không phản ứng kịch liệt, chỉ nói, ma sủng của ông chủ không có khế đức. Không có. Vậy thì càng tốt. Ba thập run rẩy xoa đầu hôn huyết long, con à, người này dùng bao nhiêu tiền để có con? Chúng ta lập tức trả lại. Thúc thúc, thúc định làm gì? Hôn huyết long vội vàng nói, nếu không phải năm đó ông chủ cứu thì e là con đã chết rồi. Con sẽ không phản bội ông chủ đâu. Con nói gì? Ba thập hốt hoảng, không được, con là con cháu gia tộc anh cách là mỗ. Nói rồi, ba thập trồm về phía sở thiên, cũng được. Giết ngươi rồi thì cháu ta sẽ không có chủ nhân nữa. Sở thiên nhăn nhó lùi lại một bước. A Mạc Kỳ, đừng làm thương hắn. Cho dù không có thần lực thì A Mạc Kỳ kỹ thuật công phu của A Mạc Kỳ cũng không phải người thường có thể so bì. Chỉ một chiều ba thập đã bị A Mạc Kỳ chói chặt. Thả ta ra. Ba thập hét lên, ngươi đã dùng bao nhiêu tiền cho cháu ta, ta sẽ trả hết. Trả. Sở thiên nhìn bộ dạng tù nhân của ba thập, rồi meo mắt gửi. Nờ mờ giờ, cái khác không cần nói, cho thúc thúc biết thực đơn hôm nay của người đi. Vâng ông chủ. Nờ mờ giờ chậm rãi nói, sáng, 100 thùng canh vây cá mập, 200 sọt băng tiêu, 350 rổ điểm tâm của tiểu điếm Tế Bách Lâm, còn cả 500 cân nước quả chu linh. Từng món từng món trong thực đơn khiến ba thập sắp chịu không nổi rồi, gương mặt vốn đen nhẹm giờ có thêm màu tím tái. Bữa trả sáng đã nói xong. Nờ mờ giờ tiếp tục. Thường thì cháu đều ăn bữa trà sáng xong thì luyện tập một canh giờ, rồi mới ăn bữa sáng chính thức. Bữa sáng thì có canh băng xà, tay gấu nướng. Nợ mờ giờ bỗng cảm thấy ba thập hơi nhũn người ra thì phải. Nợ mờ giờ lại tiếp tục, bữa sáng thì có từng đó, trước bữa trưa thì cháu thường uống trà trưa. Ba bữa chính, ba bữa trà, một bữa đêm, cuối cùng thì thực đơn một ngày cũng nói xong. Sau cùng, nợ mờ giờ ngây thơ nói một câu, ông chủ nói. Ra ngoài mọi thứ phải giản tiện, vì thế cháu chỉ đem theo một số đồ ăn vật chứ không mang đũa chính. Không nói gì một hồi lâu, Ba Thập lắc lắc đầu tỉnh táo lại, "Cháu nói dối, thực phẩm của Long Hoàng cũng không bằng từng đấy." "Hừ, huống hồ nhiều thức ăn như vậy thì cần bao nhiêu đầu bếp để làm chứ?" Lơ mơ giờ thật hà, cuối cùng nói một câu khiến Ba Thập sụp đổ thế đã là gì. Đầu bếp của ông chủ dùng thần lực tầng thứ hai để làm đồ ăn mà. Kinh ngạc một lúc, Ba thập nuốt nước bọn, rốt cuộc ngươi là ai? ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười, thân vương khải Tát chủ nhân bố lôi Trạch phất lạp định nặc. Đảo bố lôi Trạch là của ngươi. Một con người như ngươi rửa vào cái gì làm chủ nhân của cháu ta? Ai bảo là là con người? Sở thiên cười, ta là huyết mạch hôn hợp của Long thần và thượng cổ thần tộc. Từ sau khi ở vương quốc gái nhĩ xâm lửa gạt xa lô sở thiên nhận ra một điều. Trong các ma thú thượng cổ, huyết mạch chính là một dấu hiệu cho thân phận. Vì thế hắn cũng vui lòng tiếp tục lừa tất cả mọi người. Có nghĩa là người kiêm tu nhân thần lực và thú thần lực. Ba thập kinh ngạc. Thần lực ta chưa tu luyện xong, nhưng lĩnh vực trong thú thần lực thì ta biết một ít. Ừm, thêm vài năm nữa có lẽ sẽ đạt tầng thứ hai. con vị này, ba thập ngoảnh sang A Mạc Kỳ. Thật không hiểu. Hắn không có mắt thì làm thế nào mà xác định được vị trí của A Mạc Kỳ? Long ưng cấp 10, huyết mạch long thần, thần lực tầng thứ 2 trung cấp. Ai, ngươi có tư cách làm chủ nhân của cháu ta? Ba thập thở dài, có điều, cháu ta là huyết mạch cuối cùng của gia tộc anh cách lạc mỗ. Ngươi có thể cho nó quay về với gia tộc của mình không? Thúc thúc, cháu sẽ không phản bội ông chủ. Nợ mờ giờ vội vàng nói. Nhưng cháu là huyết mạch cuối cùng. Ba thập giận dữ. Còn ngươi? Sở thiên cười, gia tộc anh cách lạc mồ không phải còn có ba thập tiên sinh đây sao? Ta đã là phế nhân rồi. Ba thập dạy ra khỏi tay A Mạc Kỳ, chỉ vào mắt mình nói, bị giam cầm 600 năm nay, sức mạnh của ta đã mất hết rồi. Chấn hương gia tộc chỉ còn dựa vào cháu thôi. Gia tộc các ngươi có thần kỹ gì cần nở mở giờ A cần cháu của ngươi kế thừa không? Sở thiên hỏi. Có tài sản gì để lại cho nờ mở giờ không? Nhìn bộ dạng ngươi chắc là không có rồi. Ba thập gật đầu chán nản, nhưng lại ngẩng đầu lên nói, huyết mạch gia tộc chúng ta là vinh quang nhất. Ngươi là huyết mạch gì? Cũng chỉ là con cháu của Long Thần thôi chứ gì? Sở thiên nói, gia tộc chỉ có hai người thì có ý nghĩa tồn tại gì không? Ba thập chết xứng. Sở thiên cười. Nếu không phải vì hôn huyết long thì sở thiên cũng không tốn nhiều thời gian với một lão tù nhân thế này, thế này đi, trước đây gia tộc ngươi thuộc gác cổ Lạp Sơn, giờ thì có thể thuộc đảo bố lôi Trạch của ta. Sở thiên cười, ta có thể giúp nở mở giờ phục hương gia tộc. Thật sao? Ba thập suy nghĩ rồi gật đầu, được, ta đồng ý. Vừa rồi ngươi gọi cháu ta là gì? Ba thập hỏi. Nở mở giờ. Cái thứ gì vậy? Ba thập lấp đầu. Ta còn có một điều kiện, là huyết mạch cuối cùng của gia tộc, ta muốn cháu ta kế thừa tên tuổi của gia tộc, lấy tên cũ của nó, anh cách là mỗ. Đến lượt sở thiên ngược lại, cái này. A mạt kỳ kéo kéo sở thiên, nói lớn, ông chủ, vụ làm ăn này đáng lắm. Sau này chúng ta có thể dùng danh nghĩa của long tộc phụ thuộc để chiêu mộ cự long gia nhập vào gia tộc. Sở thiên vẫn đang do dự. Không thấy nở mở giờ nhìn A Mạc Kỳ với ánh mắt huynh đệ ngươi được đấy. Được ta đồng ý. Sở thiên vua hôn huyết long, nối tiếng nói, sau này ta sẽ gọi ngươi là anh Cách là Mỗ. Vâng ông chủ, sau này ta tên anh Cách là Mỗ. Nờ mở giờ, à không, anh Cách là Mỗ cười, rồi nháy mắt với A Mạc Kỳ, nội bi ai của ma sủng gia tộc Phất Lạp Địch Nạc Thế là đã từ biệt huynh đệ chúng ta rồi. Các ngươi làm thế nào tới được đây? Ba thấp hỏi. Đây là nơi bí mật nhất của A Cổ Lạp Sơn, ngoài Long Hoàng ra thì cũng chỉ có 10 vị trưởng lão biết. Thúc thúc, Long Hoàng phát điên rồi. Anh cách lạp mối giải thích, vừa rồi khi ba người chúng con quyết đấu với Long Hoàng, hắn bông dùng lĩnh vực chế ngự cự Long. Kết quả là toàn bộ vệ quân ở bên trong cũng bị cầm cố, còn ông chủ thì biết đường nên chúng con mới vào đây được, chuyện được lấy tại FullVN. Long Hoàng phát điên rồi. Ha ha, điên hay lắm. Ba thập cười điên dại, thu của gia tộc coi như đã báo được một nửa. Nói rồi, ba thập quay người về đường hầm ở sâu phía các ngươi theo ta. Anh cách lạc mẫu, di cốt của cha mẹ cháu ở bên trong. chương 258, Long Mộ, di thể của cha mẹ cháu. Anh cách lạc mẫu vội vàng chạy theo. Sở Thiên và A Mạn Kỳ nhìn nhau một cái rồi cũng theo vào. Phất lạp địch nạc điện hạ, ai đã nói cho điện hạ biết nơi này. Ba thập vừa đi vừa hỏi, theo ta biết thì những người biết bí mật này đều không thể bán đứng á cổ lạp sơn. Nếu ta nói là lạp hy đức thì người tin không? Sở thiên cười. Ha ha. Ba thập cũng cười, điện hạ không muốn nói thì thôi, cần gì phải lấy tiên hoàng ra gặp ta. Ai thở dài một cái, ba thập nói tiếp, nếu tiên hoàng còn tại thế thì gia tộc bọn ta cũng không gặp phải nạn này. Sở thiên tò mò, Long Hoàng giết sạch nhà ba thập. Sao hắn vẫn còn tôn kính Lạp Hy Đức vậy? Thúc thúc, tại sao Lạp Hy Đức còn tại thế thì cha mẹ cháu sẽ không chết? Anh cách Lạp mỗi hỏi. Tiên Hoàng Lạp Hy Đức anh Minh Thần Vũ, Long Hoàng làm sao có thể so sánh được? Ba thập nói, Long Hoàng á lợi tư thắc Đức 10 tuổi kế vị. 5.000 năm nay hắn làm được những chuyện đại sự gì? Hừ, cùng là huyết mạch Long Thần, hắn lại tàn sát gia tộc chúng ta. Nếu tiên hoàng còn thì e là lạp hy đức bệ hạ sẽ thay cha cháu cầu thân với hoàng kim long tộc. Sở thiên cười, hắn có chút hoài niệm lao cốt long ấy, lạp hy đức tuy rất tàn bạo đối với kẻ thù, nhưng với người của mình thì người ngoài không thể bắt bẻ được điều gì. Đi qua một đoạn đường dài, mấy người đến một gian phòng nhìn như nhà lao. Chúng ta đến rồi. Ba thập mở cửa chỉ vào trong nói với anh cách lạc mỗ, đây chính là di thể của cha mẹ cháu. anh cách vào Cơ thể to lớn va vào làm vỡ tan cả cửa. Sở thiên ở bên ngoài quan sát, trong phòng giống không, chỉ có một cái chiếu cỏ. Trên tấm chiếu là hai di thể, một của cựu Long một của hoàng kim long tộc. Ba thập quỳ ngoài cửa, khóc, đại ca, con huynh đến thăm huynh rồi. Hai chú cháu khóc lóc rất lâu. Khi hai người họ bình tĩnh lại, sở thiên đưa ra một cái nhẫn không gian, anh cách lập mố, đưa cha mẹ ngươi vào đây đi. Bao giờ quay về bố lôi Trạch thì an táng họ. Anh cách lạp mố làm theo lời sở thiên. Ba thập đứng dậy, tiếp tục đi vào bên trong, mọi người theo ta, bên trong còn vài gì thể nữa. Đi một đoạn nữa, sở thiên bông thấy chói mắt, một căn mật thất to lớn xuất hiện. Ba bác tát mà nhìn thấy thì nhất định sẽ rất vui. A Mạc Kỳ nói nhỏ với sở thiên. Sở thiên gật đầu đồng tình. Trong mật thất chẳng có gì ngoài long cốt, vô số long cốt. Chỉ vào vài bộ xương hoàn chỉnh, ba thập nói, anh cách lạp mỗ, đây đều là tổ tiên và người nhà của chúng ta. Cháu cũng đem họ về đi. Anh cách lạp mỗ làm xong thì hỏi, còn những cái khác thì sao? Không cần quan tâm. Ba thập sắc mặt giận dữ. Chỗ này đều là người của gia tộc khác, khi chúng còn sống không những đối với chúng ta thấy chết không cứu mà còn liên thủ truy sát chúng ta. Ừ, chết rồi ta cũng không thể cho chúng yên ổn. Sở thiên nhìn, quả nhiên mấy bộ long cốt này đều có vết tích bị tàn phá, có lẽ là hậu quả của việc ba thập phát tiết. Ba thập tiên sinh thật sự không quản mấy gì thể này nữa. Sở thiên mèo mắt cười. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đương nhiên, ba thập tức giận, nếu không phải sức mạnh bị cầm chết thì ta đã đập vụn chúng từ lâu rồi. Vậy thì cho ta đi. Sở thiên cười, ta đảm bảo chúng sẽ không được yên ổn. Cũng được. Đợi sau khi điện hạ ra ngoài thì đập nát chúng hộ ta. Ba thập dẫm một mảnh xương. Đừng dẫm Sở thiên vội vàng nhặt mảnh xương đó lên, suất của nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Đập vỡ thì dễ dàng cho chúng quá. Ta tìm người luyện chúng thành cốt long thì thế nào? Cũng cũng được sắc mặt ba thập có chút cổ quái. Đào mộ người ta lên còn ca ngợi vị nữ thần thánh khích nhất. Việc loại này cũng chỉ có sở thiên là làm được. Vừa cười hát hát nhặt xương, sở thiên vừa hỏi, tại sao ở đây lại nhiều lòng cốt vậy? Ngươi đã biết làm thế nào để vào mà lại không biết đây là lòng mộ sao? Lạc Hy Đức chỉ cho ta biết đây là cấm địa của A cổ Lạc Sơn. Nhìn lên trên xem. Ba thập chỉ lên trần nhà, bên trên có thần lực cấm chế đơn hướng. Nghe nói là thần để lại, chỉ có thể vào, không thể ra. Ba thập nói tiếp, ở đây vốn không phải mộ, chỉ là kho để bảo vật. Nhưng sau này đại lục xuất hiện hắc cám pháp sư, chúng thu mua di thể của cự long tộc để luyện chế thành lữ long. Tiên hoàng lạp hy đức bệ hạ vì muốn bảo vệ thi thể của người trong tộc nên mới cải tạo nơi này thành mộ địa. Tất cả người trong tộc sau khi mất đi đều được an táng ở đây. Sau này để phòng ngừa việc có người chẳng may rơi vào đây, Tiên hoàng dùng thần lực mở một đường đi ở tầng núi thứ 17. Sở thiên cục đặc, rồi nói, a mặc kỳ. Ngươi ra ngoài xem Long Hoàng còn phát điên không? A Mạc Kỳ ra khỏi động Sở Thiên thu hết Long cốt lại, không có việc gì bèn kể về ân đoán giữa mình và Long Hoàng. Hay, hay. Sở Thiên kể xong, ba thập cười lớn, Long Hoàng đáng chết cũng có ngày hôm nay. Các ngươi đánh hay lắm. Sớm muộn cũng có ngày cháu báo thủ cho cha mẹ. Anh cách lạp mô nghiến răng. Đúng thế. Long Hoàng đi ngược lại với ý nguyện của Long Thần. Tàn sát con cháu trực hệ long thần. Hắn đáng chết lâu rồi. Ba thập đông cung kính với sở thiên, điện hạ, thù của gia tộc bọn ta phải nhớ ngài rồi. Yên tâm, ta sẽ để cho anh cách lạc mối đích thân báo thủ. Sở thiên nói, chỉ vì muốn cưới về một hoàng kim long mà giết cả nhà. Loại long hoàng này chết còn quá nhẹ. Ha ha ha ha. Ba thập đông cười điên cuồng. Thúc thúc cười gì vậy? Anh cách lạc mối ngạc nhiên hỏi. hu hu hu Ba thập đột nhiên lại khóc. Sở thiên bị ba thập làm cho loạn cà đầu, lao già này bị giam lâu quá phát điên rồi hả? Một lúc sau, ba thập lại thở dài, ai, ta khóc cho tiên hoàng. lão nhân ra mất sớm quá, nói rồi mặt lại tươi cười, ta cười là may mà tiên hoàng mất sớm, nếu không thì anh cách lạp mố cũng không sống được. Tại sao? Sở thiên hỏi. Vì tiên hoàng mất quá đột nột. Ba thập cười. Khi tiên hoàng mất chỉ để lại mệnh lệnh á lợi tư thác đức kế thừa Long Vị, nhưng có rất nhiều bí mật thì lại không có cơ hội nói cho con trai. Không phải không có cơ hội, mà là không mặt mũi nào mà về nhà. Sở thiên nghĩ bụng. Hơn nữa Long Hoàng thân phận tôn quý, không thể đến nơi bẩn thỉu như thế này. Hà hà, vì thế hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy bí mật của nơi này. Ba thập đóng cười, nói với sở thiên, có muốn biết Long Thần như thế nào không? Sở thiên gật gật. Vậy thì nhìn anh cách lạp mô đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Người muốn nói là. Đúng thế. Ba thập ưỡn ngực ngẩn cao đầu, nói rong rạc từng chữ, anh cách lạp mô giống hệt long thần. Ba thập cười lớn, nói tiếp, long hoàng ơi long hoàng, người đến hình dáng của long thần thế nào cũng không biết, liền coi anh cách lạp mỗ là tạp chủng, là phạm nhân mà giam lại. Ha ha ha, tiên hoàng còn sống chắc bị ngươi làm tức chết. Cháu giống hệt long thần. Anh cách lạp mô kinh ngạc, sao thúc thúc biết? Chưa có ai từng thấy Long thần mà. Cái này thì phải cảm ơn Long Hoàng. Ba thập nói, Long mộ này chỉ có chết rồi mới được vào. Năm đó, Long Hoàng tưởng ta chết rồi nên ném ta vào đây. Nhưng hắn không ngờ ta còn sống, mấy trăm năm nay, không những ta tìm được di thể của người nhà mà còn phát hiện ra cái này. Nói rồi, ba thập giờ dẫm lên một bức tượng. Vì hình, bức tượng đó đổ sụp xuống. Để lộ ra một bức tượng to lớn Thân là Hoàng Kim Long Hai cánh của cự Long Chính là anh cách lạp mô Hoặc có thể nói là Long Thần Trong Long mộ này Mọi sức mạnh đều bị cầm cố Ba thập nhẹ nhàng đuốt ve bức tượng Chính là do cái này Bức tượng của Long Thần Khốn kiếp Anh cách lạp mô ngươi may mắn thật đấy Sở thiên cười Nếu Long Hoàng biết bí mật này Thì nhất định sẽ trực tiếp giết ngươi Anh cách lạp mô rồng với Long Thần Sẽ có sức ảnh hưởng trong Long tộc lớn đến mức nào Điều này sở thiên rất rõ Vì hắn đã có được rất nhiều lợi ích dựa vào cái mặt Long thần rồi Có điều loại ảnh hưởng này Uy hiếp địa vị của Long Hoàng Cũng sẽ dẫn đến họa sát thân Vì thế mà ba thập mới vui mừng Vì Long Hoàng không biết bí mật này Nghĩ đến đây Sở thiên nheo mắt Hình dáng của Long thần còn có bao nhiêu người biết Đường đi vào đây là do tiên Hoàng Lạp Hy đức đích thân dựng nên Có lẽ ngài biết ba thập trầm âm, người khác thì ta không rõ, có lẽ Hoàng Kim Long Vương mạch khẳng tích cũng biết. Vậy thì tốt, sau khi ra khỏi đây, mấy người chúng ta phải giữ kín bí mật này. Sở Thiên Bông cao mày, kỳ lạ, nếu anh Cách Lạp Mộ đã giống Long Thần thì tại sao hắn không có sức mạnh? Ta cũng không biết. Ba thập lắc đầu, khi anh Cách Lạp Mộ ra đời, ta và đại ca đã kiểm tra cho nó nhưng không tra ra điều gì. Lúc này, A Ma Kỳ quay lại, ông chủ Long Hoàng vẫn đang phát điên, đã có không ít cử Long chết rồi. Thế lĩnh vực của Long Hoàng thì sao? Sở thiên vội hỏi, á cổ lạp sơn còn ở trong lĩnh vực của hắn không? Vẫn bên trong. a mạt kỳ nhún vai, khốn tiếp thần lực từ lời nguyện của tử thần quá mạnh, căn bản là không thể xông ra được. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Thế chẳng lẽ chúng ta bị giam cho đến chết ở đây sao? Sở thiên đi đi lại lại, lông mày nhằn tít lại. Hiện giờ tất cả cự Long đều đã bị Long Hoàng cầm cố, nếu không nhân cơ hội này xông ra, sau khi Long Hoàng tỉnh lại thì các hộ vệ của đường vào cũng được giải thoát khỏi lĩnh vực. Lúc đó muốn đi, e là phải đối phó với hàng vạn con cự Long. Ba thập vẫn chưa hiểu tình hình, nói, ta có thể trốn trên người anh cách lập mỗ, rồi chúng ta đợi ở dịa của lĩnh vực, có thể tránh được bị người khác phát hiện mọi người phá lĩnh vực. Không được. Sở thiên lắp đầu. Giờ chỉ ở đây là an toàn. Ra ngoài ấy, Long Hoàng ngay người của mình còn giết, huống hổ là chúng ta. Vậy thì làm thế nào? Ba thập nói, không thể nào đợi đến khi Long Hoàng tỉnh lại để hắn biết việc của chúng ta. Ông chủ, ta có thể thử xem sao. Anh cách lạp mỗ vận động hai hàm, nói, ta có thể ăn đám thần lực đó. chương 259, lấy mà không nói. Cháu có thể ăn thần lực. Ba thập kinh ngạc nhìn anh cách lạp mỗ. Vâng. Anh Cách Lạp Mô nói, thần lực ở trên bầu trời bố lôi Trạch bị cháu ăn mất một nửa đấy. Ông chủ, giờ ta đi thử xem sao. Không được, ngươi không được đi. Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng phản đối. Tại sao? Anh Cách Lạp Mô hỏi, bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Ta không thể để ngươi mạo hiểm. Sở Thiên nói, bây giờ lĩnh vực ngoài đó là lời nguyện của tử thần mượn tay Long Hoàng phát ra. Nó không giống như thần lực ở bố lôi Trạch Sợ là nó còn có những thứ khác nữa. Đúng thế. A Mạc Kỳ gật đầu, vừa rồi ta đã kiểm tra kỹ, lĩnh vực tầng thứ 3 đó không phải thần lực của Long Hoàng, hơn nữa cũng rất kỳ lạ. Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt của anh cách lạp mội chuyển sang bức tượng Long Thần. Ông chủ, lần trước sau khi ta ăn thần lực ở bố lôi Trạch thì có thể xuyên qua lĩnh vực của A Mạc Kỳ. Giờ ở đây cũng có thần lực, hơn nữa cũng rất mạnh. Không chừng ta ăn nó thì có thể. Ngươi dám làm thế với tiên tổ sao? Ba thập lập tự quát, ngay tượng của tổ tông ngươi cũng muốn ăn, ngươi còn xứng làm con cháu Long thần không? Anh cách lạp mỗi nhìn sở thiên rồi vội vàng nhận lôi. Lao ngăn cố. Sở thiên thầm mắng, nhưng cũng không thể ép anh cách lạp mổ ăn tượng của tổ tông được. Long mộ đột nhiên dùng chuyển. Ta đi xem sao? A mạt kỳ vội vàng đi ra. Lúc sau quay lại, A mạt kỳ nói. Ông chủ, lần này rắc rối rồi Không biết Long Hoàng tìm được đường vào đây từ khi nào, giờ đang phá cửa. Bên ngoài cửa vào Long Mộ, Long Hoàng lắc lắp đầu, hai hốc mắt đỏ lòm đang quan sát cái cửa lớn trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy nơi này rất quen, ở trong này có một sức mạnh đủ cho hắn phát tiết, thoải mái hơn đám cự Long không động đậy gì được ngoài kia. Bọn sở thiên trốn đằng sau cửa, quan sát Long Hoàng qua một cái khe. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giờ phải làm gì? Ba thập giật giật áo sở thiên. Ông chủ, chúng ta có thể mở cửa cho Long Hoàng vào không? Anh cách lạp mô nói, Long mộ này ngoài giữ được hình dạng con người ra thì sức mạnh nào cũng bị cầm cố, nếu chúng ta cho Long Hoàng vào đây. Sở thiên suy nghĩ một lúc rồi lắt đầu, thế quá nguy hiểm. Long mộ có thể chế ngự sức mạnh là dựa vào bức tượng của Long thần, nhưng đó cũng chỉ là một bức tượng. Sở thiên lại chỉ vào Long Hoàng. Trên người lao thần lần này là khải giáp của tử thần năm đó. Nếu cho hắn vào, chẳng may sức mạnh của bức tượng Long thần không mạnh bằng lời nguyện của tử thần, không khống chế được hắn thì làm thế nào? Thế không phải chúng ta chết chắc sao? Về hình, cái đầu cực đại của Long Hoàng lại húc vào cửa. Mấy người bên trong đều im lặng không biết phải làm gì. Cuối cùng, sở thiên thở dài, mọi người sẵn sàng liệu mạng đi. Nếu cái cửa nào bị phá, Mà Long Mộ không làm gì được Long Hoàng thì chúng ta chỉ còn cách liệu Vì hình. Vì hình. Vì hình. Liên tục bị công kích, cả A cổ lạp sơn dung chuyển, nhưng Long Mộ thì vẫn vững trái như cũ. Một hồi lâu, hình như Long Hoàng mệt rồi, hoặc là có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn. Nói chung thì hắn bay đi rồi. Khốn kiếp, cuối cùng thì Lao Thành lằn cũng có rồi. Lao tử. Sở thiên thở phào. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì bị một âm thanh kỳ quái ngắt quãng. Phụt! Một kêu màu bắn ra từ khe cửa, còn bên ngoài thì cực kỳ yên lặng kỳ dị. Ghé mắt vào khe cửa nhìn, A Mạt kỳ cười, ông chủ, giờ Long Hoàng đang tàn sát cự Long cấp cao. Kha khà, đã có không ít rồng hình người đi đời rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cũng cười, giết đi, dù sao thì đó cũng là người trong tộc của Long Hoàng. Hy vọng chúng có thể thỏa mãn khẩu vị của Long Hoàng. Một ngày trôi qua, Long Hoàng vẫn phát điên như thế, nhưng hắn không còn giết chóc nữa mà thay vào đó là ngu ngơ bay khắp trốn. Mười ngày qua đi, lĩnh vực tầng thứ ba vẫn chưa được giả trừ. Đồ ăn trong nhẫn không gian của sở thiên sắp hết rồi. Những ngày này, A Mạc Kỳ đã ra ngoài thám tính vài lần. Mỗi lần ra đều bị Long Hoàng phát hiện rồi lại làm cho Long Hoàng phát điên tán sát khắp nơi. Chán ngán ngồi sau cửa. Sở thiên nhỏm qua khe cửa quan sát Long Hoàng đang bay lung tung, lần này á cổ Lạp Sơn coi như xong rồi. Dù Long Hoàng có tỉnh lại thì e là hội nghị tối cao cũng bài miễn hắn. Anh cách Lạp mô gật đầu, hơn 10 ngày nay, ít nhất thì Long Hoàng cũng giết hơn nghìn cự Long, nguyên khi á cổ Lạp Sơn tổn thương nghiêm trọng, sau này không còn tư cách so sánh với bố lôi Trạch chúng ta rồi. Hắn giết hết cự Long thì mới tốt. Bà ba thập nhấn răng. Như vậy thì A Cổ Lạp Sơn sẽ thuộc về gia tộc anh cách lạp mộ chúng ta. Sở Thiên và A Mạc Kỳ cùng nhìn ba thập, lao già này chắc bị thù hận làm cho đầu góc có vấn đề rồi. Ngay anh cách lạp mộ cũng không hài lòng về thúc thúc lúc này. Binh Ba Một âm thanh lớn văng lên. Binh Binh Binh, Binh. Rồi một loạt âm thanh làm rung chuyển tất cả. Long Hoàng gầm lên một tiếng dài rồi bay khỏi A Cổ Lạp Sơn. A Mạc Kỳ Người ra ngoài xem sao, cẩn thận Long Hoàng. Không lâu sau A mạt Kỳ quay lại, cười, ông chủ, hình như có người tấn công lĩnh vực ở ngoài núi. Long Hoàng đang ở ngoài đó tăng cường lĩnh vực. Cũng có nghĩa Long Hoàng không có thời gian quan tâm đến chúng ta nữa. Sở thiên đẩy cửa ra, tốt, chúng ta ra ngoài xem sao. Với bước ra, mấy người lập tức bị chìm trong lĩnh vực của Long Hoàng, cử động vô cùng chậm chạm, ba thập thậm chí bị đứng im luôn. Đóng băng ba thập bằng ma pháp băng hệ rồi cho vào nhẫn không gian. Xong xuôi, anh cách lạp mỗi trở Sở Thiên và A Mạc Kỳ lẻn ra ngoài. Bên ngoài, lĩnh vực vẫn mạnh mẽ, nhưng đang bị lung lay rồi. Sở Thiên nhìn không rõ tình hình bên ngoài lĩnh vực, nhưng có thể thấy được sự xuất hiện của những vết nước dạn trên lĩnh vực, còn Long Hoàng thì đang bận dùng thần lực để vá lại. Chẳng lẽ là người của biển cấm? A Mạc Kỳ nói. Trừ chúng ra thì không ai có thể tác động vào thần lực tầng thứ ba như thế này. Không cần quan tâm đến việc đó vội. Sở thiên nhìn xung quanh A cổ lạp sơn, rồi cười chỉ lên trên trời, các ngươi thấy gì? A mạc kỳ ngẩn đầu lên, trên trời là cự long bị cầm cố, còn có cả mảnh sát và máu. Sở thiên chép miêng, vô anh cách là mỗ, ngươi nhìn thấy gì? Anh cách lạp mỗ nhìn bộ dạng gian tà của sở thiên, hình như hiểu ra điều gì đó, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng cũng chẳng có ai thấy chúng ta. Hả, anh cách lạp mẫu ngươi nói gì vậy? A Mạc Kỳ không hiểu. Anh cách lạp mẫu đập cánh, Long Hoàng điên rồi, Cử Long thì đều bị cầm cố. Bây giờ ở trong A Cổ Lạp Sơn chỉ có chúng ta là có thể cử động, hơn nữa ông chủ lại có đẳng cấp cao nhất của đạo tạc chức nghiệp. Trộm sạch bảo bối của A Cổ Lạp Sơn. A Mạc Kỳ mắt sáng lên, rồi bông tiếng nuối, khốn kiếp, ta chỉ mang có hai chiếc nhẫn không gian. Có lẽ không đủ. Trộm cái gì chứ? Sở thiên sửa lại, ở quê hương ta thì nó gọi là lấy mà không nói. Việc của quang minh thánh đồ sao lại gọi là trộm? Bảo bối của long tộc mà để lại đây nhất định sẽ bị long hoàng hủy hết. Ông chủ ta đây chỉ là bảo quản hộ giúp người khác. Thôi được rồi mà ông chủ. Ở đây không có người ngoài. A mạc kỳ cười gian xảo. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên meo mắt gửi. Chỉ về phía Long thần điện hét to, nữ thần từng nói, không lấy hết đồ của Lao thần lần này thì Lao tử không xứng làm quang minh thánh đồ của nữ thần tỷ tỷ. Mấy vạn năm nay, cự Long tích chữ được bao nhiêu tài sản không ai biết được. Long thần để lại A cổ Lạp Sơn bao nhiêu bảo bối cũng không ai có thể tính rõ ràng được. Nói tóm lại là nhẫn không gian của sở đại thiếu gia đã đời rồi. Ngoài ra thì A mạt kỳ và anh cách Lạp mố cũng nặng trịch ra về. Ha ha ha ha trong núi, sở thiên vừa nhìn Long Hoàng vá lĩnh vực như một cái máy, vừa cười, nếu Long Hoàng biết Lạp Hy Đức nói hết cho ta về mật đạo và bảo khố của A cổ Lạp Sơn thì chắc hắn sẽ tức mà chết. Trộn đồ trong lĩnh vực của Long Hoàng, A mạt kỳ mệnh toát hết mồ hôi nhưng vẫn nói với sở thiên đầy kính phục, ông chủ quả thật quá anh minh, sao ông chủ nghĩ ra được chuyện cất nhận không gian trong nhẫn không gian chứ. Khốn kiếp, cứ thế này thì cả A cổ Lạp Sơn cũng trộm được sạch. Ta nói rồi, đây không gọi là trộm. Sở thiên nhìn A mạt Kỳ không hài lòng, rồi cười. Lần trước khi lấy quốc khố của Ái Nhi Sâm, ta phát hiện nhẫn không gian quá nhỏ, không đủ dùng. Vì thế, hắc hắc, từ đó ta đã mua mấy trăm cái nhẫn dùng dần. Không hổ danh là đạo tặc hàng đầu. Anh cách lạp mố cục gặp. Đúng rồi, A Mạc Kỳ. Sở thiên đưa cho A Mạc Kỳ số bảo bối trong một chiếc nhẫn. Người đập hết chỗ này rồi giải vào tất cả các kho. Coi như là do bị Long Hoàng tàn phá. Ta đi. A mạt Kỳ gãi đầu, cũng may ta học được từ lỗ tây nạp chút ít nếu không thì không biết phải làm sao. A mạt Kỳ đi, còn sở thiên thì ngồi trên đầu anh cách lạp mộ từ tốn tính số tài sản của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nhiều quá đi. Sở đại thiếu ra vốn không nhạy bén với những con số đau hết cả đầu. Đến khi A mạt Kỳ quay lại hắn vẫn chưa tính xong. Vì hình. Lại một tiếng nổ lớn, sau đó thì lĩnh vực của Long Hoàng bị vỡ ra một mảng lớn. Long Hoàng gầm lên, lại bay đến để sửa, nhưng lại có một lỗ hổng khác xuất hiện. Mắt sở thiên sáng lên, hét lớn, anh cách lạp mỗ, nhanh, chúng ta mau ra ngoài. Không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của lĩnh vực, anh cách lạp mỗ nhanh như chốc bay về phía lỗ hổng. Á, anh cách lạp mỗ nhanh nhưng Long Hoàng còn nhanh hơn, hắn bỏ việc sửa lỗ hổng, chắn đường sở thiên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên chép miệng, chúng ta bị phát hiện rồi. Đúng lúc này, sở thiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà cũng rất thân thiết. Ông chủ, đoàn trưởng đoàn thánh điện kỵ sĩ, nhất tinh tướng quân đế quốc, bội kỳ báo cáo. chương 260, thánh đi hển kỵ sĩ đoàn. Sở thiên nhìn qua lỗ hổng, bên ngoài đúng là bội kỳ. Chỉ có điều, bội kỳ đã thay đổi rồi, sắc mặt lạnh lùng đầy sắc khí, khiến người khác không lạnh mà run. Bộ giáp thì đầy vết chém. Đội 1 và đội 2 tiếp tục tấn công, đội 3 ba theo tà cứu ông chủ. Nói rồi, có đến hàng trăm người vào trong lĩnh vực của Long Hoàng qua lỗ hổng kia. Đừng vào đây. Sở thiên hét to, ở đây có thời gian cầm cố. Lúc này, Long Hoàng đang đánh với A Mạc Kỳ, còn sở thiên thì kinh ngạc nhận ra rằng bọn bộ kỳ có thể cử động, tuy chậm nhưng thực sự là đang di động. Mấy chục ngàn vạn tiền quân phí trong một năm nay quả thật đã không phí hoài. Sở Thiên cười, có thể chống lại một phần thần lực tầng thứ ba, Thánh điện kỵ sĩ đoàn của Bội Kỳ có thể ngạo nghệ trên đại lục rồi. Ngay sau đó, Sở Thiên cười càng vui hơn, vì lỗ hổng thần lực ở giữa trời mà Bội Kỳ lại có thể vào, như vậy có nghĩa là hắn có thể bay. "Zơ, Zơ." Hai tiếng giống đan xen nhau, A Ma Kỳ và Long Hoàng đang xông vào nhau. A Ma Kỳ có thần lực tầng thứ 2 trung cấp, không đủ sức chống lại một Long Hoàng phát điên. Trước mắt, A Mạc Kỳ bị bay ngược trở lại, Long Hoàng liền quay ra sở thiên. Xuất đao. Phong binh. Bội Kỳ hét, lập tức hàng trăm thánh điện kỵ sĩ chắn trước mặt sở thiên. Long Hoàng lắc lắc đầu, rồi mở mồm bắn ra một quả cầu lửa sáng rực Lá chán. Theo mệnh lệnh của Bội Kỳ, thánh điện kỵ sĩ dơ lá chắn ra chắn quả cầu lửa của Long Hoàng. Bội Kỳ lại hô, dương cung. Phập. Phập. Một trận mưa tên bắn về Long Hoàng. Tốc độ của chúng chậm nhưng Long Hoàng lại không tránh, cứ thế hướng tên. Gào. Long Hoàng kêu lên thảm thiết, rồi lầm bầm. Đáng chết, các người đáng chết. Nói xong hai cánh Long Hoàng đập mạnh xuống tới. Hợp trận. Bội kỳ dương thanh trường đao lên, mệnh lệnh cho các thánh điện kỵ sĩ tập hợp lại đợi Long Hoàng lao đến. Về ba. Cả đoàn thánh điện kỵ sĩ bị đánh tan, nhưng Long Hoàng cũng bị bay ngược lại rất xa. Khốn kiếp. Không đánh với kẻ điên bảo vệ ông chủ. A mặt kỳ quay lại, biến ra vô số phân thân vây quanh Long Hoàng, rồi hét, tốc độ của các ngươi chậm quá, không lại được với Long Hoàng. Anh cách lạc mố, mau đưa ông chủ đi. Ở đây cứ giao cho ta. Bội kỳ lập tức mở đường cho sở thiên rồi dẫn quân lao về phía Long Hoàng, tản trận. Hợp đao. Mục tiêu bên trái Long Hoàng. Thuộc hạ đang liều mạng mà mình thì chạy trốn, việc tồi tệ này sở thiên không làm được. Rút lời đao phán quyết ra, sở thiên cũng xuống tới, anh cách là mỗ đưa ta bay quanh Long Hoàng. Cầm cố. Lĩnh vực của sở thiên bao phủ lấy Long Hoàng, tuy chỉ làm Long Hoàng chậm đi một ít nhưng cũng đủ rồi. Thoát khỏi các phân thân của A Mạc Kỳ, và năng cho Long Hoàng biết đang gặp nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc, lĩnh vực của sở thiên đã đến và khiến hắn chậm lại một chút. Lúc này, trường đao của các thánh điện kỵ sĩ bông loay sáng. Trên đầu mỗi người xuất hiện một thanh đao dài đến chục mét. Tiếp đó, hàng trăm lưới đao hợp lại là một, to ra đến hàng trăm lần, chém xuống Long Hoàng. Á á á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm rung chuyển đất trời, ai cũng cảm nhận được sự đau đớn của Long Hoàng. Tay trái của hắn đã bị chặt đứt rồi. Đồng nhiên, lưới đao phán quyết phát ra tiếng kêu, sở thiên kinh ngạc. Lưới đao phán quyết có thể buộc phát sau khi chủ nhân cải tạo lại, vậy thì lời nguyện của tử thần thì sao? Tiếng têu thảm của Long Hoàng ngừng lại, Long Hoàng lộ ra một nụ cười kỳ quái, Long Hoàng lĩnh vực 3 ba thời gian thuận lưu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Lạp Hy Đức, Lao tử nguyện rùa ngươi, sở thiên phẫn nộ. Lạp Hy Đức từng nói, Long Hoàng tư chất ngu xuẩn, mãi mãi không thể tu luyện được lĩnh vực đệ nhị thức ba thời gian thuận lưu. Nhưng bây giờ nó xuất hiện rồi. Các cơ trên lưng Long Hoàng bắt đầu quật lên, trước mắt đã xuất hiện một đôi cánh rồng khác. Tàng trận hợp đau. Các thánh điện kỵ sĩ thử lại một lần nữa. Lần này họ đã thành công khi chặt được chân phải của Long Hoàng, nhưng đồng thời với ánh đao vừa lướt qua, Long Hoàng lại trở lại như cũ. bộ kỳ ánh mắt sắc lệnh, đối thủ mạnh là thứ hắn thích nhất, đội 1 tiếp tục tấn công lĩnh vực, đội 2 chi viện. Đừng để họ vào đây. Sở thiên hết, chúng ta mau đi thôi. Sở thiên cũng tu luyện lĩnh vực Long Hoàng nên hắn biết, thời gian thuận lưu để nhị thức, hoặc có thể gọi là Long Hoàng bất diệt thể chính là khả năng dùng thượng cổ huyết mạch để tự phục hồi, cho dù thịt nát xương tan cũng có thể trở lại nguyên vẹn như cũ. Hơn nữa Sở Thiên biết, muốn phá vỡ Long Hoàng bất diệt thể trừ khi có thần lực hấp thụ mạnh như của Đức Khố Lạc, hút sạch thần lực của Long Hoàng, hoặc là không gian thác vị trong Hoàng Kim lĩnh vực, đem từng mảnh sắc của Long Hoàng phân tán ra vô số các không gian khác. Nhưng trong số những người trong gia tộc Phất Lạp địch nặc thì không ai có sức mạnh đó cả. Dù thực lực đã mạnh hơn Nhưng bội kỳ vẫn coi mệnh lệnh sở thiên là tất cả, thu trận, bảo vệ ông chủ rút lui. Muốn chạy? Ừ. Thân hình to lớn của Long Hoàng nháy mắt đã xuất hiện trên lỗ hổng, chết hết đi. Hai đôi cánh rồng đập liên hồi, những trận gió như cuồng phong nổi lên, Long Hoàng sắp va xong lỗ hổng rồi. Anh hoan, hợp thể. Đột nhiên tất cả phân thân của A Mạt kỳ hợp lại rồi đâm vào người Long Hoàng, đâm hắn bay ra khỏi lỗ hổng. Lỗ hổng đang dần biến mất. Trưng trưng nhìn Long Hoàng, mặc kệ cho hắn đang cấu xé mình, A mặt kỳ vẫn hét lên, mau đưa ông chủ đi. Mau lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Anh cách lạp mô cắn ngôi, không nghe mệnh lệnh của sở thiên nữa mà bay thẳng ra khỏi lỗ hồng. Thánh điện kỵ sĩ của bộ kỳ cũng ra khỏi đó, rồi lỗ hồng khép lại hẳn Nhìn A cổ lạp sơn bị bao trùm bởi lĩnh vực, sở thiên lo lắng, khốn kiếp, bộ kỳ, đập tiếp cho ta. Nhất định phải cứu A Mạt kỳ ra. Thánh điện kỵ sĩ nghe lệnh, toàn thể tấn công. Sau khi hạ lệnh, bộ kỳ quay ra sở thiên, ông chủ, 10 ngày trước khi A Cổ Lạp Sơn xuất hiện lĩnh vực, ba bác tắt quản gia đã về bố lôi trạch điều động viện binh. 10 ngày rồi, có lẽ hắn sắp quay lại rồi. Sở thiên gật đầu, các người tiếp tục tấn công. Chiều tối hôm đó, hệ thống tấn công được cải tạo từ hệ thống phòng ngự đã đến. Đứng bên cạnh sở thiên. Ba bác tắt nói, ông chủ, thật sự phải dùng sao? Nếu thế, e là bố lôi Trạch và a cổ lạp sơn sẽ kết tử thủ. A cổ lạp sơn nguyên khí đã tổn thương nghiêm trọng, không xứng là đối thủ của chúng ta rồi. Sở thiên nhìn đỉnh núi, bắt đầu đi. 300 hòn đảo trung bình của bố lôi Trạch mỗi hòn đảo đều có một khẩu đại pháo câm trú. 300 khẩu hợp lại thì thành hệ thống phòng ngự bố lôi Trạch Lần đó... Phải cùng lúc bắn 300 khẩu pháo này mới có thể ngăn được thần lực màu xanh lục Bây giờ, 300 khẩu pháo được tách rời ra lắp trên ngôi cỗ chiến xa được gắn máy chống giật. Nhìn những cỗ xe như xe tăng ở trái đất nhưng lại có nòng pháo to vĩ đại, sở thiên cười, nhắm chuẩn chân núi mà bán. Nói rồi, sở thiên kéo ba bác tắt tránh xa khỏi những khẩu đại pháo. Về hình, lĩnh vực bên ngoài A cổ Lạp Sơn bắt đầu vỡ nhưng lĩnh vực lần này rõ ràng mạnh hơn ở bố lôi chạch lần trước. Chưa đủ, lại lần nữa. Sở thiên hét to. Ông chủ. Ba bác tát vội vàng nói, lực phản hồi của đại pháo quá lớn, một ngày chỉ có thể dùng một lần, nếu không máy chống giật hỏng mất. Thiền ta không thiếu. A mạt kỳ thì chỉ có một. Sở thiên vây tay, khai pháo. Vì hình. Vì hình. Vì hình. Liên tiếp 3 ba lần bán, đại pháo bắt đầu nước. Một nửa ra tải của sở thiên, toàn bộ tâm huyết của tề bách lâm bị hủy hết rồi. Có điều, liên tục tích lũy sức mạnh cầm chú, cuối cùng cũng đạt được đến mức pháo vỡ không gian, xuyên qua lĩnh vực rồi. Nhìn sát xanh dần dần biến mất, sở thiên là người đầu tiên xuống vào. Bên trong A cổ lạp sơn, những con cự long may mắn thoát chết, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Thế thế này là sao? Phất la đa chết xứng. Bên cạnh hắn chính là hộp sọ của vị đại trưởng lão hội nghị tối cao. Long Hoàng, khốn kiếp, thả ra. Lúc này, sở thiên thấy Long Hoàng đã lấy lại hình dạng người, còn A Mặt Kỳ thì bị tóm trong tay hắn. Long Hoàng trở về hình dạng bình thường, nhưng mặt mày ngương ác, thả A Mặt Kỳ ra lầm bẩm tà ta, ta lại. Sở thiên đỡ lấy A Mặt Kỳ, thở phào, tuy thương nặng nhưng không chết là tốt rồi. Bậy hạ, ngài. Phất La Đa tiến lại gần Long Hoàng. Không, không phải ta. Long Hoàng hét to, chỉ vào sở thiên, phất lạp địch nặc, là ngươi, là ngươi làm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười, phất Lada trước khi các ngươi bị cầm cố nhìn thấy gì chẳng lẽ quên rồi sao. Phất la nhìn Long Hoàng Hồ nghi, rồi dơ một cánh tay lên, đại trưởng lão hội nghị tối cao đã chết. Theo luật pháp của hội nghị Long Tộc, ta, phất Lada với tư cách để nhất thuận vị kế thừa chức vụ của Đại trưởng Lão. Nói xong, Phất La Đa chỉ vào Long Hoàng, Á Lý Tư thắc đức, ta đề nghị lên hội nghị tối cao bãi miễn Long Hoàng. Không phải ta. Long Hoàng hét lên, Phất Lạp địch nặc cũng có lĩnh vực Long Hoàng, là hắn làm. Phất Lạp địch nặc. Phất La Đa nhìn sở thiên lạnh lùng, ngươi nhất thiết phải ở lại cho đến khi nào điều tra rõ ràng. Muốn giữ ta lại. Sở thiên nheo mắt, từ từ rơ ra hai ngón tay, nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, vừa rồi màu sắc của thần lực cầm cố các ngươi có màu gì, chắc Phất La Đa người đã nhìn thấy. Phất Lạp địch nặc ta có sức mạnh ấy không? Thứ hai, A Cổ Lạp Sơn giờ không có tư cách, không đủ thực lực để giữ ta. Xoẹt! Trường kiếm của Thánh Điện Kỵ Sĩ xuất bao, sát khí bừng bừng. Ta hiểu ý ngươi. Sở Thiên nói tiếp, Long Hoàng tàn sát người trong tộc đây là nỗi nụt rất lớn. Việc này không thể để truyền ra ngoài nhưng lại không thể che giấu. Vì thế các ngươi muốn tìm một vật thế thân là Phất Lạp địch nặng ta đây. Bị sở thiên nói chúng tim đen, Phất La Đa cưới đầu. Lao tử chúa ghét bị người khác vu hoan. Sở thiên quay người nhảy lên hôn huyết long, nói lạnh lùng, các ngươi có thể đổ tội lên đầu ta. Nhưng điều đang đợi A Cổ Lạp Sơn chính là chiến tranh. chương 261, Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ Đúng như sở thiên đã nghĩ, Sau khi A Cổ Lạp Sơn tổn thương nguyên khí nghiêm trọng thì không có sức mà huy hiếp bố lôi tránh nữa. Cuối cùng, Phất La Đa cũng không dám đổ tội danh của Long Hoàng lên đầu Sở Thiên mà chỉ tuyên bố ra bên ngoài là A Cổ Lạp Sơn bị thượng cổ ma thú tấn công tổn thất nghiêm trọng, từ đó đóng cửa trăm năm phục hồi nguyên khí. Tuy không chính thức thừa nhận nhưng trên đại lục vẫn lưu truyền một tin. Đó là, gia tộc Phất Lạp địch nặng bình định cử Long Tộc, Sở Thiên dùng 300 khẩu đại pháo bắn sập A Cổ Lạp Sơn. Trước mắt danh tiếng bố lôi chạch đã đuổi kịp với biển cấm. Có điều, lúc này thì sở thiên lại mặt mày gủ rũ. Đại pháo cấm chú bị hỏng hết rồi, A mạt kỳ thì bị thần lực tầng thứ ba đánh, trong thời gian ngắn chưa hồi phục ngay được. Trận này, chỉ có thể gọi là thắng trong thẳng hại. Đứng trước đầm lầy chân nghe, sở thiên nhìn các binh lính bị thương của mình hỏi, ba bác tát, những mảnh vỡ của đại pháo đưa về hết chưa? Ông chủ yên tâm. Ba bác tát nói, dựa vào đầu góc của Tê Bách Lâm, những khẩu pháo này trong nửa năm sẽ trở lại như cũ. Ngưng một chút, Ba Bác tắt nói tiếp, ngoài ra, phi đính mà Boeing dẫn đến đón chúng ta cũng sắp tới rồi. Sở Thiên gật đầu, thì ra phi đính đưa chúng đi đã hỏng rồi, còn phi đính vận chuyển đại pháo thì lại dùng để chở các mảnh đại pháo. Giờ có thêm thánh điện kỵ sĩ của bộ kỳ nữa, lúc này chỉ còn có phi đĩnh điều động từ Khải tắt đến đón thôi. Vô Vô A Mạn đang nằm trên càng Sở thiên thở dài, ai ông chủ nợ ngươi một cơ thể tốt? Ông chủ, không trách ông chủ được. A mạt kỳ vội vàng nói, nếu không phải tốc độ tu luyện của ta quá chậm thì Long Hoàng cũng không thể tóm chúng ta được. Không, đều tại ta lúc đó không ngờ được. Sở thiên cười khổ, lúc đó ta tưởng hợp tất cả tinh hoa các chủng tộc lại thì là tốt nhất rồi. Nhưng ai ngờ, chúng có cả tinh hoạch tầng thứ hai. Ai nếu ngươi có thân thể thượng cổ giống như Long Hoàng? Lại thêm sự trợ giúp của thần mộ, không biết trường sắp đạt đến tầng thứ ba rồi. A Mạc Kỳ vẫn muốn nói gì đó, nhưng sở thiên xua xua tay để hắn nghỉ ngơi. Đồng thời, sở thiên bắt đầu suy tính xem có thể kiếm ở đâu được một cơ thể khỏe mạnh. A mạt Kỳ hiện nay cũng giống như máy bay chiến đấu ở trái đất, máy móc hàng đầu nhưng lại chỉ có một cái vỏ ngoài họp Ở phía xa, anh cách lạc mâu đang nói chuyện với Thúc Thúc, còn bộ Kỳ thì đang chôn các chiến mã. Tiến lại gần, sở thiên tiện tay kiểm tra các chiến mã của thánh điện kỵ sĩ rồi cao mày. Những chiến màn này tuy không bằng độc giác mã của khải tắt nhưng cũng là ngựa tốt nhất trên đại lục, giờ thì chúng đã thịt máu lẫn lộn Bội kỳ, những chiến mã này sao lại chết hết vậy? Sở thiên hỏi, ông chủ, tất cả các thánh điện kỵ sĩ đều dừng công việc đang làm lại, thực hiện quân lễ với sở thiên. Bội kỳ nói, khi chúng ta tấn công lĩnh vực đã phải chịu lực phản hồi rất lớn. Dù các kỵ sĩ vẫn chống lại được nhưng chiến mã thì chết hết cả. Vô vô bộ giáp cũ kỹ trên người bộ kỳ, sở thiên nói, kỵ sĩ sao có thể không có chiến mã? Khi nào về ta sẽ đi bảng bối thành đến quân bộ lấy vài nghìn con độc giáp mã? Không cần đâu ông chủ. Bội kỳ từ chối, thực lực của chúng ta hiện nay đã không còn chiến mã nào chịu được nữa. Từ nửa năm trước, mỗi lần chiến đấu là chúng ta lại phải thay một đợt chiến mã. Khá khá. Các ngươi tu luyện thế nào vậy? Đến Long Hoàng cũng đã thương được. Nói xong thì sở thiên bỗ chán. Ha ha ha ha, ta quên, đây là bí mật của thiết kỵ khải tác, các ngươi dù chết cũng không nói. Đa tạ ông chủ đã hiểu cho. Bội kỳ cảm động. Sở thiên cười, nghĩ bụng các ngươi không nói thì ta không biết sao. Mạch khẳng tích ngay đến thân thể của nữ thần băng tuyết cũng có được. Phương pháp luyện binh của chúng thần thượng cổ năm đó thì có gì khó. Ngựa cưới có ảnh hưởng thế nào đến chiến lực của chúng ta? Sở thiên hỏi, giờ trên đại lục trừ ma thú cấp cao ra thì còn những thú cưới nào có thể chịu được sức mạnh của các ngươi Không có. Bội ký lắc đầu, dù bọn ta có mạnh đến mức nào thì cơ bản kỵ sĩ cần người và thú cưới phải hợp nhất. Nhưng giờ dù là cự long của A cổ lạp sơn thì E là cũng không phối hợp được với bọn ta. Tại sao? Ba bác tắt tiến lại. Xin chào còn ra Tội kỳ túi người nói, long kỵ sĩ trên đại lục đều cần thuộc tính tương đồng với thú cây thì mới có thể phát huy tối đa huy lực. Cũng giống như tướng quân tạp nạp tư với xích diễm đại nhân cùng là thuộc tính hỏa vì thế mới có thể thăng cấp lên thần thánh long kỵ sĩ chỉ trong 10 năm. Còn bọn ta giờ đã trở thành người không có thuộc tính rồi. Cũng có nghĩa là, chỉ có thú cây không có thuộc tính mới phối hợp được với các ngươi Sở thiên mèo mắt cười thầm. Ba bác tắt cũng cười theo. Bội kỳ không hiểu, ông chủ, quản gia, mọi người cười gì vậy? Sở thiên nói, ai bảo trên đại lục không có ma thú không có thuộc tính? Hả? Ma thú nào mà không có thuộc tính? Bội kỳ ngạc nhiên, thấy sở thiên nhìn ba bác tắc cười, đống nhận ra, liền cười, ta hiểu rồi. Vong linh ma thú không có thuộc tính. Quản gia đại nhân, phiền ngài chế tạo cho bọn ta một đoàn thú cưới rồi. Ba bác tát cười khà khà. Phẩy tay qua thi thể một con chiến mã. Ngay sau đó, dục dịch. Bội kỳ nhún người nhảy lên thử cơi một vòng, rồi cười lớn, quả nhiên mạnh hơn nhiều so với chiến mã thông thường. Đấy chỉ là hàng mẫu. Ba bác tắt lời, thực lực của vong linh ma sủng có quan hệ rất lớn với khi chúng còn sống. Ta chỉ có thể giữ được sức mạnh khi nó còn sống chứ không thể nâng cao. Ta sẽ dùng độc giác mã của khải tắt làm cho người một đoàn chiến mã. Không, không được. Sở thiên bông xua tay, độc giác mã chỉ là cấp 3, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn dịch mà pháp trúng cấp. Thân vệ kỵ sĩ đoàn của Phất Lạp địch nặc ta sao có thể dùng những thứ vứt đi ấy được? Không lẽ ông chủ có thứ tốt hơn? Mắt ba bác tát sáng lên. Lấy một chiếc nhẫn trên tay, sở thiên mở ra. Hình! Sắc cự long chất như núi, chôn vùi luôn mấy người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Long cốt! Bội kỳ và thủ hạ ánh mắt thèm thùng như muốn ăn luôn đám xương này. Ba bác tắt chết xứng, ông chủ, cái này. Ta đã đảo trộm long mộ ở A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên lại lấy cái nhẫn khác đưa cho bội kỳ, hơn nữa còn tiện thể chuyển bảo khố của long hoàng đi luôn. Trong đây là vũ khí và áo giác, các ngươi chia nhau. Tưởng tượng cảnh bọn bội kỳ cưới cốt long, sở thiên cười, sau này, các ngươi được gọi là vong linh thánh kỵ sĩ. Vong linh. Lại con thánh, ba bác tắt chép miệng, ông chủ cái gì cũng tốt, chỉ tội hay đặt tên lung tung. Sao? Không hài lòng à? Sở thiên trứng mắt, nữ thần sinh mệnh từng nói, phải diệt quân địch từ bên trong. Vì thế quang minh thánh đồ của lão nhân ra phải có một đoàn thú cưới vong linh. 6. Ái lệ ti từng nói câu đó sao? Ở trên không trung, một người với ánh sáng đỏ bao quanh đang cao mày, nghi hoặc nhìn xuống sở thiên ở phía dưới. Giết kẻ địch từ bên trong. Ừ, có lý. Nhưng, ái lệ ti có thể nói ra câu nói có lý vậy sao? Đường chân trời phương đông đông sáng lên một vệ sáng đỏ. Bà Huy Nhĩ. hử lại bị ngươi phát hiện rồi. Người đó đột ngột biến mất, để lại một làn khói bay về hướng Á Cổ Lạp Sơn. Nam. Phi đĩnh tử khải tắt cuối cùng cũng đến. Nhưng sở thiên không quay về bố lôi chạch ngay mà đi đế đô, bàng bối thành. Hắn muốn thăm tạp nạp tư rồi mượn mã khoa lý về giúp xây dựng quân đội. Ở một nơi còn cách xa bàng bối thành, ba bác tắt nhìn đội quân xuất hiện phía trước mặt người Ông chủ, lô địch tam thế đích thân ra đón ông chủ kìa. xa vậy mà đã ra đón rồi? Sở thiên nuôn vai thật là có thể diện. Hai đội phi đĩnh gặp nhau, không đợi sở thiên ra, lô địch tam thế đã tự bay đến phi đĩnh của sở thiên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười. Sao bệ hạ lại đích thân? Em rể. Lô địch tam thế vội vàng, cục tình báo mật báo. Em rể ngươi đã thắng Long Hoàng, khiến A Cổ Lạp Sơn phải đóng cửa trăm năm, có thật không? Sở thiên chấp miệng, có lẽ là thật. Dù sao thì giờ A Cổ Lạp Sơn cũng đóng cửa rồi. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Lô địch tam thế cười điên cuồng, lần này đế quốc không còn phải lo lắng gì nữa, lôi tư không có A Cổ Lạp Sơn bảo vệ, hử. Đế quốc có 30 vạn quân thiết kỷ đang chờ lệnh. Nói rồi, lô địch tam thế thân mật cầm lấy tay sở thiên, em rể à, sau khi ngươi từ thiên hải quốc về, chúng ta sẽ cùng đánh thái thạch bảo, đánh đến đế đô của lôi tư. Cái này hát hát sở thiên cười, bệ hạ, thực lực của A cổ lạp sơn bệ hạ cũng biết đấy, tuy ta thắng nhưng mà tổn thất. Tổn thất bao nhiêu? Lô địch tam thế vội vàng hỏi, A mạt kỳ không sao chứ? A mạt kỳ bị trọng thương. Phải mất rất nhiều thời gian mới phục hồi được, hơn nữa thân vệ kỵ sĩ đoàn của ta cũng các tổn thất sở thiên đều nói quá lên đến mấy lần. Vậy à? Lô địch tam thế nhăn tít lông mày. Sở thiên cười, vì thế, ta phải hoán kế hoạch lại, phải hồi phục nguyên khí cho bố lôi chạch trước đã. Được, ta đợi. Ai? Lô địch tam thế thở dài. Còn sở thiên thì thở phào. Hán hoan kế hoạch không phải không đủ thực lực mà là vì câu nói của Thánh Nữ Trinh Đức Ba không muốn chết thì đừng đi thiên hải quốc. Sau khi thăm tạp nạp tư và xích diệu, sở thiên cùng mã khoa lý về bố lôi Trạch Vì hình! Vì hình! Vừa vào đến không phận của eo biển, sở thiên nghe thấy tiếng pháo nổ. Ba bắt tác, đi xem chuyện gì. Sở thiên thấy kỳ lạ, không có mệnh lệnh của hắn, ai dám bắn pháo ở đảo bố lôi Trạch Điện hạ! Không cần đi xem nữa. Mã khoa lý chỉ phải dưới cửa sổ, điện hạ nhìn những chiến thuyền kia, đều là của thiên hải quốc. Thiết giác, không buồn, pháo ba tầng, thêm cả tượng hình rắn ở phía mũi thuyền, loại thuyền này chỉ có thiên hải quốc mới có. Khốn kiếp, lao tử tha cho mà các ngươi lại động thủ trước. Sở thiên cười, mã khoa lý nguyên Soái ngày mai bắt đầu xây dựng quân đoàn giúp ta. Một tháng sau, ta sẽ thân trình thiên hải quốc. Cuộc chiến tranh không liên quan đến ta. Bên trên phi đĩnh, Mã Khoa Lý quan sát tình hình phía dưới rồi nói, Điện Hạ, có khoảng 600 chiến thuyền thiên Hải Quốc, trong đó 100 thuyền là chủ lực, còn lại đều là thuyền đột kích. Điện Hạ hay nhìn. Mã Khoa Lý chỉ, thuyền đột kích của chúng ở phía trước, thuyền chủ lực ở sau. Trận hình tuy có chiến thuật nhưng điều động rối loạn, đạn tháo không thể tập trung. Có lẽ chúng muốn nhân trời tối đột kích bố lôi chạch nhưng lại bị phát hiện nên triển khai đánh giáp là cả. Nói rồi, mã Khoa Lý mở bản đồ, kẻ địch chủ yếu đến từ phía Bắc, bao vậy bố lôi Trạch từ hai hướng Đông Tây. Hải chiến chủ yếu dựa vào hướng gió, gió hiện nay có chiều Đông Bắc, thuyền của điện hãn nên đi từ hướng Đông, lợi dụng địa hình quần đảo. Đồng thời trận pháo ở bờ phía Tây tập trung hỏa lực. mã Khoa Lý cứ thao thao bất tuyệt, còn sở thiên và ba bác tắt thì bốn mắt nhìn nhau chẳng hiểu gì. Luân cứu người Sở thiên giỏi. luân hại người, ba bác tát chuyên gia. Nhưng bảo chỉ huy hàng trăm chiến thuyền tắc chiến thì Ngoài ra, học viện tế tự ở giữa eo biển rất nguy hiểm, điện hạ nên phái ma thú chủ chiến cắt đứt đường trên biển để tránh. Mã khoa lý bỗng nhận thấy sở thiên đang nhìn mình thận thở, vội nói, điện hạ, giờ đã là nửa đêm rồi, vài tiếng nữa là trời sáng, điện hạ mau hạ lệnh. Trời sắp sáng, sở thiên lắc lắc đầu cười, vậy thì tốt. Sau khi trời sáng các chiến sĩ sẽ nhìn rõ kẻ địch. Ta sẽ phái ma thú chủ chiến tiêu diệt thuyền của thiên hải quốc. Chủ ý hay, ông chủ. Ba bác tắt nịnh nọt. Nhìn chủ tớ hai người, mã khoa lý khực lại, lầm bầm, chả trách bệ hạ muốn ta làm cố vấn. Mã khoa lý nguyên soái thấy thế nào? Sở thiên cười, có gì cứ nói, chúng ta là bạn bè lâu năm mà. Vậy thì ta nói thẳng. Mã khoa lý làm quân nhân cả đời. Không học được lời lẽ trên quan trường, nói trực tiếp luôn sau khi trời sáng, chúng ta nhìn rõ địch thì địch cũng nhìn rõ chúng ra. Thế trận phòng ngự tác chiến trên biển này, đêm tối, địch lại không hiểu địa hình ở đây, phải chịu thế bị động, chúng ta có nhiều ưu thế nhất, nhưng một khi trời sáng, sở thiên biết mình đã sai nhưng vẫn ra vẻ thần côn. Mã Khoa Lý nói tiếp, đánh trên biển khác với trên bộ, thuyền chạy rất chậm, vì vậy hướng gió và thủy chiều rất quan trọng. Hiện giờ là gió đông bắc, hướng gió đã nằm trong tay quân thiên hải quốc, nếu lợi đến khi trời sáng có chiều cường. Giáo trình của học viện quân sự điện hạ đã xem qua chưa? Nếu một đội thuyền chiếm được hướng gió, lại lợi dụng được thủy chiều thì tốc độ của chúng tăng gấp mấy lần. Nếu lợi đến khi trời sáng thì thiên hải quốc ít nhất cũng nắm được 6 phần thắng. Tắc tắc lưỡi, sở thiên mặt đỏ lên, còn ba bác tắt thì cũng không còn gì để nói. Lần này mất mặt quá. sở thiên cười gượng Quyết tâm tìm lại thể diện, liền nói, ba bác tác, thông báo cho nội đảo ta đã về, rồi lệnh cho 12 thánh đấu sĩ và ma sủng của ta cùng xuất kích. Không được. Mã khoa lý vội vàng kéo sở thiên lại, điện hạ, tập kích trên biển thiên hải quốc không thể không chuẩn bị ma thú dưới nước. Nếu điện hạ gọi hết ma thú ra, kẻ địch mà từ dưới nước tấn công nội đảo thì làm thế nào? Khốn tiếp nói nhiều như vậy làm gì? A Mạc Kỳ cuối cùng không nhịn được. Ông chủ dùng lĩnh vực cầm cố hết thuyền chiến của thiên hải quốc không phải là song sao. Lần này, sở thiên không dám nói bữa, Mã Khoa Lý nguyên Soái cách của A Bạc kỳ có được không? Ha ha ha ha! Mã Khoa Lý đột nhiên cười, ta già rồi, Điện Hạ xem trí nhớ của ta, công chúa Sát Lâm Na còn ở trên đảo làm gì đến lượt ta nói linh tinh. Sát Lâm Na! Cô ấy làm sao? Mã Khoa Lý cười, công chúa Điện Hạ là giáo sư danh dự của Học viện Quân sự Đế Quốc. Không ít tài liệu trong học viện là do công chúa viết. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên hối hận, nếu biết sớm trong nhà có một thiên tài quân sự thì còn tìm mã khoa lý làm cái gì chứ? Lúc này, một võ sĩ tùy tùng đến bầm báo, sát lâm na phu nhân biết ông chủ về, mời ông chủ hạ cánh ở nội đảo, và nói trận chiến này sẽ kết thúc trước khi trời sáng. Khà khà, có công chúa điện hạ thì không cần ta phải lo nữa. Mã khoa lý nhảy lên sư thiếu bay về nội đảo, điện hạ, ta đi nghiên cứu cách đánh trên biển của Thiên Hải quốc." Ba bác tắt chớp mắt nhìn Sở Thiên. "Nhìn ta làm gì?" Sở Thiên nhún vai, "Sau này những chuyện liên quan đến chiến tranh thì tìm bà chủ, đừng có đến tìm ta." Một đêm trôi qua trong tiếng pháo đùng đoảng. Bên trong Quang Minh thần điện, hội nghị tổng kết quân sự đang diễn ra, sát Lâm Na, ma Hoa Lý, đội kỳ, thậm chí Sách Long cũng có. Đủ mọi loại thuật ngữ quân sự được thốt ra, Nhìn chung thì sở đại thiếu ra một câu cũng không hiểu. Sở thiên rời khỏi hội nghị bàn tròn, vì bên cạnh tiểu bạch bồi rượu. Đánh trận cũng thật phiền phức. Sở thiên cướp hũ rượu từ tiểu bạch, uống một hơi. Gâu gâu. Tiểu bạch gật lia lia, rồi ôm đầu đau khổ. Hử. Ngươi cũng biết đánh trận phiền phức à. Gâu. Tiểu bạch lại gật đầu, rồi lấy móng vẽ lên đất một hình tròn lớn ba không phải phiền phức, mà là rất phiền phức. Hử. Ngươi đã tham gia trận nào chưa? Sở thiên bế tiểu bạch lên, phả hơi rượu vào nó, đừng có nói mỏ. Gâu gâu gâu. Tiểu bạch lườm sở thiên một cái, ánh mắt rõ ràng muốn nói, buồn tiểu thư đương nhiên tham gia rồi. Lúc ấy, sát lâm na đi tới, phất lạp địch nặng, lần này có lẽ thiên hải quốc chính sát được động tính của quân tư nên đã ra tay trước, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Thiếp và mã khoa Lý Nguyên Xoáy đã nghiên cứu rồi, binh lực hải quân trên đảo chúng ta Gâu gâu. Tiểu bạch kéo dài âm thanh, lắc lắc đầu, vây vây một ngón trước mặt sở thiên, binh lực hải quân của ngươi, kém lắm. Ủa? Sát lâm na ngạc nhiên nhìn tiểu bạch, tiểu bạ bối, ngươi biết hải quân trên đảo rất kém sao. Tiểu bạch gật đầu, rồi dùng chân bắt con chuột đang phục vụ mình, lắc lắc rồi vấp đi. Đúng thế, chỉ dựa vào một mình ni mệ tư thì không được, sát lâm na cũng quỷ bên cạnh tiểu bạch, còn gì nữa? Chỉ về mặt biển. Rồi lại chỉ dưới đất, Tiểu Bạch thở dài. Chiến thuyền không đủ, thiếu ma thú dưới nước. Mắt sắt lâm na sáng lên. go gâu. Tiểu Bạch nhảy lên sa bàn, dùng chân gạt hết dấu hiệu thể hiện quân bố lôi Trạch rồi dùng miệng xếp lại vị trí. Chiến thần tại thượng. Mã khoa lý nhìn Tiểu Bạch như nhìn thấy giáo quan chiến lược quân sự năm xưa của mình, kế hoạch bố phòng giống hệt như chúng ta đã bàn. Không, hay hơn. Đem sa bàn hải chiến tối qua lên đây. Sát Lâm Na nói, nhìn qua một lượt xa bàn hải chiến của đêm hôm qua, Tiểu Bạch lườm sở thiên một cái rồi bắt đầu bận rộn. Không chiếm hướng gió. Đi ra từ phía tây eo biển. Mã Khoa Lý không hiểu ý của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch muốn dùng toàn bộ thuyền chiến thu hút sự chú ý của thuyền địch. Cố ý để chống hàng phòng ngự nội đảo, để dụ địch lên bờ. Sát Lâm Na cau mày nói, không lẽ ngươi muốn đánh ở bờ biển nội đảo? Tiểu Bạch nhìn Sắt Lâm Na cười tán thưởng rồi tiếp tục thay đổi các ký hiệu trên sa bàn. Đúng thế, đảo bố lôi chạch mạnh nhất là pháo. Sắt Lâm Na gật gặp, một khi chúng lên bờ, đại pháo của chúng ta hoàn toàn có thể chia tách đội hình của chúng rồi. Dưới sự khen ngợi của mấy vị tướng lĩnh, Tiểu Bạch diễn lại trận hải chiến. Cuối cùng, Tiểu Bạch nổi hứng, bày ra địa hình của Thiên Hải quốc, rồi cả bộ chiến lược tấn công Thiên Hải quốc ra đời. Nào là công tác chuẩn bị chiến thuật đánh trên biển, trên bộ, đánh chiếm từng phần, thậm chí cả kế hoạch xoa dịu dân chúng sau chiến tranh cũng có luôn. Sở thiên chết xứng, từ khi nào mà tiểu bạch lại biết những cái này? tướng công! sắt lâm na cười ngọt ngào, rồi bế tiểu bạch lên quay người đi mất, trong thời gian chiến tranh, thiếp chương dụng tiểu bảo bối của chàng. Thế thế ta làm gì? Sở thiên ngượng ngập hỏi. Toàn bộ các tướng lĩnh có mặt đều túi gầm mặt xuống. Ông chủ! Ba bác tát ở phía sau giật áo sở thiên, nghe nói phong cảnh của thiên hải quốc cũng đẹp lắm, chúng ta. Được, đi du lịch. Sở thiên sáng mắt, ba bác tát, sau khi A Mạt kỳ trị thương xong, chúng ta sẽ đi thiên hải quốc du lịch. Chàng không phải muốn đi hành thích quốc vương của thiên hải quốc đấy chứ. Sát lâm na nói chúng tim đen sở thiên, không được, quá nguy hiểm. Hoàng thất thiên hải quốc vẫn luôn thần bí, chàng không được mạo hiểm. Nhưng ta cũng phải có việc gì làm chứ. Sở thiên trừng mắt, cuối cùng phải ra dáng gia chủ, không cần biết, chiến tranh giao cho nàng, ngày mai ta đi thiên hải quốc. Gâu! Tiểu bạch phấn khích sủa một tiếng, ngại từ lòng sắt lâm na lên vai sở thiên, cắn một phát vào thai hắn. Tiểu bạch cũng muốn đi sao? Sắt lâm na nhắc hũ rượu lên, rụ dỗ đừng đi được không, tỷ tỷ cho ngươi làm mạc liêu trưởng của quân đoàn bố lôi chạch. Tiểu bạch cười tươi giói, nhưng vẫn lắt đầu, rõ ràng là du lịch vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Sau khi sở thiên hạ quyết tâm thì không ai ngăn cản được. Vậy là một con thuyền nhỏ đưa sở thiên, ba bác tác, A Mạc Kỳ và cả tiểu bạch hướng về thiên hải quốc xa xôi. Ông chủ, có phải chúng ta trực tiếp đi giải quyết quốc vương thiên hải quốc? A mạt Kỳ bẻ tay răng rắc. Gâu! Tiểu bạch lường A Mạc Kỳ đang bị kích động. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A mạt Kỳ vội vàng đứng nghiêm, lão đại có gì dặn dò? Vội gì chứ? Chiến tranh một tháng nữa mới bắt đầu, đợi khi nào quyết chiến giết Lao Già đó mới là đúng lúc nhất. Hơn nữa ngươi có biết quốc vương thiên hải quốc ở đâu không? Nghe nói Lao Già ấy trước giờ rất thần bí, hình dáng của lão cũng rất ít người biết. Sở Thiên cười, chúng ta đang đi du lịch cùng Tiểu Bạch, ừm, tiện thể thám tính tình hình quân địch. Go go! Tiểu Bạch liếm hai Sở Thiên, rồi cười hài lòng. Sở Thiên hỏi, ngươi không muốn làm mạc liều trưởng thật sao? Rượu ngon của cả quân đoàn sẽ do người quản hết đấy Thật lạ Nghe đến rượu ngon mà tiểu bạch không hề kích động Mà lại buồn bãi nhìn về chân trời Gâu Thở dài một cái Tiểu bạch hơ hơ móng Ý là chiến tranh á Buồn tiểu thư ghét lắm rồi Ha ha ha Ta ngủ dậy rồi Đúng Từ dưới khoang thuyền phát ra một tiếng hô Sở thiên cược lại Ủa Sao xa khắc lại ở đây chương 263 Đất nước ruồng bỏ chúng thần Ba hòn đảo lớn nã sách, bố La Cương, khẳng định đã sửng sững là lãnh thổ chính của thiên hải quốc. Làng duyên hải của bố La Cương xuất hiện bốn người, một pháp sư, một đạo tặc, một võ sĩ, ngoài ra có thêm một con chó. Chính là mấy người bọn sở thiên, à đúng, còn có một tên ốc. Gâu gâu. Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ đạo tặc của sở thiên cười gian. Cười gì mà cười. Sở thiên lường một cái, đe dọa, còn cười nữa là không có rượu uống. Tiểu bạch ai hoán ngầm miệng, hai mắt đen lấy đã long lành nước mắt. Ôi chào, tiểu bảo bối của ta, đừng giận mà. Vì cái thai của mình, sở thiên vội vàng xin lỗi, ông chủ ta cũng không muốn hóa trang thành đạo tặc đâu. Nhưng khốn nạn, cái thiên hải quốc này được gọi là đất nước bị chúng thần dùng bỏ, không có nổi một tế tự nào. Ai, ta đành phải thế này. Không phải bị chúng thần dùng bỏ. Ba bác lời, mà là họ dùng bỏ chúng thần. Dùng bỏ chúng thần. A mạt kỳ gọc gạc, tính cách của quốc gia này ta rất thích. Chỉ ruồng bỏ thôi sao? Phải nói là, thiên hải quốc là kẻ thù của chúng thần. Ba bác tát nói tiếp. Họ dám chống lại chúng thần. Sở thiên kinh ngạc, đến hai của tiểu bạch cũng dựng đứng lên. Trước khi đi, bà chủ đưa ta những thông tin chi tiết về thiên hải quốc. Ba bác tát nói, nghe nói từ khi là quốc, thiên hải quốc chưa hề có tập tục thờ phụng thượng cổ chúng thần. Họ chỉ tin thiên thần của mình. Trên đến quốc vương, dưới tới thần dân, mỗi người thiên hải quốc nếu nhìn thấy thần miếu của thượng cổ chúng thần chắc chắn sẽ phá hủy ngay lập tức, gặp người thần chức là giết Vì thế ở thiên hải quốc này không nhìn thấy một tín đồ chúng thần nào, kể cả tế tự, chức nghiệp thờ phụ nữ thần. Vì thế mà ông chủ phải hóa trang thành đạo tặc. A Mạc Kỳ ngạc nhiên, không có tế tự thì họ chỉ bệnh thế nào. Ba bác tắc gửi, họ có một chức nghiệp đặc biệt, đó là tăng lữ. Tăng Lữ cũng tinh thông thuật trị liệu sao? Sở Thiên nhớ đến Lao Hòa Thượng Cắt Buột, ở hội nghị y đi học ra cổ Lạp Sơn lúc trước. Tăng Lữ cái gì cũng không biết. Ba bác ta nói, nhưng nghe nói họ có khả năng liên hệ với Thiên Thần, có thể mượn sức mạnh của Thiên Thần để làm mọi việc. Thiên Thần? Ừ. A Mạt Kỳ coi thường, theo cách nói của dân thường trên đại lục thì ba chúng ta có thể gọi là Thần rồi. Đúng thế, chúng ta cũng là Thần. Sở Thiên mắt sáng lên, Cười, thượng cổ chúng thần chẳng qua là một số cao thủ tinh thông thần lực thôi. Giờ chúng ta cũng có thần lực, ha ha ha, cũng gọi là thần được tung tùng. Tren tren. Trong làng đống vang lên tiếng trống tiếng chiêng huyên áo. Tiếp đó là hàng trăm người cầm cờ hoa vui cười đi về bờ biển. Ông già dẫn đầu đoàn thấy mấy người sở thiên ăn mặc lạ lắm, túi người cười, các vị khách quý cũng đến để mừng thánh thần đàn sao. Ba bác tát nói khẽ, ông chủ. Tháng Thần Đản là ngày lễ quan trọng nhất của Thiên Hải Quốc. Nghe nói là tháng mà Thiên Thần của họ ra đời. Trong một tháng này mỗi ngày họ đều phải tế bái Thiên Thần. ca ngợi Thiên Thần vạn năng vĩ đại. Trình độ thần côn của Sở Thiên đã đạt đến trình độ tột đỉnh tối cao. Đối phó với mấy người dân này không có gì là khó khăn cả. Đúng thế, bọn ta từ đế quốc lôi tư xa xôi đến đây để tham gia Tháng Thần Đản. Thiên Thần Tại Thượng. Tất cả mọi người phân khích. Mọi người nghe chưa? Vinh quang của thiên thần đã vượt qua đại dương đến tận lôi tư xa xôi. Khách quý, hãy cùng tế bái thiên thần với chúng ta. Người dân trong làng nhảy một điệu múa kỳ quái, vây lấy mấy người sở thiên. Khách quý, tế đàn ở bờ biển đã làm xong, bọn ta chỉ đợi tăng lữ đại nhân trong thành giá lâm là bắt đầu. Go! Tiểu Bạch gật gật đầu với sở thiên, xem ra là muốn thử trải nghiệm. Từ trước tới giờ... Sở thiên luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tiểu bạch, lần này cũng không ngoại lệ, được, chúng ta sẽ ở đây đợi quang vinh của thiên thần. Cao nhân, thiên thần là cái. Xa khác bị sở thiên cấm không cho nói cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Ai cho người nói? Biết sớm thì không đem người theo. Ta cũng đâu có muốn đi. Xa khác tủi thân, ta thấy trên thuyền có đồ ăn nên mới lên ăn một bữa. Ăn no thì ngủ mất, đến khi tỉnh dậy thì thấy cao nhân. thôi. Ngươi cứ theo ta vậy. Nhớ là chưa có sự đồng ý của ta thì không được nói." Sở Thiên dặn xong thì kéo cổ áo xa Khác, gần giọng nói, "Tối hôm qua, rượu trong khoang thuyền là ngươi uống trộm đúng không?" "Hi hi." Xa Khác gãi đầu cười, "Ta không nói đâu." "Hử, ngươi cũng học cách nói quanh rồi hả?" Sở Thiên cười, vuốt vuốt áo cho xa Khác rồi vây vây cái vừa lấy được, cười, "Không nói thật ta hủy cái này." "Đừng, ta nói." Là ta uống. Sa khắc hoảng hốt. Vì sở thiên đang cầm bức tranh vẹn Mỹ nữ nặc chân bảo. Chật chật, xinh đẹp thật. Nhìn người trong bức tranh, dù là sở đại thiếu gia trong nhà đã có hai tuyệt đại Mỹ nhân cũng không tránh khỏi độc lòng. Đây là ai vậy? Ta không nhớ nữa, mau trả ta đây. Sa khác ngảy lên, nhưng sao hắn kịp được với tốc độ của sở thiên? Ha ha ha, bức tranh này ta cứ giữ đã. Sở thiên cất bức tranh vào trong cái nhẫn. Cười, trước khi rời khỏi thiên hải quốc, chỉ cần ngươi không nói gì ta sẽ trả nó cho ngươi. Được, nhất định ta sẽ không mở miệng. Xa khác vô ngực đảm bảo. Còn nữa, giờ ngươi đứng ở đây, không được đi đâu hết. Sở thiên uy hiếp. Khách quý, tăng lữ đại nhân đến rồi, buổi lễ bắt đầu ngay đây. Bên bờ biển, tế đàn đã dựng xong, nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Sao mà giống đoạn đầu đài vậy? Sở thiên chép miệng. Vị tăng lưu chủ trì buổi tế mặc một chiếc áo bào vừa cũ vừa rách, đầu thì đội mũ kín mít, ngoài hai cánh tay khẳng khiu ra thì cái gì cũng nhìn không rõ. Họ là ai? Tăng lưu chỉ vào sở thiên. Thưa đại nhân tôn quý, họ là khách từ đế quốc lôi tư, đến để tham gia tháng thần đàn. Ừm, quỳ bái đi. ca ngợi thiên thần. Sở thiên nghiêm mặt đại nhân xem bọn ta bây giờ quần áo không chỉnh tề, đến cũng hơi vội nên không mang tế phẩm. Sao có thể quỷ bái thiên thần chứ? Thế nên để bọn ta đứng một bên được rồi. Dù sao thì tế đàn cũng kéo dài một tháng, mai bọn ta chuẩn bị xong tế phẩm thì đến quỷ bái thiên thần, đại nhân thấy sao? Tăng Lư gật đầu, cũng được. Buổi lễ tế bắt đầu, khác với phong tục trên đại lục, ở đây không có nhiều thủ tục dùm già, Tăng Lư chỉ dẫn dân chúng đi túi lệ bốn phương, rồi hướng về biển đọc tế văn. Đã từng có một tín ngưỡng thành kính ở trước mặt nhưng chúng con không chân trọng Cho đến một ngày thiên thần rời bỏ chúng con, chúng con hối hận thì đã muộn. Bài tế văn của tăng lữ sở thiên thấy hơi quen, nếu thiên thần có thể cho chúng con một cơ hội nữa, chúng con nhất định sẽ là tín đồ trung thành nhất của người. Nói với người ba chữ nếu nhất định phải chúng con hy vọng là, một và năm. Cuối cùng thì bài tế văn nổi gai ốp ấy cũng kết thúc, sở thiên, người có khả năng chịu đựng nhất cũng bắt đầu không thoải mái rồi. Vái lệ, tăng lữ hô. Rồi dơ hai tay lên cao, dâng tế phẩm. Tế phẩm được dâng lên, dù là ba bác tát người làm bạn với tử thi cũng phải ánh mắt tói lửa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên đông cảm thấy biệt hiệu đồ tể của mình phải tặng cho người của thiên hải cô rồi. Tế phẩm rất đơn giản, chỉ có chín cái mâm. Có điều, trên mỗi mâm là một đứa trẻ sơ sinh. Dùng ngươi sống để tế. Khốn nạn. A mạt kỳ không nhịn được chửi một câu. Gâu. Tiểu Bạch nhìn sở thiên khẩn cầu. Ai sở thiên thở dài, chúng ta đến để đánh thiên hải quốc, chúng đều là kẻ địch Go gâu Tiểu Bạch lắc đầu quậy quậy, rồi tóm chặt lấy ai sở thiên. Mới nhất ở Phun BN. Khai tế. Tăng Lữ lại hô. Mấy người dân cao lớn tay cầm dao nĩa bước lên tế đàn. Xin thiên thần vạn năng vĩ đại đợi một lát. Tăng Lữ túi người nói. Ba bác tắt thất kinh, ông chủ, không lẽ chúng định? Sở thiên mèo mắt cười, nhưng nụ cười chứa sắc khí, đúng thế, thịt sống ăn không ngon, chúng muốn làm chín rồi mới dâng lên thiên thần. Chúng có còn là người không? A Mạc Kỳ giận dữ. Gâu gâu. Tiểu Bạch nhìn sở thiên chằm chằm, còn không cứu người là không kịp đâu. dao đã gần xuống đến mấy đứa trẻ, sở thiên cuối cùng cũng không chịu được nữa, lĩnh vực, cầm cố. Ba bác tát bị cầm cố, còn A Mạc Kỳ thì di chuyển chậm chạm. Còn tiểu bạch thì chạy lên tế đàn. Gâu gâu. Liếm liếm mấy đứa trẻ, tiểu bạch hướng về sở thiên cười hài lòng. A Mạc Kỳ, người bế mấy đứa trẻ này. Sở thiên kéo ba bác tắt rời khỏi đó. Đến khi đi được xa rồi mới giải trừ lĩnh vực. Ông chủ, những đứa trẻ này thì làm thế nào? A Mạc Kỳ bế chín đứa bé, khổ sở. Người bay đến hòn đảo khác, tìm nhà nào giàu có để trước cửa nhà họ là được rồi. À, Mạc bay đi Còn Tiểu Bạch thì nhìn A Mạc Kỳ lo lắng. Vô vô Tiểu Bạch, sở thiên cười, cũng là hết cách rồi. Đây là lãnh thổ của kẻ thù, ta không thể mang theo chúng được. Tiểu Bạch gật đầu, rồi bông sủa lớn, gâu gâu. Sao vậy? Sở thiên vội bế Tiểu Bạch lên, có phải không khỏe chỗ nào không? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, rồi thân thở chỉ về hướng tế đàn. Tế đàn. Sở thiên không hiểu. Ông chủ, hình như chúng ta quên điều gì? Ba bác tắt cũng cảm thấy có gì không đúng. Khốn kiếp. Cuối cùng sở thiên cũng nhớ ra, xa khắc vẫn còn ở đó. chương 264, chuyến du lịch bắt đầu từ xa khắc. Trên tế đàn bên bờ biển, tăng lữ và dân thiên hải quốc đã tỉnh lại. Ừa? Tế phẩm đâu rồi? Tăng lữ mặt biến sắc, gỡ bỏ mũ xuống hết lên, có kẻ trộm tế phẩm của thiên thần. Thiên thần tại thượng. Người dân thiên hải quốc giận dữ, ai đã trộm tế phẩm mau ra mặt đi. Không, con dân của thiên thần sẽ không trộm tế phẩm. Tăng Lữ phát hiện không thấy sở thiên đâu, liền nói, mấy người ở nơi khác đến đâu rồi. Nhất định là do chúng lấy. Có hai người to cao mắt đỏ lên vì phẫn nộ bắt đầu tìm kiếm sở thiên khắp nơi. Nhưng đáng tiếc là họ không tìm thấy sở thiên. Có điều tất cả mọi người đều cười, ở đây còn có một người. Ở phía xa, dưới một gốc cây, xa khác đang đứng đó không động đậy chút nào. một đôi dép lê to Một cái quần cọc hai ống không bằng nhau, một cái áo dính đầy dầu mỡ nhóc nhác, tên tiểu tử này chẳng khác gì một phường trông cắp. Ánh mắt đờ đẫn, đầu tóc rối bụ, sau lưng còn đeo một cái rượu to. Ừm, đây chính là hình ảnh điển hình của bọn thổ phỉ. Nói, có phải ngươi trông không? Tăng Lữ dẫn người xông đến chỗ xa khác, chỉ vào mùi hắn mà mắng, đồng đảng của ngươi đâu. Xa khác một lời cũng không nói, chỉ chừng chừng nhìn Tăng Lữ. Ánh mắt đỡ đẫn nhưng lại mang chút bá khí. Ừ, không nói hả? Tăng lữ dơ tay lên, không nói ta giết người. Chấp chấp mắt, sa khác rất muốn nói với lao già chọc lóc kia rằng, cao nhân không cho ta nói. Nhưng đáng tiếc, động tác chớp mắt ấy của sa khác lại khiến người ta nhìn ra thành ánh mắt khiêu khích. Người muốn chết hả? Bút! Tăng lữ đánh một quyền vào cầm sa khác Á á á! Tăng lữ ôm tay lùi lại, mọi người! Tên trộm này còn muốn phản kháng, đánh hắn đi. Binh, bước, chắc. Bị đánh tới tấp, sa khác vẫn đứng vững không động đậy, nhưng bộ não không được nhanh nhảy lắm của hắn cũng bắt đầu hoạt động. Làm thế nào đây? Cao nhân không cho ta nói mà. Cuối cùng, sa khác cũng có một lần thông minh, hắn cười ngớ ngẩn thầm nghĩ, ta đã từng học chữ. Khốn kiếp, còn cười. Tăng lưu hô, mọi người, tất cả cùng lên. Mặc kệ cho giáo mát gậy gộc đập túi bùi vào người, xa khắc bẻ một cành cây rồi khắc lên vỏ cây mấy chữ. Cuối cùng, xa khắc to lớn bị đẻ xuống đất, người thiên hải quốc nhất tể cầm đào sông lên. Nhưng dưới ánh gươm đào sáng loáng, một tấm vỏ cây từ từ được rơ lên. Cao nhân. Không nói. Khốn kiếp, còn tự cho mình là cao nhân. Mấy chữ nghiêng nghiêng ngả ngả đó khiến cho tên tăng lữ nổi giận, đích thân cầm một cái gậy lên đập vào xa khắc. Khốn kiếp. Lao tử đánh cho ngươi biết thế nào là cao nhân. Sa khác chết xứng. Lại phải chịu mấy gậy. Sa khác vẫn không hiểu tại sao. Có điều, sa khác nhớ lại sở thiên từng nói một câu, làm cao thủ phải có thể diện. Thế là, dưới sự chiếu dọi của anh đao, tấm bảng nhỏ bằng vỏ cây kia được thò ra từ trong đám người. Đừng có đánh vào mặt ta. Khốn kiếp, cứ đánh mặt ngươi đấy. Người thiên hải quốc bị trọc tực triệt để Lần này thì không chỉ đao kiếm vậy gộc mà ngay cả quốc, sẻng cũng rơi xuống đầu xa khắc. Cơ thể xa khắc cường tráng thế nào chứ? Ma pháp cấp 9 còn không sợ, mấy cái quốc thì là cái gì? Nhưng quần cọc, áo lót của hắn hi sinh cả rồi. Lưu manh, tấm bảng lại được dơ lên. Người còn dám mắng người hả Sự phẫn nộ của tên tăng lữ đã vượt quá cảnh giới của con người rồi. Nhiều người quá nên tên tăng lữ không chen tay vào được. Chỉ luôn được một chân vào, khốn kiếp, buồn đại nhân đạp chết ngươi. Cuối cùng Sa Khắc nổi giận. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ lời của Sở Thiên, thế là sự kháng nghị trong im lặng bắt đầu. Tấm bảng nhỏ Loan cường bất khuất, cùng với vô số thương tích trên mình, Hùng Dũng xuất hiện trước mặt Tăng Lữ. Đừng đạp cái ấy của ta ba. 6 Ở phía xa. Sao Sa Khắc còn ở lại tế đàn làm gì chứ? Ba bác tắt thắc mắc. Hắc hắc. Sở Thiên cười. Vừa rồi ta bảo Sa Khắc đứng yên tại chỗ, không có lệnh của ta không được động đậy. Mong là hắn không xảy ra chuyện gì. Ba bác tắt bắt đầu cầu nguyện, khi người thiên hải quốc phát hiện tế phẩm biến mất, còn chúng ta thì mất tích, không phải Sa Khắc sẽ. Chắc không sao đâu. Sở thiên cũng không dám chắc, tên tiểu tử đấy ra thô thì dày, dù là ma thú cấp 9 cũng không làm gì nổi hắn. Thôi, cứ quay lại xem sao. Dù sao hắn cũng là hộ vệ thân cận của ta. Sở thiên bế tiểu bạch, cùng ba bác tắt lẻn về tế đàn, ngấp phía sau một cái cây. Đánh! Đánh vào cái ấy của hắn. Có nói không thì bảo. Không nói ta đánh chết ngươi. Xa khác giờ trần như nhộng vẫn đang kháng cự trong im lặng. Cái ấy không được đá ba. Ta còn phải giải quyết. Gâu gâu! Tiểu bạch che mắt quay đầu đi. Sở thiên và ba bác tắt nhìn nhau. Sở đại thiếu gia đang ngẩn ra. Còn tên Tăng Lư đang đạp xa khắc kia thì ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Không đánh nữa. Tăng Lư bông hét lên. Đại nhân, hắn là chỗ mà. Không nhiều lời. Tăng Lư quan sát xa khắc, rồi tắt lưỡi, nhớn mày nói, chẹp chẹp, cũng cường trang lắm. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Thấy bộ dạng của Lão Hòa Thượng, sở thiên sưng sở, chẳng lẽ người của thiên hải quốc không những tàn nhẫn mà còn có sở thích. Xa khắc ngây thơ không biết đang xảy ta chuyện gì, chỉ biết dơ tấm bảng lên. Cao nhân, mau đến cứu cái ấy của ta. Không lẽ xa khắc phát hiện ra ta rồi? Sở thiên mêu mắt, với tay với ba bắt tát, rồi bước ra, các ngươi muốn làm gì, thả hắn ra. Tăng lữ nhìn sở thiên, rồi chỉ vào xa khắc, hắn là người của ngươi. Đúng thế, người của ta. Sở thiên lạnh mặt lại. Lúc này, xa khắc đứng dậy. Một tay che phía dưới, một tay cầm bảng. Ta là người của ông chủ từ lâu rồi. Tốt, rất tốt. Tăng lưu gục hắn rất cường tráng. Ta rất hài lòng. Người muốn làm gì? Sở thiên có dự cảm không tốt. Ta có thể không truy cứu việc các người trộm tế phẩm. Nói rồi, tăng lư chỉ xa khắc có điều ta muốn hắn. Người biết ta là ai không? Giám cấp người của ta. Sở thiên cười khẽ, lạnh lùng nhìn lão hòa thượng. Không phải chỉ là người của đế quốc lôi tư thôi sao? Tăng lữ khinh khỉnh, hoàng tử của các ngươi đang làm khách ở thiên hải quốc chúng ta. Hừ, nếu không sợ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Hoàng tử của lôi tư. Tập tắt nhĩ. Sở thiên trợt thấy có chút không may, nhưng rồi lại cười gian. Lôi tư chúng ta lại sợ thiên hải quốc các người sao? Nói rồi, sở thiên nháy mắt ra hiệu ba bác tát phối hợp. Nói cho người biết. Sở thiên cung kính đứng đằng sau ba bắt tác, đây chính là sư phụ của hoàng tử chúng ta. Tăng Lưu khựng lại một chút rồi nghiến răng, không cần biết các ngươi là ai. Người này nhất định phải đi theo bọn ta. Xa khác tay che phía dưới, nhảy tiến lại, lắc lắc tấm bảng trong tay. Ta không đi. Con lửa hói này muốn đạp cái ấy của ta. Mới nhất ở FullVN. Nhăn tít lông mày, tên Tăng lư vẫn không muốn trở mặt, hai vị khách từ lôi tư. Ta là đại chủ trì của chùa triển trên đảo Bố La Cương, vị Tư Đặc. Ta cần người này, đây là vinh hạnh của hắn. Ồ! Vinh hạnh! Sở thiên cười, người cần hắn làm gì? Vinh hạnh như thế nào cơ? Chỉ sợ là sủng hạnh, sở thiên thầm nghĩ. Hai vị đã là người lôi tư thì chắc là phải biết. Vĩ Tư Đặc nhìn xa khắc với ánh mắt thèm thuồng, liếm môi nói, lễ mừng thọ của vương hậu sắp đến, ta muốn dùng hắn làm quà mừng. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên cười không ra cười, khóc cũng chẳng ra khóc. Nếu tặng một người đàn ông cường tráng cho nữ vương thì còn hiểu được. Nhưng vĩ tư đặc lại muốn tặng xa khắc cho vương hầu. Đại thần lại muốn cắm sừng cho quốc vương. Thiên hải quốc rốt cuộc là cái nước thế nào vậy? Nếu ta không đồng ý thì sao? Sở thiên cười nhạt. Thế thì đừng trách ta. Vĩ tư đặc cởi áo tràng, lấy ra một cây pháp trượng. Dầm dầm. Sa khắc dấm mạnh hai chân xuống đất, rồi dơ bảng lên. Cao nhân, đạp hắn đi. Báo thủ cho cái ấy của ta. Quan sát thân thể gầy gò của vĩ tư đặc, sở thiên miết mép, sa khác ngươi lên đi. Lạ ở chỗ sa khác lại không động thủ mà lại quay người đi vẽ vẽ cái gì đó. Một lúc sau, sa khác quay người lại, tay trái dơ cao tấm bảng về vĩ tư đặc. Ta cũng phải đạp cái ấy của ngươi. Còn tay phải thì cầm bảng che chỗ đó. Bên trên có ba chữ. Không được nhìn. Nhìn vĩ tư đặc giận dữ. Sa khắc ném tấm bảng ở tay trái đi rồi xông vào vĩ tư đặc. Nhìn sa khắc trần trồn với ánh mắt coi thường. Vĩ tư đặc múa cây phát trượng. Thiên thần từ phụ. Xin hãy mở ra con đường ma thú. Triệu hồi chiến sĩ mạnh mẽ chiến đấu cho tín đồ của người. Ông chủ. Ba bác tắt nói. Đây chính là năng lực của tăng lữ. Nghe nói. Tăng lữ mạnh có thể mở ra một con đường không gian bất cứ lúc nào triệu hồi ra một ma thú từ nơi khác. Ma thú gì cũng triệu hồi được sao? Sở thiên hỏi. Đúng, loại nào cũng được. Con đường không gian hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngay chính tăng lưu cũng không biết là sẽ gọi ra cái gì. Ba bác tát cười gian, nghe nói có mấy tăng lư gọi ra ma thú không biết nghe lời còn bị chúng án mất. Ha ha ha ha, thiên thần tại thượng. Vĩ tư đặc đống cười điên cuồng, các ngươi vẫn kịp để đầu hàng đấy. Ha ha ha. Thiên thần vĩ đại, lần này lại mở ra con đường địa ngục cho ta. Mở con đường địa ngục. Hả, thế không phải như vong linh cấm chú sao? Sở thiên miết mép. Tiểu triệu hồi này khác xa với vong linh cấm chú. Ba bác tát coi thường, hắn chỉ gọi được một, còn ta. Trong tiếng nổ rung chuyển trời đất, xuất hiện một cái lô đen khổng lồ. Mây đen kéo đến, tử khí nồng nặc, một con trường xà màu đỏ máu trườn ra từ hố đen. Sa khắc nhìn chân chân vào con rắn to trước mặt, kinh hãi, tấm bảng của hắn lại được dơ lên. Cái ấy này thật to. chương 265, cái ấy của sa khắc. Tuy người thiên hải quốc hơi thiếu nhân tính, nhưng, dù sao thì cũng là người. Cũng biết sợ hãi. Con đại xà mà vĩ tư đặc triệu hồi vừa xuất hiện, tất cả người thiên hải quốc đều chạy tán loạn, tốc độ còn nhanh hơn cả ma pháp phong hệ. Sa khắc cười thật thả rồi nhặt mấy cành cây quấn quanh hông S-H-G-G-G-G-G-G, Đại xa thẻ cái lưỡi đỏ lòm ra cao ngạo hốn mình, tên khốn nào gọi buồn đại gia. Thưa dũng sĩ tôn quý, là ta đã gọi người. Vĩ tư đặc túi người, ta gặp phải một đối thủ rất mạnh, xin người hay giúp chúng ta đánh bại chúng. Ông chủ, đây là địa ngục xích luyện xà cấp 9. Ba bác tắc nói, loài rắn này tinh thông ma pháp bệnh độc và chớ chú. Sở thiên huệ phải ngồi xuống một viên đá. Với ba bác tắt thì còn có chút uy hiếp chứ với sở đại thiếu gia thì nó chả là cái gì. Xích luyện xà liếc nhìn sở thiên, nhưng không vội đọc thủ, chỉ vì một con người mà ngươi gọi ta. Ừ. Dũng sĩ bất giận. Vĩ tư đặc vội giải thích, con người này đương nhiên không xứng làm đối thủ của người, chỉ là ta ngưỡng mộ người nên muốn mời ngài đến làm khách. À à tiện thể giúp ta giết mấy người. Ừm, mùi vị nhân gian cũng được lắm. Xích luyện xà vươn mình thẻ lưới, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vĩ tư đặc nghề tình ngươi đã gọi ta từ địa ngục lên, ta không giết ngươi, cút. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy mấy người kia? Vĩ tư đặc chỉ sở thiên, nói ngập ngừng, nhờ người giết chúng giúp ta. Ta bảo ngươi cút nghe chưa hả? sinh luyện xà nổi giận, ngươi không có tư cách ra mệnh lệnh cho ta. Ha ha ha ha. Sở thiên và ba bác tắt không nhìn được mà phá lên cười. Vĩ tư đặc đại chủ trì, xem ra thiên thần của ngươi bỏ rơi ngươi rồi. Xích luyện xà nằm cuộn tròn trên đất, nói với sở thiên, ta vừa ra khỏi địa ngục, tâm chẳng tốt, các ngươi mau cút đi. Nếu không, nếu không thì sao? Ngươi muốn giết ta. Sở thiên cười, ngươi nên nghĩ cho kỹ, ta rất thân với đại nhân địch á là đấy. Địch á là Xích luyện xà run rảy một chút rồi cười nhạc, thử, giờ hắn không có thời gian quản ta đâu. Sao lại không có thời gian? Sở thiên hỏi. Người hỏi làm cái gì? Xích luyện xà không để ý đến sở thiên nữa mà quay người bỏ ra bờ biển. Dũng sĩ tôn quý người chờ đã. Vĩ tư đặc vội hét lớn, ta là đại chủ trì của hòn đảo này, chỉ cần người giúp ta giết chúng, ta sẽ cho người bất cứ thứ gì. Chẹp chẹp. Xích luyện xà quay đầu lại nhìn vĩ tư đặc, rồi từ từ biến thành một thanh niên đầy tà khí, mị nữ, chô các ngươi có không? Có. Vị tư đặc sáng mắt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên sinh, xin lỗi. Xích luyện xà liếc sở thiên, cười gian, vì mỹ nữ, người đi chết đi. Nói rồi, xích luyện xà xuống tới. Đứng lại. Sở thiên hét to, rồi cười chỉ vào xa khác, đối thủ của người là hắn. Xích luyện xà ngoảnh đầu nhìn xa khắc cao mày Tóc thai bù xù, thân thể trần chuồng, bên cạnh là một cái dịu hình dạng kỳ quạc. Quan trọng nhất là trong tay hắn còn cầm một tấm bảng. Khốn kiếp, định chơi ta hả? Xích luyện xà giận dữ, tên đần này mà xứng làm đối thủ của ta sao? rầm Xa khác nhảy đến trước mặt xích luyện xà, dơ ra một tấm bảng. Của quỷ ả, ta sẽ đặt ngươi. Cái gì? Của quý. Xích luyện xà nổi giận, mở miệng mắng, khốn kiếp. Bút. Một tấm bảng nữa lại xuất hiện. Ta không đần, ta biết. Xích luyện xà bị chọc tức đến luộn ruột, hít vào mấy hơi, rồi hét lên, lao tử không phải của quý, lao tử là địa ngục Xoẹt xoẹt, hàng loạt bảng dơ ra trước mặt xích luyện xà. Ta biết rồi, ngươi không phải của quý, ngươi là của quý của địa ngục Giận dữ, bất lực, những cảm xúc phức tạp đùa vây lấy xích luyện xà. Ha ha ha ha, tức quá lại cười, xích luyện xà nhảy lên, đấm xác khác, ta đánh của quý khôn kiếp của ngươi. Binh! Sa khắc lãnh chọn một đấm, nhưng không hề động đậy, mà chỉ nghèo đầu, ngạc nhiên dơ bảng lên. Của quý, sao ngươi lại thành người rồi? Không cần biết, ta phải là ngươi. Sa khắc ném bảng đi đá về xích luyện xà. Không cảm nhận được sức mạnh nào nên xích luyện xà cũng coi thường, mặc kệ cho sa khắc đạp lên người mình. Có điều, sa khắc gần đây lại có hưng thú với của quý, nên hình như đã chọn một nơi không văn mình cho lắm để hạ chân. Xích luyện xà ôm lấy phần dưới của mình, gương mặt đầy tả khí dở trông trắng bệnh. Đúng là tự tìm cái chết. Ba bác tát cười nhạc, dù là ta cũng không dám đón một cức của xa khác như thế. Húng hổ là một con xích luyện xà. Ừ, ta cũng không dám. Sở thiên gật đầu đồng ý, rồi lo lắng nói, ngươi nói xem con xích luyện xà này, sau này có. Hỏng rồi. Hỏng hết rồi. Xích luyện xà lào đảo đứng dậy, khóc hu hu, hạnh phúc của ta. Đi hết rồi. Sa khác vô vai xích luyện xà, rồi viết lên bảng. Của quỷ à, ta không cố ý. Ta phải giết ngươi. Ánh mắt xích luyện xà tói lửa, há mồm phun nọc đầu. Hào hào. Sa khác bị nọc phun lướt hết đầu, tức đến nhảy trồm lên. Của quỷ, ngươi dám phun ta. Ta giấm hết ngươi. Bốt. Cũng chính tại chỗ vừa bị thương nặng, xích luyện xà lại ăn một cước. Lần này thì xích luyện xà đứng dậy không nổi nữa. Nằm bẹp dưới đất rung dậy. Xa khác, thôi. Sở thiên thương cảm cho xích luyện xà, không cần biết người ta là người hay rắn, chỉ cần là giống được, bị như xích luyện xà thế này thì thật quá bi thẳng rồi. Xa khác đứng nghiêm ở một bên, sở thiên thì cười hề hề đi đến trước mặt vi tư đặc, bộ dạng của xích luyện xà ngươi cũng thấy rồi, hề hề, có phải cũng muốn thành như thế? Không muốn. Vi tư đặc lắc đầu quậy quậy, ngươi ngươi muốn làm gì? Vĩ Tư Đặc đống nhận thấy sở thiên nhìn mình với ánh mắt rất dịu dàng. Nhặt gai áo trẳng mà Vĩ Tư Đặc ném đi lúc này, rồi sở thiên chỉ vào hắn, hởi quần áo ra. Hởi! Sở thiên hét! Ba bác tắt xứng người, ông chủ đừng như thế, nếu không ta không biết ăn nói thế nào với bà chủ đâu. Ngươi nói cái khốn kiếp gì vậy? Sở thiên giờ khóc giờ cười, đánh ngất Vĩ Tư Đặc, rồi thay quần áo của hắn. Nhìn thấy chưa? Ta là muốn đóng giả thành tăng lữ. Ba bác tát cười ngượng, chỉ vào vĩ tư đặc, ông chủ, hắn thì làm thế nào? Đào hồ chôn Sở thiên cười, có điều, cho hắn một lỗ thở, để một tháng sau tỉnh lại, hì hì, hắn tưởng mình mệnh lớn thoát chết. Ta hiểu rồi. Ba bác tát bắt tay vào việc, vừa rồi chúng ta xưng là người lôi tư, hà hà, ông chủ muốn gây rắc rối cho tạm thắc nhĩ. Không chỉ là rắc rối. Sở thiên cười. Sa muốn dùng thân phận của vi tư đặc để tìm ra nơi ở của thiên hải vương. Ta ta. Lúc này, xích luyện xà lại lập cập đứng dậy. Bị đạp thế mà vẫn chưa chết. Sở thiên nữ mày, xa khắc, đạp cho hắn một phát nữa. Đừng mà. Bịch. Xích luyện xà quy xuống, các vị anh hùng tha mạng. Nói xong là hai hàng nước mắt đau khổ chảy dài. Xa khắc lại xuất hiện với một tấm bảng trên tay. Của quỷ ả, đừng xì xì nữa. Lao tử đang khóc không phải đang đi thẻ. Xích luyện xà lại khóc giống lên. Ba bác tắt nhìn xích luyện xà, xoa xoa nơi cổ. Ông chủ, có cần. Cứ lời đã. Sở thiên quan sát xích luyện xà một lượt rồi hỏi. Vừa rồi ngươi nói địch đã lạc không có thời gian quản việc ngươi trốn khỏi địa ngục là sao. Xích luyện xà lắc đầu lia lia. Xa khác, đạp hắn. Sở thiên hét. Đừng, ta nói. Xích luyện xà sợ hãi nhìn xa khắc Rồi nói, địa ngục đang đánh nhau, khắp nơi hỗn loạn, ba nhị và địch á lạc đại nhân và cả vong linh đại quân của họ đều bị giữ chân ở U Minh Sơn, không biết sống chết ra sao. tử thân tại thượng, ba bác tắt kinh hãi kêu lên, lại có người có thể giam cầm được lưỡng đại thần thú sao. Là ai? Xích luyện xa cuối đầu, ta không biết. Xa khác, đặc. Ta không biết thật mà. Xích luyện xà nhăn nhó, ta chỉ là một xích luyện xà cấp 9. Trong mắt người bình thường ta là cao thủ tuyệt thế, nhưng trong mắt đại nhân bà nhị ta làm gì có tư cách biết bí mật của địa ngục chứ? Xích luyện xa lại nhìn xa khắc rồi khóc, không giấu gì các người, ta là một tướng lĩnh giới quyền địch á lạc đại nhân. Khi mới có chiến tranh, ta thấy địch quá mạnh, nên nên mới đảo ngũ. Phỉ! Ba bác tát nổ một bãi. Xích luyện xa nói tiếp, không trách ta được. Đến giờ ta còn không biết chủ xoáy của địch là ai. Còn tiểu binh của chúng đều đều là hung thú đến từ huyết luyện ngục. ngừng một chút, xích luyện xà lại khóc, giờ ta đã thế này rồi, đâu cần phải gạt các ngươi chứ. Được rồi. Sở thiên đã có cái mình cần, phẩy tay với ba bác tát giao hắn cho ngươi. Đừng giết ta. Xích luyện xà ôm lấy chân sở thiên, thì bị đá ra. Xích luyện xà lại nhìn ba bác tát quá nguy hiểm. Mặt đầy vết đao kiếm thế kia, nhất định không phải người tốt. Thế là cuối cùng hắn chọn sa khắc. Cao thủ cứu mạng. Xích luyện xà ôm lấy sa khắc, chỉ cần cứu ta, bảo ta làm gì cũng được. Sa khắc ngạc nhiên dơ bảng lên. Người gọi ta là cao thủ. Đúng, đúng. Xích luyện xà vội nói, chỉ cần một cước đã đánh bại ta, nhất định ngài là tuyệt thế cao thủ. Sa khắc lại viết một câu khác. Cao nhân, ta thích của quý này. Sở thiên và ba bác tắt nhìn nhau. Rồi với sự ngầm đồng ý của tiểu bạch, cùng cục gặp, thôi được, xa khác, sau này hắn là ma thú của ngươi, đặt tên cho hắn đi. Xa khác ngoác miệng cười sung sướng, nhưng không dám nói. Duyệt! Một tấm bảng xuất hiện trước mặt xích luyện xà. Sau này ngươi chính là của quý của ta. chương 266, Lễ Vật Sau khi A Mạc Kỳ quay lại, mấy người sở thiên bước lên con đường tiến về đảo Bố La Cương. Nhưng đội ngũ đã có thêm một xích luyện xà có biệt hiệu là của quý. Chủ nhân, đợi ta với. Xích luyện xà thở hồng hộp vác cái dịu, lết cái thân dã rời đuổi theo xa khác. Chủ nhân, có thể có thể đổi tên cho ta không? Xa khác nhìn xích luyện xà, rồi bắt đầu tìm xung quanh một thứ gì đó có thể viết. Thôi đi xa khác, ngươi có thể nói được rồi. Sở thiên không thể nhìn cái chữ như gà bới của xa khác được nữa. Mẹ của ta ơi, bước bối chết được. Sa khắc hắng rộng mấy cái rồi quay ra xích luyện xà, của quý, ngươi muốn gì? Sở thiên cúi đầu, bước nhanh lên phía trước, mấy người khác cũng đi theo, để lại sa khắc với ma sủng của hắn. Xích luyện xà ngượng nhịu nói, chủ nhân à, cái này, trước đây ta tên là cha nhĩ tư. Chủ nhân có thể, cha nhĩ tư là cái quái gì? Sa khắc gai đầu, không được, ngươi là của quý của ta. Sa khắc không nói gì nữa. Nhưng luôn cha nhị tư lên đuổi theo sở thiên, cao nhân, đợi ta với. Hình ảnh của mấy người sở thiên quá nổi bật nên suốt dọc đường, vừa ăn ở, hỏi đường, vác hành lý đều được giao cho cha nhị tư. Cuối cùng, sau 10 ngày, mấy người đã đến được thành bố La Cương. Ừ, tương thành quá thấp. Khi chiến tranh bắt đầu, quân đội của Lão Tử chỉ cần 1 giờ là công phá được. Ở cổng Thành, sở thiên bình phẩm. Go go! Tiểu bạch lườm sở thiên, hai ngón để thành hình chữ thập, rồi lắc lắc đầu, 10 giờ cũng đừng hòng phá nổi. Tại sao? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Gâu. Tiểu bạch miết mép, quay đầu đi. Nói với tên mù quân sự thì chẳng có ích gì. Cười khô mấy tiếng, sở thiên mặc áo trẳng của tăng lữ vào, vẫn để nguyên cái mũ trên đầu, có cái mũ to thế này chẳng cần phải hòa trang. Sở thiên chỉ cha nhĩ tư, à, cha nhĩ tư phải không nhỉ? Ngươi đi hỏi xem chùa triền trong thành ở chỗ nào. Được, ta đi ngay. Nghe sở thiên gọi tên mình, cha nhĩ tư cười hắc hắc. Ta cũng đi. Xa khác chạy theo, miệng không nướt hết lên. Của quý, ngươi đừng hòng chạy. Rất nhanh, sở thiên tìm được ngôi chùa mà vi tư đặc nhắc đến. Khốn tiếp đây là chùa hay hoàng cung vậy. Sở thiên nổ một bãi nước bọt rồi tiến vào Xin chào đại chủ trì. Một đội tăng lữ chọc đầu đi ra. Thấy cai áo trẳng trên người sở thiên thì lập tức quy xuống. Ha ha, đại chủ trì, tế điện có thuận lợi không? Một tăng lữ mập mạp tiến lại, tiến hội đã chuẩn bị xong cho ngài rồi. Sở thiên nhớ lại giọng nói của Vĩ Tư Đặc rồi dùng thần lực khống chế thanh quản. Thôi, ta còn chuyện phải làm. Hắc hắc, vậy ta giải tán tiểu Yến Hòa thượng mập nhìn bọn A Mạt ký hỏi, đại chủ trì, họ là. Đây là khách của ta. Sở thiên nháy nháy với ba bác tắt rồi nói, ngươi dẫn họ đến phòng ta. Các vị khách tôn quý, mời theo ta. Hòa thượng mập kính cẩn đưa mấy người đến phòng của vị tư đặc. Sở thiên ra vẻ kiểm tra đám tăng lữ một lượng, rồi theo những ám hiệu ba bác tắt để lại tìm được phòng của vị tư đặc. Tên này thật biết hưởng thụ. Sở thiên lấy từ trong tủ ra một bình phúc tư đặc ném cho tiểu bạch. Ba bác tắt đưa ra một bó những cuộn giấy, ông chủ. Tất cả thư từ của Vĩ Tư Đặc đều ở đây. Sở thiên xem từng quận 1, đến chiều tối thì hiểu được về cuộc đời Vĩ Tư Đặc. Đóng lại cuộn cuối cùng, sở thiên hét về phía cửa, mời cắt Mễ trưởng lao tới đây. Các Mễ sở thiên biết được từ trong đống thư từ của Vĩ Tư Đặc, một nhân vật quan trọng trong chùa Bố La Cương. Các Mễ rất nhanh đã có mặt. Không ngờ lại là hòa thượng mập ban sáng. Các Mễ trưởng lão Sở thiên trầm rộng. Ta muốn đi vương đô bái kiến bệ hạ, ngươi đi chuẩn bị cho ta. Ngài muốn bái kiến bệ hạ. Cắt mễ xứng người, đại chủ trì, bây giờ là tháng thấn đảng, ngài không thể rời khỏi đảo bố La Cương. Ta có chuyện vô cùng quan trọng. Sở thiên chỉ vào ba bác tắt và A Mạc Kỳ, mấy vị khách đây đã đem đến một tin rất quan trọng, ta nhất thiết phải diện kiến bệ hạ. Nhưng mà... Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cắt mễ do dự một lúc, rồi cười. Vậy ngài đã chuẩn bị xong lễ vật cho vương hậu chưa? ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nghĩ bụng, không lẽ ở thiên hải quốc này muốn gặp quốc vương lại phải qua ải vương hậu trước? Đào mắt một cái, sở thiên cười, chỉ vào xa khác, ngươi thấy lễ vật này thế nào? Ừm, tốt. Cắt mế sở chỗ này một kẹo, chạm chỗ kia một tí, cảm thán, đại chủ trì, bảo bối này ngài kiếm đâu ra vậy? Ha ha ha, có hắn. Không chừng đồ cung phụng cho chùa chúng ta tăng gấp đôi ấy chứ. Ta thành lễ vật gì vậy? Xa khác gai đầu. Ngươi căm mồm, từ giờ không được nói, cũng không được viết. Nếu không... Ừ. Sở thiên lấy ra bức tranh Mỹ nữa kia. Xa khác mặt biến sắc, gật đầu lia lia. Thấy tình cảnh này, cha nhĩ tư thầm thở dài, thành của quý của người ta, rồi lại có một chủ nhân ngốc nít. Mệnh ta thật khổ. Cắt mễ trưởng lão, ngươi đi chuẩn bị đi. Sở thiên nói, trong nửa tháng, ta phải đến vương đô. Đại chủ trì, nửa tháng quá gấp. Cắt Mễ khó xử, hơn nữa, lễ vật cho nữ binh thân vệ và thị nữ của vương hậu chúng ta còn chưa chuẩn bị. Trước khi gặp quốc vương phải hiếu kính vương hậu. Trước khi gặp vương hậu không lẽ còn phải hiếu kính thị nữ của vương hậu. Sở thiên không biết phải nói gì nữa. Nghĩ một lúc, sở thiên chỉ vào cha nhĩ tư, ngươi thấy hắn thế nào? Ừ, gây quá. Cắt mế lắp đầu, vô vô vào gương mặt trắng bệnh của cha Nhi Tư, chép miệng, đại chủ trì, thân vệ của vương hậu thích gì không phải ngài không biết. Cái tên mặt trắng này hài kén quá. Ngươi nói cái gì? Cha Nhi Tư nổi giận, chuẩn bị đậu thủ. Nhưng xa khắc đập một cái lên đầu cha Nhi Tư, chừng chừng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, của quý, ngươi không được nói. Ánh mắt cắt Mễ nhìn qua A Mạc Kỳ, khà khà, đại chủ trì, vị khách này còn được. Chi bằng? Người muốn chết hả? A Mạc Kỳ lạnh lùng nói, sát khí toát ra khiến các Mễ phải ngầm mồm. Lễ vật cho nữ binh thân vệ thì thôi, đến vương đô rồi tính. Sở thiên cười nhạt, làm như tình cờ nói, khải tắt sắp đánh đến đây rồi, chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Mọi người trên đảo đều đang bận chúc mừng tháng thần đàn, việc quân để tháng sau đi. Các mế nói, hú hồ, có sự bảo hộ của thiên thần, quân đội của Phất Lạp địch nặc không đánh được đến đây đâu. Hải quân của Vương quốc là có thể dọn dẹp chúng rồi. Cười hát hát, các Mễ nói tiếp, vừa rồi, thành chủ bố La Cương còn nhờ chúng ta dự đoán kết quả trận chiến. Ta nói, nếu Phất Lạp địch nặc dám bước ra khỏi bố Lôi Trạch thì trong nửa tháng thiên thần sẽ trừng phạt hắn. Ừ, cũng đúng. Có thiên thần phù hộ, chúng ta còn sợ gì nữa chứ? Sợ thiên cười, thế này đi, nói với thành chủ là chiến tranh sẽ kết thúc ngay trên biển. Bảo quân đội không cần chuẩn bị chiến tranh nữa, đến giúp chúng ta thu thập lễ vật cho vương hậu. Đại chủ trì quên rồi sao? Cắt mê cười, quân đội của thành chủ vẫn luôn giúp chúng ta mà. 7. Trang điểm cho xa khác một chút, sở thiên đích thân áp tải món lễ vật này đến vương đô. Có tăng lự dẫn đường, sở thiên rất nhanh đã đến vương đô, rồi được đưa đến dịch quán, đợi vương hậu triệu kiến. Vừa ngồi được một lúc, xa khác trên người bây giờ là bộ quần áo cưới màu đỏ. Bắt đầu than vãn, cao nhân, tại sao ta phải ăn mặc thế này chứ? Ừm, mấy ngày này chúng ta phải đi gặp một tỷ tỷ rất xinh đẹp, vì thế ngươi phải trang điểm đẹp một chút. Sở thiên nói. Gâu gâu. Tiểu bạch nhìn sở thiên bất mãn, rồi cắn thai hắn. Úi ra, tiểu bà bối, đừng có cắn nữa. Sở thiên thét lên, chỉ có gặp vương hậu trước thì ta mới gặp được quốc vương. Ba bác tắt gật đầu, cũng cười nhưng lo lắng hỏi. Ông chủ. Có phải sau khi gặp thiên hải vương chúng ta sẽ lập tức động thủ? Thế sự an toàn của tiểu bạch lao đại? Không sao. Sở thiên vẩy tay, lần này gặp thiên hải vương ta sẽ bảo A Mạt Kỳ tỏa định khí tức của hắn lại, đợi sau khi chiến tranh nổ ra chúng ta mới động thủ. Còn về tiểu bạch. Một thiên hải vương thì ta và A Mạt Kỳ đối phó là đủ rồi, ngươi bảo vệ tiểu bạch đi. Cốt ra. Bút. bỗng có tiếng đánh nhau phát ra từ gian phòng bên cạnh. Nếu bệ hạ không muốn gặp ta thì ta đi. Hoàng tử điện hạ, bệ hạ không phải cố ý không gặp ngài. Sở thiên vén rèm lên, nhìn ra ngoài, rồi nheo mắt cười. Tạp tắc nhĩ, là tạp tắc nhĩ, hoàng tử của lôi tư. Ông chủ, tên tiểu tử này lần trước dám tranh bà chủ với ông chủ. Có cần ta đi xử hắn không? A mạc kỳ bẻ tay răng giác nói. Cứ lời đã. Sở thiên chỉ cha nhĩ tư. Đi cha xem tại sao Tạp Tắc Nhĩ lại đánh nhau với quân của dịch quán, bà. Sự việc nhanh chóng được tra rõ. Tạp Tắc Nhĩ vốn đến với ý tốt, muốn liên hiệp với thiên hải quốc cùng đối phó bố lôi Trạch Nhưng hoàng tử cao quý không hiểu lắm về tình hình thiên hải quốc, nên không chuẩn bị lễ vật. Vì thế đến giờ, ngay thị nữ của vương hậu hắn cũng chưa được gặp Tiểu Bạch Đông thấy lại người, ngoành đầu lại nhìn, thì ra là sở thiên đang nhìn Tạp Tắc Nhĩ với ánh mắt vô cùng tà ác. Cũng có nghĩa là, giờ vương hậu và quốc vương thiên hải quốc đều không biết tạm tắc nhị đến. Sở thiên cục gặp, hắn không có lễ vật để hối lộ thị nữ của vương hậu, nhưng lão tử thì có. chương 267, nữ vương thân vệ. Gâu gâu. Tiểu bạch liếc nhìn sở thiên, người xấu xa quá. Ông chủ định lấy gì làm lễ vật cho thân vệ của vương hậu. Ba bác tắc vẫn chưa hiểu. Gâu. Tiểu bạch chỉ tạm tắc nhĩ ở bên ngoài. Rồi bắt trước sở thiên nheo mắt cười. Thậm chí còn khoanh hai chân trước ngực ra vẻ thần côn. Hà hà! Ba bác tát đã hiểu ra, cười, ông chủ nói đi, cụ thể là động thủ ra sao? Lấy ra một đống thẻ thủy tinh tạp từ nhẫn không gian, sở thiên đưa cho cha nhị tư, ngươi đi. Ông chủ điên tâm, ta hiểu rồi. Cha nhị tư cười gian xảo, quay người định đi. Ngươi hiểu. Sở thiên ngạc nhiên nhìn cha nhị tư. Cha nhĩ tư bây giờ vì đã mất đi một số sức mạnh nên ra rẻ trắng trẻo, khí sắc quyến rũ như con gái, giống như một chức nghiệp đặc biệt ở trái đất. À không, hắn chính là thế. Đúng thế, ta hiểu. Cha nhĩ tư cười, ta biết tên tạm tác nhị kia khiến ông chủ rất không vui. Hắc hắc, vừa rồi ông chủ nói có lệ vật rồi. Ngừng một lát, cha nhĩ tư liếc xa khắc, ta lưỡi, tạm tác nhị không tồi, có lẽ có thể làm hài lòng thân vệ của vương hầu. Ý của ông chủ chắc chắn là muốn ta mua chuộc thị vệ dịch quán cho ông chủ có cơ hội xử lý tạp tác nhi mà thần không biết, quỷ không hay. Ừm, người hiểu thì tốt, đi đi. Sở thiên cục gặp. Sau khi cha nhĩ tư đi, tiểu bạch, ba bất tác, a mặt kỳ cùng gật đầu một cái, đồng thanh, nhân tài. Cha nhĩ tư rất nhanh đã xử lý xong mọi việc. Đêm đó, tạp tác nhĩ nhận được thông báo ba thiên hải vương vĩ đại đã đồng ý gặp hắn. Tin đó là do thị vệ dịch quán phát ra, hơn nữa còn cho phép Tạp Tắc nhị đem theo thị vệ tâm phúc. Vì thế mà Tạp Tắc Nhĩ đáng thương đã yên tâm cùng với thị vệ trưởng đi vào một cung điện nguy Nga. Chuyện xảy ra tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, A mạt Kỳ ra tay thì chỉ có một kết quả. Nhìn Tạp Tắc Nhĩ đang bất tỉnh, sở thiên mèo mắt gửi, cha nhị tư, người làm tốt lắm. Không phải ta giỏi mà là tiền của ông chủ rất có tác dụng. Ha ha! Dựa vào tài lực của ông chủ còn có chuyện gì không làm được chứ? Cha nhĩ tư nịnh nọt có phần nổi da gà, rồi cười, người thiên hải quốc tính cách dâm loạn, ta chỉ dùng tiền của ông chủ mời mấy kỹ nữ đẹp nhất vương đô để mua chuộc thị vệ. Rồi dùng tiền thuê mấy cái hành cung bỏ hoang. Vừa nói, tạp tác nhĩ nhìn A Mạc Kỳ ngưỡng ngộ nói, cuối cùng, nhờ có thân thủ của dũng sĩ đây. Không ngờ một kẻ đào ngũ cũng có khả năng này. Sở thiên cười. Ngươi không phải một tướng quân giỏi nhưng có lẽ là một đồng nghiệp tốt. Không, không, sao ta có thể làm đồng nghiệp của ngài? Cha nhĩ tư cung kính đứng sau lưng xa khắc, cười, ngài là ông chủ của chủ nhân mà. Khà khà, thú vị. Cha nhĩ tư vỗ ngông ngựa đến mức khiến sở thiên cũng phải bật cười. Nhìn tạp tắc nhĩ một cái, cha nhị tư cười trừ, ông chủ định làm thế nào để tặng lễ vật này đi? Ngươi nói xem. Hắc hắc, ta có ý kiến thế này. Cha nhĩ tư cười, trong thời gian mua chuộc thị vệ trưởng của dịch quán chúng ta tiện thể thăm dò tình hình về vương thất của thiên hải quốc. Sở thiên gia hiệu cho cha nhĩ tư nói tiếp. Hành tung của thiên hải vương từ trước tới giờ luôn bí mật, đặc biệt là khi sắp có chiến tranh, vì tránh sự ám sát từ các cao thủ bố lôi Trạch nên giờ tìm hắn càng khó hơn. Không ai biết tin tức gì về hắn. Giờ chính sự của thiên hải quốc đều do vương hậu truyền đạt Vì thế muốn làm việc gì cũng phải có quan hệ tốt với vương hậu. Cha nhĩ tư thấy sở thiên khá hưng thú nên ngựa khí thả lỏng hơn rất nhiều, cười. Còn vương hậu thì cưng chiều nhất là 3.000 nương tử quân của mình, nhất là nữ tướng quân Lan Nghi. Hà hà, vì vậy muốn đã thông quan hệ với vương hậu thì phải lấy lòng Lan Nghi tướng quân trước. Ý ngươi là tặng tạp tắc nhĩ cho Lan Nghi tướng quân. Sở thiên cười. Chủ ý của ông chủ quả nhiên anh Minh. Cha nhĩ tư cười tuét tuét, nhưng rồi nhanh trong cưới đầu nói, có điều, Lan nhi tướng quân sẽ không tùy tiện gặp một đại chủ trì, hơn nữa nương tử quân cũng không phải chỉ có mình Lan nhi Vì thế hát, hát. nói, ta không thích lòng vòng. Sở thiên lạnh lùng nói, tập tác nhĩ này đúng là không tội, nhưng chính vì hắn quá ưu tú nên nếu chỉ tặng một mình Lan Ni thì chắc chắn sẽ đắc tội những người khác. Cha nhĩ tư cười ra nói, ý ta là bán đầu giá. Bán đấu giá? Sở thiên mắt sáng lên. Đúng thế, bán đấu giá? Cha nhĩ tư nói nhỏ, chỉ tặng một người nhất định sẽ đắc tội nhiều người. Nhưng nếu bán đâu giá thì, người kết thủ là ai đó mua được rồi, không liên quan gì đến ông chủ cả. Hơn nữa với quyền thế của Lan Nghi cuối cùng thì tạm tắc nhĩ lại về tay cô ta thôi. Đến lúc giao tiền thì ông chủ tự nhiên sẽ có cơ hội gặp Lan Nghi Không cần nói nữa. Sở Thiên lại ném cho Cha Nhĩ Tư một đống thẻ thủy tinh tạm, "Cho ngươi 10 ngày sắp xếp ổn thỏa việc này." "Chấp chợt." Đa tạ ông chủ dịu dàng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cha Nhĩ Tư cười tít nhưng vẫn nhìn sang Sa khác, hỏi, "Chủ nhân thấy thế nào?" Xa khác làm gì mà hiểu được cái này, chỉ ngây ngô gật đầu, "Ta thấy được." Cha Nhĩ Tư lại nói, "Ông chủ, tên tạm tắc nhĩ này không thể để bất tỉnh cũng như tỉnh táo hoàn toàn. Cái này ngươi yên tâm." Trong một tháng tới thì hắn chỉ như tên ngốc thôi. Ba bác tát cười gian. Vương Đô của Thiên Hải Quốc có một thông tin nóng hỏi, trên sàn bán đấu giá xuất hiện một tuyệt thế Mỹ Nam. Nghe nói dung mạo của hắn ta có thể so sánh được với thần ưu nhã thời thượng cổ. Thế là tất cả phụ nữ có quyền thế ở Vương Đô đều phát điên lên. Tiếp đó, một buổi bán đấu giá đã được mở ra, kết quả không ngoài dự đoán. Chỉ có số ít người dám tranh giành với Lan Ni Tướng Quân. Nhưng dưới sự thao túng của cha Nhi Tư, cuối cùng thì vẫn là Lani có được tạp tắc nhĩ Người không lấy tiền. Khi giao tiền để nhận người, Lan Nhi kinh ngạc vì chủ hàng với khí chất kỳ lạ kia trả tiền lại cho mình. Cha Nhi Tư cười hát hát, tướng quân, thật ra ta không phải chủ hàng, chủ hàng thật sự là đại giáo chủ của chùa bố La Cương, Vĩ Tư Đặc. Vĩ Tư Đặc. Lan Nhi câu mày, trong mắt cô ta thì Vĩ Tư Đặc chẳng là gì cả. Đúng. Đại giáo chủ không có ý gì khác chỉ muốn tặng tướng quân một lễ vật. Nói rồi, cha nhĩ tư mời sở thiên gia. Thiên thần tại thượng. Sở thiên đổi cái mũ rộng vành của tăng lữ đi ra. Cũng may là ở thiên hải quốc, tăng lữ có đặc quyền nên sở đại thiếu gia không cần phải hành lễ. Ngươi muốn tặng quà cho ta thật sao? Lan nhi nhìn tạp tắc nhĩ thèm thường. Luận về dung mạo năm đó tạp tắc nhĩ đã từng khiến sở đại thiếu gia phải ghen thị. Tuy giờ hắn ngây ngây ngâu ngô nhưng người thường vẫn không so sánh được. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nuốt nước bọn, khẽ dùng mình một cái, Lan Nhi, chủ nhân của cái tên này quả thật đã có lỗi với cái tên rất cao nhã đó rồi. Đúng thế, hắn là của cô. Sở thiên bị bộ dạng của Lan Nhi làm cho buồn nói đến không còn tâm trí mà ra dáng thần cô nữa, nói thẳng luôn, ta chỉ mong muốn được gặp vương hậu một lần. Nói xong một sốc thẻ thủy tinh tạp đưa ra trước mặt Lan Nhi. Hả, người nói cái gì? Tâm trí Lan Nhi đã hoàn toàn để chỗ tạp tắt nhĩ, đến khi bị ánh sáng của thẻ thủy tinh tạp làm trói mắt mới trở tỉnh. Sở thiên bất lực lập lại một lần nữa, may mà có cái mũ che mặt đi, không thì. Cái này à Lan Nhi trầm âm, rồi khó xử, khó lắm, trước nay vương hậu không chủ động triệu kiến ngoại thần, không có mệnh lệnh của người, ta cũng... Sở Thiên vô tay hai phát, xa khác với chiếc quần cộc trên người bị đẩy ra. Thiên thần tại thượng, cường trắng quá. Mắt Lan Ni mở to hết cỡ, cái gì mà tạp tắc như chứ, hắn lúc này đã bị ả quên mất rồi. Xa khác cơ thể cường tráng, cơ bắp của hắn thì không cần phải nói nhiều. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là gương mặt hắn. Dâu hùng, Hàm én, mày ngài, nhìn đã thấy uy phong. Chỉ đáng tiếc đôi mắt ngờ nghệ kia làm hỏng hết cả. Có điều sở thiên biết nhược điểm của xa khắc nên đã bảo xa khắc nhắm mắt lại. Thế là xa khắc trong mắt Lan Nhi đã có được một khí chất kiêu dũng ngút trời, là một tuyệt đại anh hùng tung hoành bốn phương. Sức hấp dẫn của kiểu hình tượng này là trí mạng. Sở thiên cười, ta muốn dâng hắn cho vương hậu bệ hạ. Dâng cho vương hậu. Lan Nhi không che giấu ánh mắt thất vọng, nhưng rồi lại cười ngay, hì hì, sau khi lễ vật của vị tư đặc đại chủ trì dâng lên. Vị tư đặc đại chủ trì nhất định sẽ được trọng dụng Sau này, bổn tướng quân phải nương nhờ ngài rồi. Nói vậy là ta có thể đi gặp vương hậu. Đương nhiên là được. Chúng ta lập tức đi luôn. Lan Ni sốt ruột, có người này, vương hậu làm gì còn tâm tư chơi đùa với mấy nam sủng kia nữa. Lan Ni giật mình nhận ra là đã lỡ mồm. Sở thiên thì hiểu ra, thì ra vương hậu của thiên hải quốc không có thời gian gặp đại thần vì còn bận. Cường tráng quá ba. Những âm thanh như thế không ngừng phát ra từ trong vương cung. Còn tên đầu sỏ xa khắc kiệt thì vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lan Nghi bồi rối chỉ vào mấy sinh vật vừa rú lên, đại chủ trì, đây là những thân vệ của vương hậu, đều là những người phụ nữ khỏe mạnh nhất vương đô. Thân vệ binh, sở thiên sửng sốt, hóa ra chúng là con người à Khốn kiếp, lao tử còn tưởng vào nhầm trung tâm bồi dưỡng lợn chứ. Sở thiên đông cảm thấy chẳng có hứng thú gì với nữ vương của thiên hải quốc chưa gặp mặt nữa. Vệ binh như thế này thì chủ nhân còn đến mức nào nữa? Vương hậu ra đáo. Trong đại điện nghị chính của vương quốc, trong tiếng hô của một sinh vật giống như loài lợn, vương hậu thiên hải quốc xuất hiện trước mặt sở thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Thất thanh kêu lên trong bụng một tiếng, ánh mắt sở thiên giờ dính chặt trên người vương hậu rồi. chương 268, tuyệt thế yêu hậu. Nhìn thấy vương hậu của thiên hải quốc, nhịp tim của sở thiên tăng nhanh đột nột. Ngay đến A Mạc Kỳ đang đứng sau lưng sở thiên, hơi thở hình như cũng đang gấp gáp. Cũng may ba bác tát phải bảo vệ tiểu bạch không có ở đây, nếu không vong linh pháp thần có công lực yếu nhất trong ba người e là sẽ ngất ngay tại hiện trường. Quá xinh đẹp! Đây chính là tất cả những gì sở thiên có thể nghĩ, ngoài ra, đầu hóc hắn hình như đã ngừng trệ, không còn nghĩ được một tính từ nào nữa. Cũng may mà ở nhà còn hai cô vợ tuyệt sắc, sở thiên hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại thì cung tay nói, đại chủ chỉ bố La Cương, vị tư đặc bái kiến vương hậu bệ hạ. Lướt qua sở thiên, mắt vương hậu đông sáng lên, rồi chậm dãi nói, nhìn thấy ta mà vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, ngươi là người đầu tiên đấy. Nói rồi vương hậu chỉ vào sở thiên mặt lệnh bằng, ngươi cũng được đấy. Có điều không ai cho ngươi biết quy tắc sao? Dù là tăng lữ... Gặp buồn hậu cũng phải bỏ mũ. Thiên thần tại thượng. Tuân mệnh. Sở thiên đã dự đoán được điều này, hơn nữa hình ảnh của phất lạp địch nặng thì hầu như mọi tế tự đều có, không phải điều gì bí mật. Vì thế trước khi đến đây sở thiên đã dùng thần lực để thay đổi cơ mặt biến thành vĩ tư đặc. Đến cả tóc cũng được sở thiên dùng thuật ẩn thân giấu đi rồi. Ừ, ban ngồi. Sau khi thấy mặt sở thiên, vương hậu gật đầu hài lòng rồi hỏi, võ sĩ sau ngươi là ai? Cũng được lắm. Vừa nói, vương hậu vừa nháy mắt đưa tình với A Mạc Kỳ. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Một chút ấn tượng tốt của sở thiên về vương hậu vừa mới có được lập tức tăng cảnh. A Mạc Kỳ thì dùng mình, nhưng dù sao hắn cũng có công lực thâm hậu, nhanh chóng lấy lại bình thường, nói theo như kế hoạch của sở thiên, ta là. Chưa nói xong thì vương hậu xua tay, ngăn A Mạc Kỳ lại, vội vã hỏi sở thiên. Nghe nói ngươi muốn dâng lên ta một người đàn ông cường tráng. Ở đâu vậy? Màu đem lên đây. Sở thiên trấn mắt, suýt thì mất. Đây là đại điện nghị chính của thiên Hải quốc, tuy không có người ngoài nhưng vương hậu của một quốc gia lại ở giữa trung tâm quyền lực quốc gia này đòi nam sủng. Thật là quá. Không nói gì thêm, sở thiên lệnh cho cha nhĩ tư đưa xà khắc lên. vừa nhìn xà khắc, mắt vương hậu đã không thể rời khỏi người hắn nữa rồi. Thiên thần tại thượng. Biểu hiện bây giờ của vương hậu cũng không hề kém vẻ thần côn của sở đại thiếu gia. Cảm tạ thiên thần đã bàn cho ta một người đàn ông cường tráng giường này. Chẹp chẹp. Hơn nữa cũng rất khó ba khí, hình tượng của vương hậu trong mắt sở thiên đã rơi xuống điểm đóng băng. Từ vương tọa đi xuống, vương hậu vội vã đến bên xa khắc, bắt đầu nhìn ngắm, sờ mó. Nốt quá. Xa khắc run rẩy nhảy lui lại đằng sau, nhưng hắn vẫn nhớ mệnh lệnh của sở thiên là phải nhắm mắt. Không được tránh, lại đây. Nữ vương có vẻ không vui. Sa khác đành tiến lên. Lại bị động chạm, sa khác không nhịn được nữa. Sao lại sờ mó tai như thế hả? Sa khác không nói thì không sao. Vừa mở mồm thì hình tượng mà sở thiên hao tâm khổ tứ để xây dựng lập tức bị ảnh hưởng không ít. Nữ vương hơi cau mày, nhưng vẫn rất hài lòng vẻ ngoài của sa khác Liền cười dịu dàng, sao lại nhắm mắt thế kia? Mở ra được không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ở đây có quá nhiều thứ bẩn. Ta ta. Ta cả nửa ngày, xa khác đống vô đầu mình một cái, ta quên rồi. Cao nhân, tiếp theo là gì nhỉ? Sở thiên ngất. Hắn biết xa Khắc rất đẩn, nhưng không ngờ tên ngốc tử này đến một câu cũng không thuộc nổi. Gương mặt vương hậu đã có mây đen kéo tới. Vẫn là cha nhĩ tư mau mắn vương hậu bệ hạ, người có lẽ cũng biết. Loại anh hùng này khi tỉnh táo thì rất khó để họ phục tụng mình, hì hì, vì thế, vì thế ngươi đã dở trò với hắn. Nữ vương nhìn sở thiên, tiểu tử này mưu trí thật. Sở thiên nhìn cha nhĩ tư với ánh mắt tán thưởng rồi cười, vương hậu yên tâm, sự khống chế chỉ tồn tại trong một tháng. Thế sau một tháng thì sao? Vương hậu xem ra vẫn rất giận dữ. Hê hê. Dựa vào sức hấp dẫn của vương hậu dù là thiên thần còn phải phục tùng nữa là hắn. Cha nhĩ tư tiện mồm nịnh nọt, hiệu quả cũng không tồi. Ừm. Vương hậu gục gặp, coi như đồng ý, rồi mệnh lệnh cho xa khắc, ngươi mở mắt ra. Cao nhân, làm sao đây? Sở thiên ngây ngô hỏi. Mở mắt ra. Sở thiên đành nói. Mắt xa khắc mở ra. Thiên điệu biến sắc, bầu trời trong xanh bóng mây đen từ đầu hào hào kéo đến. Vẻ ngoài của tuyệt đại anh hùng, lại có một đôi mắt ngờ nghệch, đây là sự bi ai ở mức độ nào vậy? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sở thiên đông nhớ đến câu nói ở quê nhà. Sa khắc lúc nãy là một khung cửa sổ mạ vàng, còn sa khắc bây giờ là chiếc khung cửa mạ vàng lắp thêm mấy mảnh vụn thủy tinh. Hình tượng của sa khắc trong lòng vương hậu tụt hạng thảm hại. Vĩ tư đặc, vừa định nổi giận nhưng vương hậu lại nhìn sa khắc. Tiểu tử này cơ thể cũng không tồi. Chân chư một lúc, vương hậu thở dài thôi vậy, đưa hắn đến tẩm cung của ta. Vĩ tư đặc, các người đi đi. Thế sao được? Lao tử còn chưa biết chỗ ẩn nấp của thiên hải vương. Sở thiên đang định mở miệng thì mấy người đàn ông ăn mặc loẹ loẹt đi ra từ sau bình phong của đại điện. Ai ra, vương hậu bệ hạ, sao người lại tìm một thằng ngốc ở cùng chúng ta? Chúng ta không chơi tiếp nữa sao? Tiếng nói hóng á hóng éo phát ra từ miệng của những lao gia. Sở thiên nghe mà nổi hết da gà. Ngay A Mạt kỳ cũng sắp chịu không nổi. Được rồi, được rồi. Ta không cần hắn nữa. Vương hậu vội vàng an ủi mấy ái phi, tên ngốc này làm sao so sánh được với các Khanh chứ? Tại sao ta lại không so được với chúng? Sa khác di chuyển thân hình to lớn của mình đến trước mặt mấy nam sủng, túi xuống nhìn mà nói, ta đánh với các ngươi. Hả? Mấy người đó ôm lấy muồm sợ đến mặt trắng bệnh. Ngươi lui xuống. Vương hậu nổi giận. Tại sao? Sa khắc không hiểu, ta mạnh hơn chúng nhiều. Bùn hậu ghét đàn ông thích đánh nhau. Vậy vậy cái khác ta cũng giỏi hơn chúng. Sa khắc cãi. Có điều sa khắc không nhận ra trong lời nói của mình có ý khác. Ngươi giỏi hơn bọn ta cái gì? Mấy nam sủng tức giận hỏi. Đầu vóc sa khắc hiện giờ chưa nghĩ ra được đáp án. Hứ, nhìn bộ dáng ngốc nghiết của ngươi, rồi nhìn bọn ta xem. Tóc bọn ta dài hơn của ngươi, da cũng đẹp hơn ngươi, ngón tay cũng thon mảnh hơn ngươi. Sa khắc bị hỏi dồn đến cứng hậu. Bị dồn mãi cuối cùng sa khắc cũng bật lại được một câu ta cao hơn các ngươi. Hi hi. Nam sùng cười, làm người đàn ông của vương hậu dáng cao không có nghĩa là có ích. Chủ nhân bị hạ nụ, cha nhĩ tư sắp không nhịn được, nói chen bảo, đây là huyện thú đại lụ, cao thủ là trên hết. Muốn so sánh thì phải so võ kĩ ma phác. So ma sủng? Ma sủng? Hi hi, chúng ta cũng có. Nói rồi, mấy nam sủng kia vô vô tay, có vài ma thú tướng tá khá cao to đi vào. Hi hi, thế nào hả? Nam sủng cười nhạo, to hơn ma sủng của ngươi chứ? Hà hà! Sa khắc đột nhiên ngoác miệng cười, đồng thời bộ não không được linh hoạt cho lắm cũng bắt đầu suy nghĩ. Đúng thế, ta cũng có ma sủng, ma sủng của ta rất to. Ngươi cười gì? Vương hậu cao mày. Đối diện với sự chất vấn của vương hậu, xa khắc càng cười càng vui, rồi khí thế bông tăng nguồn ngụt, hét vang trời đất. Của quý của ta to hơn của các ngươi Im lặng. Đại điện nghị chính của thiên hải quốc lặng như tờ. Ít ra thì vương hậu không biết của quý của sa khắc là ma sủng trai như tư. Rồi dần dần, mắt vương hậu ngày càng sáng, thật không? To cỡ nào? Rất rất to. Xa khắc thật thà. Tay còn không ngừng mô tả khi biến to thì cơ này này. Lắc đầu, xa khác cảm thấy hai cánh tay chưa thể diễn tả được độ lớn của địa ngục xích luyện xà. Thế là chỉ vào cột trụ của đại điện nghị chính, khi to nhất thì nó to thế này. Nói rồi, xa khác tiếc nuối chỉ vào cha nhi tư, khi nhỏ thì chỉ vậy thôi. Sở thiên bất lực, chỉ biết ngẩn ra nhìn xa khắc biểu diễn. Người nói láo. Vương hậu không tin, nhưng vẫn có chút hy vọng. Ta không nói láo. Sa khác hùng hồn, không tin thì ta sẽ bảo của quý biến to cho ngươi xem. A mạt kỳ nhìn cha nhĩ tư đồng tình, có một chủ nhân như vậy, so với hắn, nội bi ai của ma sủng gia tộc phất lạp địch nặng đã là cái gì? Ngươi có thể biến nó to ngay bây giờ không? Vương hậu không giấu nổi sự phân khích, chằm chằm nhìn sa khác Có thể. Sa khác với tay, của quý, biến to. Cha nhĩ tư run dậy. Mệnh lệnh của chủ nhân không thể không nghe, nhưng mà còn tôn nghiêm của ma thú cấp 9. Của quý, sao ngươi còn chưa biến to đi? Sa khắc nổi giận, rồi quay ra vương hậu, đợi một chút, của quý của ta sẽ biến ngay đây, rất to đấy. Nói rồi sa khắc chừng mắt nhìn cha nhĩ tư, đồng thời nhấc chân lên. Lúc này đây, cha nhĩ tư bồng cảm thấy chiến tử ở dưới địa ngục là một sự hạnh phúc xa vời. Sở thiên không nhịn nổi nữa, truyền âm cho cha Nhị tư. Lần này, ta cho phép ngươi không tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân. Cha nhĩ tư như chút được gánh nặng, thở phào ngồi xuống đất. Cha nhĩ tư không có động tính gì, nhưng xa khắc thì ngẩn ra, gãi gãi đầu, cười đốc, có chuyện gì vậy? Của quý của ta sao vẫn chưa to? Vĩ tư đặc. Vương hậu thực sự đã bị chọc giận, ngươi dám dùng một tên ngốc tử để đùa dỡn với buồn hậu. Sở thiên lén vây tay với A mạng kỳ, ý là thực hiện kế hoạch B. còn ngươi nữa Vương hậu chỉ vào Lan Nhi, ngươi dám đưa tên ngốc này đến đây. Bậy hạ tha mạng. Lan Nhi sợ hãi quỷ xuống. Mặt lạnh như băng, vương hậu đi qua sở thiên một vòng rồi hô. Người đâu? Hàng trăm nương tử quân dung mạo như heo sông vào. Đem tên ngốc này đi sẻ ra trăm mảnh cho ta. Nói rồi, vương hậu nhìn A Mạc Kỳ, gục gạc nói, ngươi được người đâu? Đưa hắn về tẩm cung của ta. Tối nay ta phải thẩm vấn hắn tử tế. Còn về vĩ tư đặc, sở thiên cười hiểm độc, lướt qua đam thân bệ, cười nhạc, thưởng cho nương tử quân. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên bỗng nhận ra mắt của những sinh vật hình heo kia đều phát ra ánh sáng thèm thuồng. chương 269, Thiên Hải Vương. Sa khắc vẫn đang ngốc niết nghĩ ngợi tại sao mà của quý của hắn không biến to ra. Còn A Mạc Kỳ thì giận dữ, đưa đến tẩm cung thẩm vấn, ý tứ của câu này đã quá rõ ràng. Nhưng không có mệnh lệnh của sở thiên nên hắn vẫn ngoan ngoan đứng yên. Về sở đại thiếu gia, một luồng khí lạnh toát đang vây lấy xương sống hắn, thưởng cho nương tử quân, câu này thật khiến người ta phải dùng mình sợ hãi. Đúng lúc này thì cha nhĩ tư bước ra, túi người nói, vương hậu điện hạ, bọn ta không phải có ý muốn lừa điện hạ. Lúc nãy ta nói rồi, người này đã bị bọn ta khống chế, hiện giờ chỉ là một tên ngốc nên mới dám chọc giận bệ hạ. Sự khác biệt giữa kỳ vọng và hiện thực quá lớn nên vừa rồi vương hậu mới giận quá mất khôn. Lúc này, vương hậu mới nhớ ra lời của cha Nhĩ Tư, ý ngươi là sau khi tỉnh lại thì hắn không phải thế này. Đương nhiên, cha Nhĩ Tư ngẩn nhanh đầu lên người này trước đây là một tuyệt thế anh hùng thống lĩnh trăm vạn binh lính tung hoành trên đại lục Năm đó hồng thổ hạp cốc không phải màu đỏ, vương hậu điện hạ có biết điều đó không? Nó biến thành màu đỏ chính là do người này giết chết rất nhiều cao thủ, máu tươi đã nhuộm đỏ cả đất đen. Cha Nhĩ Tư nói một tức lên trời, dù sao thì thiên hải quốc cách rất xa đại lục, chẳng có ai có thể đi kiểm chứng. Sở thiên thì càng ngày càng thấy kinh ngạc về cha Nhĩ Tư. Không ngờ trình độ bịa chuyện của tiểu tử cha Nhĩ Tư này còn cao hơn cả lao tử nữa. Nhân tài, nhân tài thực sự. Sở thiên bắt đầu tính toán con nên tăng mức đãi ngộ cho cha Nhĩ Tư không. Vương hậu nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, hắn như vậy thật hả? Ngươi không lừa gạt buồn hậu đấy chứ? Ta xin dùng sự tôn nghiêm của mình để bảo đảm. Cha nhĩ tư đảo mắt hề, nếu ta gạt vương hậu thì ta không phải đàn ông. Cha nhĩ tư vốn đã không còn là đàn ông nữa rồi. Nhưng vương hậu lại không biết nên cười, được, buồn hậu tin ngươi lần này. Nói rồi, vương hậu lại nhìn xa khắp dâm đãng, ứng, trừ việc ngốc ra, cái gì cũng không tồi. Chỉ không tồi thôi sao? Sở thiên tiếp lời, người này dù đã bị bọn ta không chế nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Sau này vương hậu sẽ biết thôi. Cuối cùng vương hậu gật đầu hài lòng, vậy thì giữ hắn lại. À, vĩ tư đặc, lần này ngươi khiến buồn hậu rất cao hứng. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Thiên thần tại thượng. Sở thiên tốt lên, rồi cảm kích nói, vương hậu vui thì thiên hải quốc mới vui. Vì thế làm cho vương hậu vui là nghĩa vụ của mỗi người thiên hải quốc. Làm bề tôi đâu dám yêu cầu gì. Nếu nhất định phải có gì, thì ta hy vọng thiên hải quốc ngày càng lớn mạnh. Dưng một lúc, sở thiên chỉ vào A Mạt kỳ vị đây là hoàng tử của lôi tư, tạp tác nhị điện hạ. Điện hạ được biết nước ta sắp khai chiến với bố lôi Trạch nên đến để cầu kiến bệ hạ. Hoàng tử tạp tác nhị. Vương hậu nói lạnh lùng, 20 năm trước, hải quân lôi tư đánh với quân ta một trận. Nước ta tổn thất hàng trăm thuyền chiến. Mười năm trước, ở phía đông đảo Bố Lôi Trạch, nước ta vốn có cơ hội để tập kích hải quân khải tác, nhưng các người lại đâm sau lưng chúng ta một đau. Hừ hừ, món nợ này chúng ta tính thế nào đây? A Mạc kỳ khịt mũi cười, đấy là chuyện trước đây rồi. Bây giờ chúng ta có cùng một kẻ thù, đó là đảo Bố Lôi Trạch. Nghĩ ngợi một lúc, Vương Hậu nói, nói đi, về đảo Bố Lôi Trạch thì lôi tư các ngươi có đề nghị gì? A Mạc Kỳ nhìn vương hậu lạnh lùng, thiên hải quốc không có người hay sao mà lại tìm lại bắt ta đàm phán với một người phụ nữ. Người nói gì? Vương hậu nổi giận, chỉ thẳng vào A Mạc Kỳ định quát mắng. Vương hậu nên biết, bây giờ thiên hải quốc sắp phải đối mặt với đại quân bố lôi chạch rồi. A Mạc Kỳ nói, nếu không muốn lôi tư dậu đổ bìm leo thì bảo thiên hải vương ra gặp ta. Sở thiên ở bên cạnh nói chen bào, vương hậu, vì thiên hải quốc, hãy cho hoàng tử gặp bệ hạ. Thôi được, ngươi có thể gặp bệ hạ. Vương hậu chân trừ, có điều ngươi chỉ được đi một mình. Ngày mai ta sẽ sắp xếp, ngươi về dịch quán đợi đi. Nói rồi, vương hậu liếm môi tiến về xa khắc, bảo bối à, đi nào, chúng ta về tẩm cung từ từ nói chuyện. Sở thiên nhìn xa khác thông cảm, nghĩ bụng, vì ông chủ có thể thuận lợi tìm được thiên hải vương, xa khác ngươi chịu khó chút nhé. 6. Đợi ở dịch quán một đêm, sáng hôm sau. A mạt kỳ mạo danh tạp tắc nhị đi gặp thiên hải vương. Xa khác đêm qua ngủ ở vương cung một đêm không về. Tuy sở thiên giấu không nói nguyên nhân nhưng đã bị tiểu bạch thông minh phát hiện ra. Bây giờ, tiểu bạch đang nghiêm mặt giáo hơn sở thiên, gâu gâu gâu gâu. Một chuỗi âm thanh được phát ra từ miệng tiểu bạch, tuy sở thiên không hiểu nhưng hắn có thể đoán được đại ý là, Phất lạp địch nặc, ngươi dám giấu ta đi gặp người phụ nữ khác, còn tặng hộ vệ của ta cho người đó. Trong mắt ngươi còn có ta không? Cha nhĩ tư nhìn mấy người thấy kỳ lạ. Sở thiên khí chất phi phạm, vừa nhìn là biết một nhân vật có máu mặt, còn ba bác tắt thì toàn thân phát ra ba khí. Vậy mà bây giờ hai người đó lại bị một con chó lên lớp đến thở cũng không dám luôn. Tiểu bảo bối của ta. Sở thiên cười tuét tuét, đưa ra một hũ rượu phúc tư đặc, uống rượu đã, nghỉ một lúc rồi mang tiếp. Gầu! Tiểu bạch ôm lấy hũ rượu tu hừng ngực. Sở thiên vội giải thích, ta cũng không muốn đi đâu, nhưng tiểu bảo bối biết đấy, mấy ngày trước khi ở hội nghị quân sự, thể diện của ông chủ ta đây mất hết cả. Ta là gia chủ, không thể nào lại làm nhàn dối trong khi người nhà mình tham chiến được. Liếc nhìn nét mặt của tiểu bạch, sở thiên cười, vì thế ta mới muốn giết thiên hải vương, như thế cũng là giữ được thể diện cho gia chủ ta đây, ngươi nói xem có đúng không. Tiểu bạch nghĩ ngợi, rồi cũng gật gật. Hê hê. Muốn gặp thiên hải vương thì phải qua vương hậu, thế nên ta mới đi gặp bà ta. Vỗ nhẹ lên trán tiểu bạch, cuối cùng sở thiên nói ra mục đích thật sự, còn nữa, đừng nói chuyện này cho bà chủ biết nhé. Gâu gâu tiểu bạch nhóc mắt, cười gian xảo. Liết sở thiên, rồi xoa xoa hai ngón chân với nhau bà giữ bí mật cũng được thôi, ta được gì nào. Người muốn gì ông chủ ta cũng cho hết. Sở thiên vỗ ngực đảm bảo. Tiểu bạch hài lòng, rồi thèm thuồng nhìn hũ rượu trống trơn. Cha Nhi Tư, rót rượu cho lão đại. Sở thiên bội nói. Ai ra, mời lão đại. Màn vừa rồi đã giúp cha Nhi Tư thông minh hiểu ra ai mới là ông chủ thật sự. Lão đại, lông của lão đại thật là đẹp. Giót đầy rượu, cha Nhi Tư muốn nịnh nọt tiểu bạch một chút. Hắn đã dùng cách lấy lòng hay dùng với những con chó thông thường ba vướt thuận theo chiều lông. Gâu. Á. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. kêu lên thảm thiết. Cha nhĩ tư ôm lấy ngón tay đầy máu quỳ phịch xuống. Tiếp đó là một lưới mâu lạnh lùng kề vào hết hầu hắn. Tiểu tử, ngươi hãy nhớ lấy một việc. Ba bác tát tay cầm mâu lạnh lùng nói, thân thể của lão đại, trừ ông chủ gia không một ai được chạm vào. Ta nhớ rồi, nhớ rồi. Cha nhĩ tư gật lia lia, rồi nhận ra, mình là ma thú cấp 9, tuy võ kỳ không phải sở trường nhưng cũng không thể nào bị một con chó cắn đứt tay. Bế tiểu bạch lên. Sở thiên xoa xoa cầm tiểu bạch, rồi cười với cha nhị tư, biểu hiện hôm qua của ngươi ở vương cung rất tốt, muốn thửng gì. Cha nhị tư trần trừ một lúc, rồi ấp úng, ông chủ, có thể có thể đổi tên cho ta được không? Ha ha ha ha! Nghĩ đến biệt hiệu của cha nhị tư, sở thiên không nhịn được cười, cái đấy thì không được, chủ nhân của ngươi là xa khác, ta không có quyền đổi tên ngươi. Cha nhị tư tuyệt vọng triệt đề. Ông chủ, ta về rồi. A mạt kỳ đông xuất hiện bên cạnh cha nhi tư, tất cả đều thuận lợi, ta đã để lại bên cạnh thiên hải vương một phân thân, bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn. Trong thiên hải vương thế nào? Sở thiên hỏi. Hơn 40 tuổi, kiếm thanh cấp 8. Có điều gan quá nhỏ. A mạt kỳ nói, tên đó lại trốn ở dưới địa cung ở ngoài thành. Nếu không phải ta mạo danh tạm tắc nhị thì e là thật sự sẽ không tìm được hắn. Hơn nữa khi ta đi hắn lại đổi một chỗ nấc khác. Khốn kiếp. thiên thiên hải vương này thật biết trốn. Sở thiên chửi, rồi lại cười. Có tin gì của tạm tắc nhĩ không? A Mạc Kỳ cười cổ quái. Hôm nay không thấy bóng dáng của vương hậu. Lan Ni dẫn ta đi gặp thiên hải vương. Nhìn Lan Ni thì có lẽ tạm tắc nhĩ? A Mạc Kỳ bóng cao mày. Ông chủ, có một đội võ sĩ đang tiến về phía chúng ta. Không lẽ chúng ta đã bị bại lộ? Sở thiên mèo mắt, đợi lát nữa đã, dù sao thì thiên hải quốc cũng không có ai là đối thủ của chúng ta. Dầm. Cửa bị đập đổ. Vị tư đặc, vương hậu mệnh lệnh, ngươi bị giam vào tử lao. Nói rồi, đội võ sĩ không nói không rằng trói lấy sở thiên. Nhìn ra hiệu cho A Mạt kỳ đừng làm gì cả, sở thiên bị đưa đi. Hắn muốn biết rốt cuộc thì đắc tội với vương hậu ở chỗ nào. Trong tử lao, sở thiên ngẩn ra, xa khác cũng ở trong đó. Cao nhân sao lại cũng ở đây. Sa khắc đang nằm dưới đất ngẩn ra nhìn cửa nhà lao. Đừng hỏi ta, sao ngươi lại vào đây? Sở thiên hỏi, nói xem tối qua đã có chuyện gì. Chẳng có gì cả. Ta làm theo như ông chủ dặn, cái gì cũng nghe lời vương hậu. Sa khắc nói, tối qua, vương hậu đưa ta đến một cái giường rất to, rồi muốn nhìn của quý của ta. Ta bảo không mang theo của quý, rồi bà ta tức giận, bảo người tống ta vào đây. Xa khắc chê môi ra, ma sủng của quý của ta không mang theo thật mà. Thì ra là vậy. Sở thiên giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng có âm như gì, thậm chí đã sẵn sàng lật mặt. Thôi, chính sự đã xong. Chúng ta tiếp tục đi du lịch. Kéo xa khắc theo, sở thiên biến mất khỏi tử lao, còn tiện thay làm một mối lửa đốt chuối tất cả. Có điều khi sở thiên rời khỏi đó không phát hiện ra một bóng hình trắng toát đang lặng lẽ theo đằng sau hắn. chương 270. Tình yêu của tiểu bạch, theo kế hoạch của bộ thống xoay bố lôi trạch thi chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày khai chiến. Thời gian này, mấy người sở thiên đã đi du ngoạn được hơn nửa thiên hải quốc. Giờ bọn họ đã đến tiền tuyến của thiên hải quốc và đảo bố lôi trạch, đảo khẳng địch á. Khốn kiếp, người thiên hải quốc đúng là một lũ điên. Sở thiên lại phát hiện ra hành động làm thịt trẻ em, rồi dưới ánh mắt rưng rưng của tiểu bạch, lại một lần nữa làm người tốt. Chuyện tương tự đã từng xảy ra một lần. Lần này, theo quy tắc cũ, Sở Thiên đưa bọn trẻ cho A Mạc Kỳ, giống lần trước, đưa đến những nhà giàu có. Hi hi! Cha Nhĩ Tư cười tiến đến trước mặt A Mạc Kỳ, võ nghệ của ngài là dùng để bảo vệ ông chủ, việc nhỏ này cứ để ta làm được rồi. A Mạc Kỳ cười, được sự đồng ý của Sở Thiên, đưa bọn trẻ cho Cha Nhĩ Tư. Của quý, ngươi cần mấy đứa trẻ này làm gì? Xa khác gái đầu Cho ta một đứa được không? Cha nhĩ tư cười mèo mó, rồi quay người biến mất. Của quý, đợi ta đã. Xa khắc đuổi theo. Nhìn theo bóng hai người, sở thiên vây tay về A Mạc Kỳ. Người đi theo xem cha nhĩ tư có làm hại đến bọn trẻ không? Ông chủ không yên tâm về cha nhĩ tư. Ba bác tắc hỏi. Dù sao hắn cũng từng là kẻ đào ngũ, hơn nữa lại bị xa khắc phế. Sở thiên cười, có điều tiểu tử này rất thông minh. Nếu không có vấn đề gì thì khi về giao cho hắn một số việc. 6. Gâu gâu. Tiểu Bạch cười hì hì với sợ thiên, rồi nhảy vào lòng ngồi. Lần này ngươi hài lòng rồi chứ. Sợ thiên than thở, mười mấy ngày nay những việc tốt lao tử làm còn nhiều hơn cả đời. Gâu. Tiểu Bạch nhìn sợ thiên tán thưởng, rồi liếm liếm hai hắn. Ba bác tắt biết ý quay người đi, rồi cảm thấy trước mắt là một màu trắng toát. Cái gì vậy? Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, sở thiên thầm kêu, dựa vào đỉnh phong thần lực tầng thứ nhất của hắn hiện nay, hầu như không có ai có thể mai phục bên cạnh hắn. Đến khi sở thiên nhìn rõ bóng dáng trước mặt thì chết xứng, khốn nạn tiểu bạch, hắn có phải thân thích của người không vậy? Tiểu bạch cũng ngẩn ra, hai mắt chớp chốc, chốc nhìn. Một con chó, một con chó rất to, một con chó trắng, quan trọng là nó là một con chó giống hệ tiểu bạch. Trừ việc cao bằng người ra thì con chó này chẳng khác gì tiểu bạch cả. Lúc này, con chó ấy đang trừng trừng nhìn sở thiên. Hắc hắc. Sở thiên cười, để tiểu bạch lên vai mình, hỏi như đang đùa giỡn, tiểu bạ bối, nó là tỷ tỷ hay là gì của ngươi vậy? Đều không phải. Con chó bống mở mồm, ta là nam nhân. Tiểu bạch xứng người, còn sở thiên thì ngẩn ra, cười, ngươi có thể nói. Ha ha, thế thì tốt quá. này Người tên gì? Con chó to không để ý đến sở thiên mà cười dịu dàng với tiểu bạch, lễ độ nói, tiểu thư xinh đẹp tôn quý, ta có thể biết tên của nàng không? Ê, ta đang hỏi người đấy. Sở thiên bất mãn. Con chó vẫn mặc kệ sở thiên, tiểu thư xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài của ta cũng biết chúng ta xứng đôi thế nào rồi. Ha ha, ta có thể mời nàng một bữa cơm không? Hừ, con chó này không phải đã chấm tiểu bạch nhà mình rồi đấy chứ? Sở thiên cực lại. Ồ, ta hiểu rồi, nhất định là nàng xấu hổ. Con chó lớn vẫn tự nói. Gâu gâu. Tiểu bạch chấp mắt với sở thiên, ý là phất lạp định nặng, tiểu tử này làm phiền buồn tiểu thư, ngươi giải quyết hắn đi. Sở thiên meo mắt, quan sát con chó, ngươi là ai. Vị tiên sinh đây, làm phiền cuộc đối thoại giữa một thân sĩ và một tiểu thư xinh đẹp là không lịch sự đâu. Con chó nhai văn gầm chữ. Ra vẻ học thức khiến sở thiên nhìn mà chỉ muốn đập cho một trận. Ra vẻ thân sĩ với lao tử. Ừ, sở đại thiếu ra đây là hình mẫu của quý tộc đế quốc đó. Thế ngươi có biết là trước khi nói chuyện với tiểu thư xinh đẹp thì phải được sự đồng ý của chủ nhân tiểu thư ấy không? Cái gì? Con chó ấy ngạc nhiên, không thể nào, một tiểu thư xinh đẹp giường này sao lại có chủ nhân được? Thiên sinh à, đây là sự thật. Sở thiên vô vai tiểu bạch. Con tiểu bạch thì thơm vào má sở thiên một cái, gâu gâu ba. Thật khiến người ta đau lòng. Con chó lắc lắc đầu bất lực. người là ai? Con chó hỏi sở thiên, đừng có nói láo. Nửa tháng trước khi ngươi trốn ra tử tử lao vương đô, ta vẫn luôn theo ngươi. Do đó ta chắc chắn ngươi không phải vĩ tư đặc. Ngươi theo dõi ta. Mặt sở thiên biến sắc. ha hà, hà, có người mời ta giết ngươi. Có điều ta vẫn chưa ra tay. Con chó nhìn tiểu bạch, vì ta không muốn giết người trước mặt vị tiểu thư xinh đẹp đây. Nhưng hôm nay thì ta không nhịn được nữa. Ngươi ngươi dám lệnh cho tiểu thư hôn vào cái thai bẩn thỉu của ngươi. Sở thiên giờ khóc giờ cười, cái gì mà hôn thai? Đấy gọi là ngược đãi mới đúng. Thân thể con chó đống lại thay đổi. Nháy mắt, trước mặt sở thiên xuất hiện một thanh niên quý tộc phong độ ngời ngời. Ta, cách lập từ thánh lai ân cấp đặc, khiêu chiến với ngươi. Người chiến thắng sẽ có được tình yêu của tiểu thư đây. Tình yêu. Sở thiên gãi đầu, rồi nhìn tiểu bạch. Thân tiên, tổ mẫu ơi, tiểu bạch có tình yêu với mình. Đùa gì vậy? Thấy sở thiên ngây ra, tiểu bạch cắn một phát mạnh vào hai sở thiên gâu gâu. Úi ra, tiểu bạ bối, sao lại cắn ta? Sở thiên căn bản là không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Gâu gâu. Tiểu bạch chỉ con chó kia, rồi chu lên, phất lạp địch nặng. Vì ta, hãy chiến đấu với hắn. Ngay sau đó, tiểu bạch lại cắn một phát nữa. Sáng thế thần tại thượng. Cách lạp tư tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài tại sao? Tại sao một tiểu thư xinh đẹp như vậy lại hôn một con người xấu xí thế kia? Lúc này sở thiên vẫn giữ khuôn mặt của vĩ tư đặc nên đúng là xấu xí. Hôn cái đầu ngươi, nó đang cắn lao tử. Sở thiên kéo tiểu bạch xuống ôm trong lòng. Cái gì mà cách, cắp gì gì chứ? Ngươi định làm gì? Vị tiên sinh này, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang làm ô nhục tên của một gia tộc quang vinh đó. Cách lạp tư trịnh trọng nói lại, ta tên là cách lạp tư, thánh lai ân cấp đặc. Ngươi là mà sủng. Sở thiên mèo mắt hỏi. Ngươi lại sỉ nhục ta. Cách lạp tư không biết lấy từ đâu ra một thanh trường kiếm, chỉ vào sở thiên, ma thú ti tiện làm sao có thể so sánh với gia tộc thượng cổ thần thú quang vinh chúng ta. Ba bất tác. Ngươi đã từng nghe cái gì mà thượng cổ thần thú bao giờ chưa? Sở thiên hỏi. Chưa, chỉ mới nghe địa ngục thần thú. Ba bác tát nói xong thì quay ra cách lạp tư, tiểu tử, mau cố đi. Cách lạp tư nhìn lướt qua ba bác tát rồi lắc đầu cười khẽ, ngươi vẫn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mắt ba bác tát lóe lên tia lửa, một cốt màu xuất hiện trên tay hắn. Tinh! Thế là cốt màu vỡ vụt. Cách lạp tư cười khẽ, ta nói rồi, một pháp thần cấm chú không có tư cách nói chuyện với ta. Sở thiên meo mắt lại, có thể tránh được sự cảnh giới của hắn, nhìn qua là biết trên thực lực của ba bác tát tên cách lạp tư này chẳng lẽ lại là ma thú cấp 10. Cách lạp tư rung rung thanh kiếm trong tay, nhìn sở thiên, ta đang đợi ngươi trả lời, quyết đấu hay bỏ hai cái tay bẩn tiểu của ngươi ra khỏi người tiểu thư. go gâu! Sở thiên còn chưa nổi giận thì tiểu bạch đã không nhịn được nữa. Trưng trưng nhìn cách lạp tư, rồi tiểu bạch dựa vào sở thiên, buồn tiểu thư thích được hắn ôm đấy, ngươi làm gì được. Sáng thế thần tại thượng. Cách lạp tư ủ rột túi đầu, lầm bẩm con người ti tiện kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn bẩn tiểu gì mà lại có được tình yêu của tiểu thư. Yêu mẹ ngươi á? Sở thiên nghe thấy cách lạp tư vừa nói xong, chửi, náo ngươi có vấn đề hả? Lao tử là con người, tiểu bạch là. bỗng sở thiên nhận thấy tiểu bạch đang run dậy. Nhắc tiểu bạch lên nhìn, mặt đỏ hết cả, hai mắt thì tránh nẽ không dám nhìn thẳng vào mình, nhìn như đã bị người khác nói trúng tim đen vậy Gâu gâu ba. Tiểu bạch ngượng ngùng gật đầu, rồi dùng hai chân che mặt lại nhưng vẫn nhìn sở thiên qua kẽ chân. Không, ta không cho phép. Cách lạp tư hết lên, hậu đại Lan Nguyệt Thú chúng ta không thể gả cho một con người được. Lan Nguyệt Thú. Sở thiên nhìn chầm chầm vào tiểu bạch, ngươi không phải là chó sao. Gâu gâu. Tiểu bạch chú mõm, nhìn sở thiên không vui ba buồn tiểu thư nói mình là chó bao giờ. Nhưng rồi lại gãi gãi đầu nhìn sở thiên cười đáng yêu. Vốn nghĩ trên đại lục này, chứ gia tộc ta ra không còn lan nguyệt thú nữa. Nhưng không ngờ ta vẫn gặp được một người. Cách lạp tư cười, hơn nữa lại là một tiểu thư xinh đẹp đến vậy. Nói rồi, cách lạp tư chưa kiếm vào sở thiên. Nào, vì quang vinh của lan nguyệt thú, vì người ta yêu, rút vũ khí ra, chúng ta quyết đấu. Ngươi tránh ra một bên đã. Sở thiên không có tâm tư mà để ý cách lạp tư nữa, bế tiểu bạch lên vội vã hỏi, ngươi có thể biến thành người không? go gâu. Tiểu bạch gật đầu. Sở thiên xứng ra một lúc rồi hỏi, thế biến thành người rồi có xinh đẹp không? Tiểu bạch đỏ mặt túi gầm Ta cảnh cáo người, ngươi đang sỉ nhục vinh quang của chúng ta. Cách lạp tư trên vào Lan Nguyệt Thú chúng ta là chủng tộc hoàn mỹ nhất đại lục này, hình dạng người của chúng ta là đẹp nhất. Hắc hắc, vậy thì ta yên tâm rồi. Sở đại thiếu ra thầm thở phảo, trong nhà đã có một con rồng, một con rơi. Giờ hình như đã thêm một lan nguyện thú. Ngươi, dầm. Cách lạp tư đấm xuống đất, đừng do dự nữa, cho ta biết tên ngươi, rồi ta sẽ khắc nó lên bia mộ giúp ngươi. Sở thiên mèo mắt, địa vị của cách lạp tư trong mắt hắn chính thức được nâng lên thành tình địch. Chương 271, thang cấp. Làm tình địch của sở thiên là một việc vô cùng đau khổ. Ít nhất thì hiện tại có tạp tắc nhị đang khổ sở ở tướng quân phủ của Lan Ni là thấu hiểu. Đến nay thì lại có một tình địch nữa xuất hiện. Thế là, sở đại thiếu ra cười, quan sát cách lạp tư ngươi muốn khiêu chiến với ta. Được thôi. Cảm tạ ngươi đã chấp nhận lời khiêu chiến, vào đi. Cách lạp tư thủ thế. Vội gì chứ? Sở thiên hơi quay người tránh xa khỏi cách lạp tư. Theo quy tắc quyết đấu của các cao thủ trên đại lục thì có phải ngươi nên tự giới thiệu về mình một chút không? Đây là phong độ một quý tộc nên có. Ồ, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở. Cách lạp tư cúi người với sở thiên, thượng cổ thần thú cách lạp tư, trưởng tử của gia tộc Lai ân cấp đặc. Nói theo cách nói của người trên đại lục này thì ta thuộc ma thú cấp 10. Ma thú cấp 10. Con thanh cả một gia tộc. Có hai lý do để quyết đấu với ngươi. Cách lạp tư nói rất có phong độ, thứ nhất, có người mời ta giết ngươi. Thứ hai, ta phải thắng để có được tình yêu của tiểu thư đây. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ai muốn giết ta? Sở thiên cười, ngươi biết ta là ai không? Nếu giết nhầm thì sao? Tuy ta không biết tên ngươi, nhưng ta không nhầm. Trên người cách lạp tư bắt đầu xuất hiện năng lượng trắng như những đám mây. Lý do thứ hai của ngươi khiến ta rất tức giận. Sở thiên cười hề hề vỗ tiểu bạch, nó là của ta, hơn nữa cũng không chấm ngươi đâu. Không, dù thế nào đi nữa ta cũng nhất định phải lấy được tiểu thư. Cách lạp tư bông nhắm mặt lại lầm bẩm, đây là vì vinh quang của gia tộc. Gâu gâu! Tiểu bạch nhìn cách lạp tư giận dữ. Đưa tiểu bạch cho ba bác tác, sở thiên chậm rãi tiến đến trước mặt cách lạp tư. Lúc sở thiên dừng lại thì đã lấy lại vẻ thần côn, giờ ngươi có biết người đứng trước mặt là ai không? Ta không biết ngươi. Cách lạp tư lắp đầu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Cách lạp tư, thánh lai ân cắp đặc. Hờ hờ, tên cũng dài nhỉ. Nhưng của ta dài hơn. Bố lôi trạch, thánh, phất lạp định nặng, thiên, sở. Sở thiên nói ra tên đầy đủ là vì trong ngành quý tộc danh tính học của đại lục thì cái tên này mang rất nhiều ý nghĩa. Quả nhiên sắc mặt cách lạp tư thay đổi, ngươi là quý tộc thế tập hoàng thất có lãnh địa riêng. Sở thiên gật đầu, đúng thế, gia tộc của ta hình như còn cao quý hơn gia tộc của ngươi. Hơn nữa ngươi chẳng qua là người kế thừa, còn ta là gia chủ, nói rồi, sở thiên ngáy mắt, tư vị thân vương đế quốc của ta thông hành mọi quốc gia trên đại lụ. Cách lạp tư tiên sinh, ngài không có tư cách nhìn thẳng vào ta đâu. Sở thiên muốn chọc giận cách lạp tư nhưng không ngờ cách lạp tư lại với người, các hạ hãy lượng thứ lúc nãy ta đã vô lễ. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Lại một thiếu niên bị tư tưởng quý tộc đầu độc. Sở thiên cười ngay hớn hở. Ta chính là Phất Lạp địch nặng. Sở thiên cười nhạt, hai tay chắp sau lưng. Sau khi biết tên ta, còn muốn quyết đấu không? Đương nhiên. Quyết đấu thì nhất định rồi. Cách Lạp tư cắm thanh kiếm trước mặt sở thiên, chúng ta bắt đầu thôi. Ngươi chưa nghe tên ta bao giờ sao? Sở thiên kinh ngạc, trên huyện thú đại lục này. Có thể không biết tên quân chủ khải tác, nhưng gần như là không có ai không biết bốn chữ phất lạp định nặng. Đúng thế, ta không biết. Cách lạp tư rất có phong độ quý tộc, nhưng thanh kiếm của hắn thì lẻ lên thư ánh sáng chết người. Đồ nhà quê. Không biết gì về xã hội. Sở thiên thầm chửi, rồi bóng hét lên, bắt đầu quyết đấu. Tiếng nói vừa dứt thì con dao phâu thuật của sở thiên đã kể sát cổ cách lạp tư, chỉ với thực lực như người mà muốn quyết đấu với ta sao go gâu. Tiểu bạch ở ngoài bóng hốt hoảng kêu lên. Sở thiên cảnh giác, hắn rất tin tưởng tiểu bạch do đó không chút do dự lập tức lùi lại. Ngay lúc ấy, một đường sáng kỳ dị màu bạc lướt qua vị trí của sở thiên bắn nãy, trẻ không khí thành hai. Thực lực của ta thế nào ngươi sẽ biết sống thôi. Cách lạp tư bay lượn trên không trùng, rồi lao về sở thiên. Trong tiếng len ken va chạm vũ khí, vô số tia lửa bắn ra từ phía. Nhanh thật. Sở Thiên thầm tán thưởng. Tốc độ giao phẫu thuật của hắn đã vượt qua cực hạn của con người, nhưng trường kiếm của đối thủ lại khiến hắn có cảm giác ứng phó không kịp. Cũng khá đấy. Sở Thiên cười tự phụ, rồi biến mất. Thuật thần thân. Cách lạp tư trầm rãi thu lại thế tấn công, quan sát kỹ lương xung quanh, không có một chút hơi thở, chẳng lẽ là đẳng cấp cao nhất của thuật tần thân. Đúng lúc này, một tia sáng lướt qua, vai cách lạp tư xuất hiện một vết thương. Ngươi dám làm tổn hại đến thân thể cao quý của ta. Cách lạp tư nghiến răng. Sở thiên không thể không cẩn trọng. Đường giao vừa rồi là hắn nhằm vào hết hầu cách lạp tư, nhưng không ngờ cách lạp tư lại dựa vào bản năng tránh được. Cảm giác về nguy hiểm của thượng cổ thần thú quả nhiên bất phàm. đỗng nhiên cách lạp tư vướt lên đầu mình một cái, rồi trên trán hắn xuất hiện thêm một con mắt, khẽ thốt, quăng. Chết tiện quái vật ba mắt. Sở thiên thầm chửi. Đúng lúc đó. Con mắt thứ ba của cách lạp tư phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ thanh khiết bao phủ lấy mặt đất. Ánh sáng lướt qua, thuật ẩn thân của sở thiên trở nên vô hiệu. Gâu gâu! Tiểu bạch xứng người nhìn thứ ánh sáng trắng ấy không thể tin nổi. go Kêu lên với sở thiên, tiểu bạch dẫm mạnh chân trước xuống. Tiểu bạch muốn ta dùng toàn lực. Sở thiên hiểu ý của tiểu bạch, thầm nghĩ, chẳng lẽ ánh sáng trắng đó rất lợi hại. Nghĩ đến đây, sở thiên không do dự nữa. Hai chân đạp vào không chung, bay vòng quanh bên trên cách lạp tư, lĩnh vực, cầm cố linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. nháy mắt, tất cả đều ngừng lại, ngay cả ánh sáng trắng kia cũng dừng lại trước mặt sở thiên. Ngươi ngươi là hậu duệ của Long Thần. Cách lạp tư vẫn cử động được, nhưng đã chậm hơn rất nhiều. Gâu! Thấy lĩnh vực của sở thiên có thể cầm cố được một phần cách lạp tư, tiểu bạch thở phào. Bây giờ nhận thua vẫn kịp đấy. Sở thiên cười hắc hắc tiến lại gần cách lạp tư, chia giao phẫu thuật vào hắn, cười, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi rất mạnh. Cách lạp tư gục ạc, đã đạt đến đỉnh phong của thần lực tầng thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên tầng thứ hai. Biết thế thì tốt. Sở thiên mèo mắt cười, đúng như cách lạp tư nói, chỉ cần một chút động lực nữa là hắn có thể lên tầng thứ hai, là ngươi thua cuộc trong trận quyết đấu, ngươi. Gâu gâu. Điều bạch hình như nhớ ra điều gì, vội vã kêu lên. Chẳng lẽ lại có nguy hiểm? Sở thiên đang định lùi lại nhưng đã quá muộn. Cách lạp tư cười nhẹ, con mắt thứ ba đông nhắm lại, nhưng ánh sáng đó không hề mất đi mà bao phủ lên người cách lạp tư, nguyệt thần lực, tịnh hóa. Trước mắt lĩnh vực của sở thiên đã biến mất. Sở thiên chết xứng, hắn chưa bao giờ nghe nói có thứ sức mạnh nào có thể tịnh hóa lĩnh vực. Quan sát nguyên tố thời gian ở xung quanh. Sở thiên phát hiện chúng không nghe lệnh của mình nữa. Phất lạp địch nạc tiên sinh, kẻ thất bại là ngài đó. Cách lạp tư cười, cười rất có phong độ. Nhưng sở thiên lại thấy cực kỳ khả ố. Cách lạp tư nhẹ nhàng đánh một quyền lên ngực sở thiên, nhưng sở thiên lại cảm thấy mọi sức nặng trên trời đất này đang đẻ lên người mình. Binh! Sở thiên ngã ra, mà ba bác tắc đang bảo vệ tiểu bạch không hiểu sao cũng ngất đi. Cách lạp tư từ tốn đến bên tiểu bạch, tiểu thư xinh đẹp. Nàng là của ta rồi. Gâu gâu. Tiểu bạch cười ngọt ngào, rồi khều khều ngón chân. Nàng có dặn dò gì? Cách lạp tư quỳ xuống, đưa một tay về phía tiểu bạch. hàng ba. Tiểu bạch ngoạm mạnh lấy ngón tay cách lạp tư. Nàng nàng cán ta. Cách lạp tư chết sướng. go gâu. Tiểu bạch cười xin lỗi, rồi lại khều khều. Cách lạp tư một lần nữa bị nụ cười vô hại của tiểu bạch lửa. Lần này. Á á á. Lại một tiếng kêu thảm thiết văng lên. Tại tại sao nàng cắn ta? Ta đánh thắng chủ nhân của nàng. Giờ giờ ta là chủ nhân của nàng rồi. Ai nói ngươi thắng? Không biết từ khi nào, sở thiên đã đứng dậy, mà thần lực trên người hắn đã biến thành màu vàng nhạt Go go! Tiểu bạch nhảy vào lòng sở thiên, vô vô vai hắn, bụt tiểu thư biết ngươi không dễ dàng bị đánh bại mà. Ngươi thăng cấp rồi. Cách lạp tư khẽ to mày. Nhờ phúc của ngươi ha hà, hà, lao tử thăng cấp rồi. Sở thiên cười tích mắt. Vừa rồi cách lạp tư tịnh hóa lĩnh vực của sở thiên, nhưng hắn không biết chỉ một chút tác động ấy khiến sở thiên nhân cơ hội đột phá lên tầng thần lực thứ hai. Thôi được, vậy trận đấu tiếp tục. Cách lạp tư cầm lấy thanh trường kiếm, không hề vì việc sở thiên đã thăng cấp mà hoang mang. Thanh kiếm khẽ rung lên rồi đâm về sở thiên. Phập! Không hề gặp phải sự chống cự nào, thanh kiếm dễ dàng cấm phập vào ngực sở thiên. Tại sao ngươi không tránh? Cách lạp tư ngẩng lên nhìn sở thiên thì thấy sở đại thiếu ra đang cười mãn nguyện, còn tiểu bạch thì không tỏ ra lo lắng chút nào. Đông cách lạp tư nghĩ ra lý do, chết rồi, long thần lĩnh vực đệ nhị. Bút! Nám đấm của sở thiên đã yên vị trên mặt cách lạp tư. Ha ha ha ha! Lạp hy đức nói đúng, lao tử quả nhiên là thiên tài. Sở thiên cười phân khích, tên đần long hoàng mất 5.000 năm không tu luyện nổi long hoàng lĩnh vực đệ nhị thức. Mà sở thiên chỉ dùng có một năm đã đột phá tầng thần lực thứ hai, lại còn nắm được đệ nhị thức thời gian thuận lưu. Quả thật chỉ có từ thiên tài mới hình dung hết được. Rút thanh kiếm ra khỏi ngực, vết thương của sở thiên lại lành như chưa xảy ra chuyện gì. Đây chính là cái được gọi là thời gian thuận lưu của Long Hoàng bất diệt thể. Cách lạp tư lập cập đứng dậy, nguyệt thần lực, tịnh, bút. Cách lạp tư chưa nói hết đã lại bị sở thiên đánh ngã. Thời gian thuận lưu không chỉ có thể cứu người mà còn làm tăng tốc độ tấn công của bản thân lên nhiều lần. Hà hà, lĩnh vực tầng thứ hai thật sảng khoái. Sở thiên cười độc ác, thời gian của ngươi đã bị ta cầm cố, còn cú đấm của ta thì được tăng tốc lên nhiều lần. kha kha đến cơ hội xuất chiêu ngươi cũng không có, còn đánh với ta được không? Ta thua rồi. Cách lạp tư trang trường. Đông nhiên hắn ngẩn đầu lên hét với tiểu bạch, giết hắn đi, nếu nàng còn là lan nguyệt thú. Vì quang vinh của gia tộc hay giết người này đi. chương 272, Lan Nguyệt Thú Ba. Màu giết hắn đi. Cách lạp tư không càm tâm hết lên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Gâu gâu. Sở thiên và tiểu bạch cùng thốt lên tiếng than. Sở thiên cười, ngươi có bệnh à? Tiểu bạch bảo bối lại giết ta. Khà khà, chính ngươi có tin nổi không? Gâu. Tiểu bạch chỉ vào đầu cách lạp tư. Rồi quay quay ngón chân ba tiểu tử ngươi nhất định là có bệnh rồi, bổ tiểu thư không có thói quen giết tướng công đâu. Trận quyết đấu này ta thua. Cách lạp tư nhanh chóng lấy lại phong độ quý tộc, túi người nói, có điều, tiểu thư xinh đẹp, nàng nhất định phải gà cho ta. Đây là vì gia tộc Lan Nguyễn Thú. Có bí mật. Sở thiên và tiểu bạch nhìn nhau rồi cùng nheo mắt cười ra vẻ thần côn. Khúc khủ. Sở thiên nhìn ba bác tác, xác định hắn không sao rồi mới nói. Tại sao ngươi nhất định phải lấy tiểu bạch? Ừm, mọi người đều là thượng cổ huyết mạch, ngươi nói ra có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Gâu! Tiểu bạch cũng gật gật đầu. Sở thiên không chắc sẽ lừa được cách lạp tư nhưng sức mạnh cảm hóa của tiểu bạch thì quá mạnh, nàng tên là tiểu bạch. Được, ta nói cho nàng. Tộc Lan Nguyệt Thú chúng ta sắp tuyệt chủ rồi, vì sự tiếp nối của chủng tộc chúng ta nhất định phải cùng nhau. Ngươi khẳng định Lan Nguyệt Thú chỉ còn gia tộc ngươi và tiểu bạch tôi Sở thiên chép miệng, thật đáng tiếc. Đúng thế, ta khẳng định. Cách lạp tư nghiêm túc, tổ tiên Lan Nguyệt Thú chúng ta đã tử trận trong một trận chiến, chỉ có tiên tổ của ta sống sót. Nhưng đến đời ta thì trong gia tộc không còn nữa nữa, vì vậy ta nhất định phải lấy tiểu bạch. Sở thiên vẫn muốn hỏi thêm bí mật, nhưng tiểu bạch đã làm gián đoạn. Gâu gâu. Tiểu bạch nhảy đến trước mặt cách lạp tư, chỉ vào sở thiên rồi xoa cổ. Sở thiên viên tiểu bạch muốn hỏi ngươi tại sao muốn giết ta. Tiểu thư tiểu bạch, ta không thể nói. Cách lạp tư lắp đầu. Sở thiên cười, ha hà, hà, ta nhắc nhở ngươi, ngươi là kẻ thất bại, nhất định phải trả lời mọi câu hỏi của ngươi chiến thắng. Nếu không thì không xứng làm quý tộc. go gâu. Tiểu bạch cũng nhìn cách lạp tư coi thường. Thôi được, đây là mệnh lệnh của phụ thân ta. Cách lạp tư nói hoặc có thể nói là một người bạn cũ của phụ thân ta nhờ ra tộc ta. Người đó bảo ta chờ ở tử lao vương đô, chỉ cần có một người tên vĩ tư đặc bị tống vào đó là giết. Khi tử lao bị cháy ta đã chuẩn bị ra tay. Cách lạp tư cười khổ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tiểu thư tiểu bạch. Gâu gâu. Tiểu bạch gật đầu hài lòng, rồi vây vây móng. Người muốn thả hắn đi. Sở thiên cực lại, nhưng lập tức hiểu ra, đều là Lan Nguyệt Thú. Tiểu Bạch không nhẫn tâm giết đồng bào, điều này có thể hiểu được. Ngươi đi đi. Sở thiên phẩy tay. Không, ta không đi. Cách lạp tư kể kiềm vào cổ mình, nàng không lấy ta, ta sẽ chết ngay tại đây. Go! Tiểu Bạch nhăn mày, nhìn cách lạp tư từ trên xuống dưới, rồi vỗ vào chiếc vòng cổ, lấy ra giấy và bút. Ý Tiểu Bạch là ngươi chết cũng có ai ngăn. Nhưng hãy để lại di thư, nói là ngươi tự sát Không liên quan gì đến bọn ta. Len keng. Thanh kiếm rơi khỏi tay cách lạp tư, tiểu thư tiểu bạch, nàng nàng tuyệt tình như vậy thật sao? Tuyệt tình cái đầu ngươi. Cách lạp tư sắp chết mà còn quấy nhếu tiểu bạch khiến sở thiên giận dữ, định xông lên đập cho hắn một trận. Go gâu Đúng lúc sở thiên vừa nhắc chân lên thì tiểu bạch cắn vào gấu quần sở thiên. Ngươi còn cầu xin cho hắn. Sở thiên cao mày Tiểu bạch chỉ chỉ cách lạp tư rồi lại chỉ vào mình lắp đầu. Sở thiên nhìn không hiểu. Gâu. Tiểu bạch trừng mắt nhìn sở thiên rồi ngậm một tay của cách lạp tư lên. Bên trên vẫn còn vết cắn lúc nãy của tiểu bạch. Làm sao? Sở thiên cầm tay cách lạp tư lên nhìn. Có gì đặc biệt đâu. Chỉ là máu màu trắng. Gâu gâu. Tiểu bạch gật gật đầu ba muốn ngươi xem cái đó đó. Nói rồi. Tiểu bạch vô cùng đau khổ nhắm mắt lại rồi cho một ngón chân vào mồm cắn nhẹ một cái. Gâu gâu. Tiểu bạch nước mặt dưng dưng đưa chân ra cho sở thiên nhìn mấy giọt máu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Máu của ngươi màu đỏ. Sở thiên gãi đầu, mơ hổ, ngươi không phải lan nguyệt thú. Tiểu bạch gật rồi lại lắc. Rốt cuộc thì có phải không? Sở thiên chẳng hiểu đầu cua thai nheo thế nào nữa. Tiểu bạch đúng vai. Giơ hai chân sang hai bên ba bổn tiểu thư cũng không do nữa. Tiếp đó, cùng với vô số các động tác khác của tiểu bạch cuối cùng sở thiên hiểu ra một chuyện ngươi muốn nói là nếu ta giết cách lạp tư thì có thể sẽ có rắc rối lớn. Gâu! Tiểu bạch thở phào gật gật ba cuối cùng thì cũng hiểu rồi. Vậy xử lý hắn thế nào bây giờ? Sở thiên bế tiểu bạch lên, cười gian, không thể nào giữ hắn lại tranh lão bà với ta chứ. Tranh lão bà? Tiểu bạch bỏ mặt. Được rồi, nể tình hắn nói cho ta biết ngươi là một đại mỹ nữ, lần này tha cho hắn. Sở Thiên tâm trạng rất tốt, nhấc một chân lên đá cho cách Lạp Tư một cái. Binh. Vậy là cách Lạp Tư biến mất trong không trung. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi ngáp một cái nằm trong lòng Sở Thiên. Này, đừng có ngủ. Sở Thiên cúi lên, nhấc Tiểu Bạch lên trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch, hỏi câu hỏi quan trọng nhất khi nào người có thể biến thành người? Gâu gâu. Tiểu bạch cười, cười rất ngọt ngào, khều khều móng bảo sở thiên ghé thai lại gần. Á á á! Một tiếng kêu thảm thiết vang tận lên trời xanh. Trên một hòn đảo khác cách xa đó, cha nhị tư vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nghe thấy tiếng kêu tiếng gì vậy. Tiểu bạch lao đại lại cắn thai của cao nhân rồi. Đông xa khác nhảy lên đầy phân khích đúng rồi, của quý, nếu ngươi không nghe lời, ta cũng cắn thai ngươi. Cha nhị tư cúi đầu đau khổ. Còn A Mạt Kỳ đang giám sát hắn từ xa thì cười đau cả bụng. Khi sở thiên làm cho ba bác tắt tỉnh lại thì A Mạt Kỳ quay lại. Ông chủ, vừa rồi ta cảm nhận được một thần lực rất mạnh, chuyện gì vậy? Sở thiên cười, kể lại những sự việc vừa xảy ra. Ông chủ, ba bác tắt ngập ngừng hỏi, sau này, gọi tiểu bạch là lao đại hay bà chủ? Ừm, giờ cứ gọi là lao đại, sau này khi biến thành người rồi thì gọi là bà chủ. Sở thiên ôm vết cắn ở thai, đúng rồi, thông báo về nhà, lập tức điều tra cách lạp tư là người thế nào, còn cả tin tức về Lan Nguyệt Thú. Bút! Sa khắc đông đánh vào đầu cha nhĩ tư, của quý, không được xì xì. Ta không phải muốn xỉ mà là muốn nói. Cha nhĩ tư sắp khóc đến nơi, ông chủ, ta biết Lan Nguyệt Thú là gì? Người biết. Sở thiên giật cha nhĩ tư khỏi tay sa khắc. Cha nhĩ tư nói. Tổ tiên của Lan Nguyệt Thú có lẽ là thú nuôi của nữ thần mặt trăng. Thú nuôi của nữ thần mặt trăng. Sở thiên nheo mắt, người nói thật không? Cha nhĩ tư gật lia lia, ông chủ, ta xin thề, tuyệt đối là thờ. Ông chủ cũng biết ra từng là lính đảo ngũ từ địa ngục, mà có rất nhiều ma thú trên đại lục đã tuyệt chủng nhưng vong linh của chúng vẫn ở dưới địa ngục. Ta tận mắt trông thấy mà. Nhưng vừa rồi cách lạp tư nói hắn là thượng cổ thần thú. Sao lại có thể là thú nuôi của người được? Sở thiên hỏi. Thượng cổ thần thú. Ta nhổ vào. Cha nhĩ tư coi thường, ông chủ, thượng cổ thần thú đều là bọn chúng tự xưng thôi. Nói trắng ra thần thú chính là thú nuôi của chúng thần. Sở thiên hỏi, Lan Nguyệt thú là thú nuôi của nữ thần mặt trăng, thế những thượng cổ ma thú khác thì sao? Mạch khẳng tích, Lạp Hy Đức không phải cũng vậy chứ? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Họ không phải. Cha Nhĩ Tư nói, "Lan Nguyệt thú sao có thể so sánh được với những thượng cổ ma thú ấy được? Ta nghe nói ở thời đại thượng cổ, nhưng ma thú thật sự mạnh thì ngay đến chúng thần cũng không dám gây sự với họ. Chỉ có Lan Nguyệt thú thực lực quá yếu nên mới dựa dẫm vào chúng thần để đổi lấy việc chúng thần cho chúng thần lực." "Ha ha, ngươi biết cũng không biết nhỉ, còn biết những gì về Lan Nguyệt thú nữa?" "Ha ha, ta cũng chỉ nghe mấy người bạn của chúng dưới địa ngục nói thôi." Cha Nhĩ Tư nói, Nghe nói năm xưa Lan Nguyệt Thú không dựa vào chúng thần, luôn bị người khác bắt nạt, vì thế mới dựa vào vẻ ngoài đáng yêu nương tựa nữ thần mặt trăng. Sau này, nghe nói toàn bộ gia tộc đều chết cùng với nữ thần rồi. Hê hê, không ngờ ông chủ còn gặp được một con. Còn nữa, ha ha. Cha nhĩ tư bông cười, không chỉ gia tộc Lion cấp đặc của Lan Nguyệt Thú mà các thượng cổ thần thú khác đều có một tật xấu. Thích làm quý tộc. Sở thiên cười. Ồ. Ông chủ quá anh minh, cha nhĩ tư nịnh nọt, trên thực tế, gia tộc Lai ân cắp đặc không hề cao quý gì, ở thời đại thượng cổ chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng chúng dựa vào nữ thần mặt trăng, nhờ sự quan tâm và thần lực của nữ thần mới trở thành thượng cổ quý tộc. Hơ hơ, vì thế chúng làm gì cũng theo tiêu chuẩn quý tộc vì sợ người khác biết xuất thân thấp hèn của mình. Sở thiên cục đặc, cách lạp tư chỉ là một thú nuôi trong nhà, hoàn toàn không có gì phải lo lắng chỉ là không biết thực lực của phụ thân hắn thế nào. Vô Vai Cha Nhĩ Tư, Sở Thiên cười, "Trước đây dưới trướng địch giá lạc là ngươi làm gì?" "Ta là tướng quân tạp bài, trong tay có mười mấy vạn huynh đệ." "Mười mấy vạn?" Sở Thiên bị con số này làm giận mình, nên biết rằng quân lực tổng hợp của Khải Tát Đế quốc cũng chỉ có 150 vạn mà thôi. "Ha ha, ngươi có thể thống lĩnh mười mấy vạn vong linh, có thể coi là một nhân tài." "Đâu có." Cha Nhĩ Tư lắc đầu, Thủ hạ của địch Đá Lạc Đại Nhân, giống như ta có ít nhất hơn 30 người. Đại tướng Tâm Phúc Thống lĩnh trăm vạn quân cũng có 7-8 người. Đấy là chưa kể quân đoàn tinh nhuệ của Đại Nhân Ba Nhĩ. Khốn kiếp, Ba Nhĩ và địch Đá Lạc rốt cuộc có bao nhiêu quân đội vậy? Sở Thiên không kìm được mà chửi một câu. Không nhiều. Cha Nhĩ Tư Bình thẳng nói, cũng chỉ có 5-6.000 vạn. chương 273, khai chiến. 5-6.000 vạn. Sở Thiên và A Mạc Kỳ cùng sức người, chỉ có ba bác tắt là vẫn bình tĩnh. Ông chủ, con số này không hề nhiều. Ba bác tắt nói, mọi thứ trong nhân gian đều có tuổi thọ, dù là cự long tộc cũng chết vì già. Nhưng các vong linh dưới địa ngục, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể tồn tại vĩnh viễn. Tích lũy mấy và năm, hai vị thần thú địa ngục có mấy nghìn vạn quân cũng không hề nhiều. Sở Thiên Cục Gạc, cũng may quan hệ của Lao Tử với địch á lạc cũng không đến nỗi nào. Sao ông chủ lại quen địch cá lạc đại nhân vậy? Cha nhĩ tư hỏi. Ta từng cứu hắn một lần. Sở thiên trả lời. Hả? Cha nhĩ tư xứng ngợi, ông chủ từng đến địa ngục. Chưa. Lần đó là địch cá lạc tự chạy lên nhân gian. Sở thiên nhìn cha nhĩ tư, ngươi vẫn không biết ta là ai. Hi hi, không biết. Cha nhĩ tư lắc đầu, ta là ma thu sinh ra dưới địa ngục không phải vong linh tử nhân gian. Đây là lần đầu ta lên trên này. Phất lạp địch nặc, ngươi nghe tên này bao giờ chưa? Sở thiên cười. Ồ, ngài là thánh tế tự trên nhân gian. Cha nhĩ tư bừng tỉnh, đương nhiên nghe rồi, đại danh của ngài đã chuyển khắp địa ngục, nghe mấy bằng hưu giới địa ngục nói, có không ít vong linh muốn trở lại nhân gian. Đúng, cha nhĩ tư trở nên bối rối không nói gì nữa. Chúng muốn trở lại nhân gian giết ta phải không? Sở thiên cười. Cha Nhĩ Tư cười trừ, xem như mặc nhận rồi, ông chủ, mấy vong linh đấy đúng là hoang tưởng, chúng sao xứng làm đối thủ của ngài. Nếu chúng quay lại, ta không ngại giết chúng lần nữa đâu. A Mạt Kỳ lạnh lùng nói, vậy ngài nhất định là A Mạt Kỳ đại nhân rồi. Cha Nhĩ Tư tăng búp, ha ha ha, nghe nói, ở Thái Thạch bảo ngài giết mười mấy vạn quân một lúc, làm cho địa ngục tự dưng có cả một quân đoàn vong linh. Thôi được rồi, không cần nói nhiều. Sở thiên kéo tiểu bạch vào lòng, chúng ta còn có chuyện chính sự. Chuyện gì? Ta sẵn lòng dốc sức. Giết người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đào khẳng địch á, đại doanh quân khu thiên hải quốc. Lôi thác á, người được mang danh chiến thần thiên hải, lúc này đang cao mày nhăn mặt, nổi trận lôi đỉnh với các tướng lĩnh. 10 ngày, chỉ có 10 ngày mà có đến 36 tướng lĩnh bị ám sát. Các ngươi bảo vệ cái kiểu gì vậy hả? Chiến thuyền đảo bố lôi Trạch còn chưa đến mà chúng ta sắp chết sạch rồi. Các tướng lĩnh trước mặt lôi thác cá im như thóc, không ai dám ho he tiếng nào. Dầm. Lôi thác cá đập mạnh xuống mặt bàn, các ngươi chết hết rồi hay sao? Ai nói ta biết tại sao vẫn chưa bắt được thông thủ? Đại soái Một tướng lĩnh giòn rén, 36 tướng lĩnh không ai ngoại lệ, đều chết do chúng độc và chờ chú. Chúng mặc tướng nghi ngờ là do quản gia bố lôi Trạch là ba bác tát hạ thủ. Ba bác tát. Lôi thác cá giận dữ, ta không cần biết là ai, các ngươi phải đảm bảo không có ai bị ám sát nữa. Ba bác tát là cái gì? Một mình hắn có thể chống lại. Ồ không, ngươi đừng vu hoan cho ba bác tát đại nhân. Đông nhiên một giọng nói lạnh toát, quái dị phát ra từ sau lưng lôi thác cá, đối phó với mấy con bỏ sắt các ngươi cần gì phải đến tay ba bác tát đại nhân. Ai? Lôi thác cá tuốt kiếm khỏi bao, đấu khí tỏa ra khắp cơ thể. Ta là của quý Phi cha Nhĩ tư quỷ miệng không đúng bù đại nhân là cấm vệ đại tướng quân đảo bố lôi Trạch ma sủng của xa khác cha Nhi tư nói rồi cha nhĩ tư xuất hiện sau lưng lôi thác cá một cánh tay đẩy vẩy rắn tóm chặt lấy hết hầu lôi thác cá không cần chống cự nữa ngươi chẳng qua chỉ là kiếm thánh cấp 8 còn ta đây là ma thu cấp 9 các tướng linh vốn muốn giải cứu lôi thác cá đều lui mất mấy bước tướng linh của ta đều do người giết lôi thác gá sắc mặt không hề thay đổi. Không tồi, đúng là người có tài. Cha nhĩ tư tán thưởng, chẳng trách ông chủ lại muốn giữ mạng người. Nói rồi, cha nhĩ tư há miệng phun ra một quả cầu chất lỏng màu xanh lục, ngáy mắt bao phủ lấy đại doanh, không chỉ có những người kia do ta giết, mà hôm nay các người cũng vậy. Bùm! Quả cầu độc đó nổ tung, trước mắt, toàn bộ tướng lĩnh thiên hải quốc đã tan theo sướng khói. Việc tương tự cũng xảy ra ở mỗi khu quân doanh Thiên Hải Quốc. Mãi đến khi trận chiến bắt đầu thì Thiên Hải Quốc đã không còn tướng lĩnh nào có thể dùng được nữa. Chuyến du lịch một tháng đã kết thúc, mấy người sở thiên đến bên bờ biển đảo khẳng địch đã tập hợp với quân đội Bố Lôi Trạch. Gần một vạn chiến thuyền Thiên Hải Quốc xếp hàng ngang trên mặt biển. Nhìn tuy hùng tráng nhưng lại hôn loạn không có chiến thuật gì hết. Đối xứng với chúng là 3.000 thuyền chiến có trọng pháo của Bố Lôi Trạch sắp xếp theo hình quạt. Bức tường trên biển Ni Mễ Tư bảo vệ trung tâm, trên trời là 17 liên đội sư thiếu bay quanh Boin Đại doan của sở thiên nằm trên lưng của Ni Mễ Tư. Lúc này, sở đại thiếu gia đang đứng ra dáng trước mặt các tướng lĩnh chuẩn bị hạ lệnh khai chiến. Lôi thác cá nguyên xoáy không định đầu hàng thật sao? Sở thiên cười, hỏi vị chiến thần của thiên hải quốc đang ngồi bên cạnh. Người thiên hải quốc chỉ có quân nhân chiến tử không có quân nhân đầu hàng. Vì lôi thác á không phải chịu sự khống chế nào nhưng trước mặt cao thủ thần cấp như sở thiên thì hắn không dám rút dây đậu rừng. chép chẹp, thà chết không đầu hàng, câu này dùng cho thiết kỵ khải tắt còn được. Sở thiên ném cho lôi thác á một đống giấy tờ, từ ngươi xem đi, từ một tháng trước, sau khi có chiến thư, tướng quân thiên hải quốc các ngươi có ít nhất một nửa viết cho ta hiếu trung thư. Hừ, lôi thác á lạnh lùng không nói gì. Khà khà, sở thiên cười nguyên xoái hiểu rõ quân đội bố lôi Trạch ta thế nào. Lôi thác gá chậm dài nói, quân đoàn bố lôi Trạch có 20 vạn quân, 10 vạn lục quân thiết kỵ không gì cả nổi, cao thủ nhiều như lá mùa thu, tuy không có ma thú mạnh trên không nhưng điều động có phương pháp, cũng là nhất đẳng không quân trên đại lục, nhưng còn hải quân hử trang bị cũng được. Sở thiên cười nhạc, hắn biết đội hải quân hắn dùng tiền tạm thời có được thì cũng chỉ có trang bị tốt. Nếu không thì hắn cũng không tốn thời gian lôi kéo lôi thác gá. Nếu tướng lĩnh của thiên hải quốc là ngươi thì ngươi nằm chắc mấy phần thắng hải quân bố lôi chạch của ta. Nếu là ta, ta căn bản không ở đây tử chiến với ngươi. Lôi thác gá nói, hợp quân tại một nơi chỉ khiến cho a mạt kỳ của ngươi thêm công lao. Hừ, ta sẽ giấu quân ở mỗi vịnh, dùng quân du kích trên biển diệt sạch bọn ngươi. Bộ bộ. Sở thiên vũ tay cười lớn nếu để ngươi thống soái hải quân đảo bố lôi chạch thì sao? Ngươi bỏ cuộc đi. Lôi thác cá nhắm mắt lại, ta không đầu hàng đâu. Mở mắt ra, ta sẽ cho ngươi nhìn tận mắt thiên hải quốc diệt vong như thế nào. Sở thiên tử tốn đứng dậy, bước đi trên không. Cởi bỏ pháp bảo, sở thiên để lộ ra bộ giới trang nguyên xoái của đế quốc. Các tướng sĩ bố lôi Trạch hãy nhìn phía trước mặt. Tiếng cười của sở thiên vang vọng rất xa, mọi người thấy gì? Mấy chục vạn đại quân của thiên hải quốc. Nhưng ta nói cho mọi người biết đấy đều là người Thiên Hải quốc tặng lễ cho mọi người đó. Châm dãi rút lưỡi đao phán quyết ra, Sở Thiên vung đao lên quân quy của đế quốc, giết trăm quân địch thưởng 100 kim tệ. Hôm nay, ta, thân vương Bố Lôi Trạch, phất lập địch nặc sẽ sửa lại quy định này. Nhìn qua một lượt đội quân đang dao động, Sở Thiên cười, quân quy Bố Lôi Trạch, giết một người, thưởng 100 kim tệ. Đống chốc, sát khí từ quân đoàn Bố Lôi Trạch bùng lên dữ dội. Sở Thiên cười, Dương lưới đao phán quyết lên, một lớp ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện quanh người hắn Khải tắt tất thắng. Hét lên một tiếng, Long Hoàng lĩnh vực tỏa ra trước mắt đã bao trùn hàng nghìn chiếc thuyền chiến của Thiên Hải Quốc. Cầm cố, thuận lưu. Song trùng lĩnh vực cùng phát ra, lưới đao phán quyết biến thành một lưới đao ánh sáng dài nghìn mét, đánh xuống đội thuyền Thiên Hải Quốc. Với hình, một tiếng nổ trầm đục văng lên, gần nghìn chiến thuyền Thiên Hải Quốc chìm nghiệm. Ha ha! Sở thiên cười nhạt, quay lại nhìn quân đội của mình, thấy gì chưa? Nếu bổn điện hạ làm một đao nữa thì các ngươi không còn công lao gì đâu. Giết! Không quân của sách Long phản ứng đầu tiên, đội sư thiêu hào hào xuống lên. Giết! Giết! Toàn bộ quân đoàn bố lôi Trạch cùng xuống lên. Sở thiên cười khẽ rồi quay lại đại doanh, nằm vào lòng sắt lâm na, lao bà, cách cổ vũ tinh thần quân lính này là ai nghĩ ra vậy? Khốn kiếp! Tí nữa thì tiêu hết thần lực của lão tử. Còn có thể là ai? Đương nhiên là tiểu bảo bối của chàng rồi. Sát lâm na đỡ sở thiên ra ghế, cười, một chiêu vừa rồi chẳng làm thế nào vậy. Hi hi, không ngờ thần lực tầng thứ hai có uy lực lớn như vậy. Một chiêu? Hứ, ít ra ta phải chém đến vài vạn nhát ấy chứ. Sở thiên nhân mặt, ta cầm cố họ trước rồi dùng thời gian thuận lưu tăng tốc độ, đồng thời một lúc chém mấy vạn phát nhưng người khác nhìn thì chỉ thấy một nhát. Chết tiệt, mệnh chết được. Được rồi, đừng kêu ca nữa. Sát lâm na xoa bóp vai cho sở thiên, ai bảo chàng cứ bắt nạt tiểu bạch, không cho nó rượu uống cơ. Hừ. Sở thiên cười gian, ngày nào nó chưa cho ta biết bao giờ biến thành mỹ nữ thì ngày đó ta chưa cho uống rượu. Chàng ấy, lại lừa về một bà xa nữa. Nói, chàng muốn có bao nhiêu vợ mới hài lòng đây. Không muốn nữa đâu. Chỉ ba nàng thôi. Sở thiên cười tuét tuét, ta xin thề với danh nghĩa của sáng thế thần. Điện hạ. Mã khoa lý mặt mày hớn hở sông vào quân tiên phong đã phá vỡ được đội thuyền của thiên hải quốc, sắp tới có thể lên bờ rồi. Tốt. Sát lâm na rời khỏi sở thiên, đến chỗ xa bàn, lên bờ thiên hải quốc thì không còn ai là đối thủ của thiết kỵ khải tắt chúng ta rồi. Nói rồi, sát lâm na quay ra sở thiên, A Mạc Kỳ đã chuẩn bị xong chưa? Hắn đã phục ở bên Thiên Hải Vương rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đầu Thiên Hải Vương về. Không, chúng ta cần Thiên Hải Vương còn sống. Sắt Lâm Na nghiêm mặt, chỉ có Thiên Hải Vương còn sống mới có thể an định ý định phản kháng của 30 vạn người Thiên Hải quốc. "Tuy, dù sao ta cũng chỉ quan tâm." Ông chủ. Ba bác tất đồng xông vào, trong quân doanh của Thiên Hải quốc đông xuất hiện 6 cao thủ thần cấp. Quân tiên phong không chống cự được nữa. Chương 274 Gia tộc Lai ân cấp đặc. Sáu cao thủ thần cấp, sở thiên meo mắt gửi. Cái thế giới này bắt đầu điên loạn từ khi nào vậy? Một lúc xuất hiện đến 6 cao thủ có thần lực. Có 6 thôi à Sát Lâm Na bình tĩnh, lệnh cho tiên phong tiếp tục tiến lên, đội quân phía sau tiến theo. Ni Mễ Tư và Bồ Yên chuẩn bị quân đội lên bờ. Thế còn các cao thủ thần cấp kia? Mã Khoa Lý vội hỏi. Sát Lâm Na nhìn sở thiên khép gửi. Thân lực của chàng hồi phục rồi phải không? Hi hi thần lực tầng thứ 2 cộng với 12 thánh đấu sĩ, đại lục này có lẽ không có ai là đối thủ của chàng rồi. Giao cho ta. Sở thiên đứng dậy hét, thánh đấu sĩ. Ngáy mắt, 12 bóng người xuất hiện sau lưng sở thiên, chân thần có dặn dò gì? Giờ bổn thần hoàng muốn đưa vinh quang của chân thần đến khắp thiên hải quốc, nhưng lại có kẻ muốn ngăn cản buồn thần hoàng. Sở thiên oai phong lấm liệt, giờ chúng ta phải làm gì? Vì chân thần, thiến lên, bái nạp mô dẫn đầu 12 thánh đấu sĩ xông ra chiến trường, vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Vì chân thần giết hết lũ sâu bọ ti tiện, sở thiên nhìn thánh đấu sĩ cười, rồi cũng xông lên. Trên bờ biển đảo khẳng địch đá quân đội bố lôi chạch người trước kẻ sau tiếp nối xông lên đảo, nhưng bị 6 cái bóng người màu trắng ngăn cản. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, khốn kiếp, lại là cách lập tư. Sở thiên nghiến răng, lần trước sợ có rắc rối nên không giết cách lạp tư, không ngờ hắn lại quay lại, hơn nữa lại còn đem theo 5 người nữa. Cách lạp tư cũng nhìn thấy sở thiên, phất lạp địch nạc thân vương, vì tiểu thư tiểu bạch, một lần nữa ta thách đấu với ngươi. Đệ đệ, hắn chính là phất lạp địch nạc. Một phụ nữ bên cạnh cách lạp tư nhìn sở thiên lạnh lùng. Đúng vậy lại thỉ, cách lạp tư đẩy các binh sĩ bên cạnh ra, chính là hắn, vô sỉ. Lừa gạt tình yêu của tiểu thư tiểu bạch ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng Sở thiên nhìn rõ 6 người kia Cách lạp tư hắn biết rồi Còn bên cạnh hắn là 5 người phụ nữ có thể coi là xinh đẹp Gọi các binh sĩ của mình lùi lại Sở thiên ra hiệu cho thánh đấu sĩ chưa ra tay vội Cách lạp tư Kẻ thua không có quyền thách đấu lại lần nữa Tôn nghiêm quý tộc của người đâu Cách lạp tư mặt đỏ phừng phừng Lùi một bước tránh ra đằng sau đại tỷ của hắn Gia tộc Lai Ân Cắp Đặc, Tiên Đế, Thánh Lai Ân Cắp Đặc bái kiến thân vương. Đại tỷ của cách lạp tư hành lễ quý tộc với Sở Thiên. Đây là năm muội mội của ta và đệ đệ nhỏ nhất cách lạp tư. Sở Thiên cười tức vị quý tộc của người là gì? Ai sắp phong? Ta là bá tước. Tiên Đế Ngạo Nghễ, Nữ Thần Mặt Trăng sắp phong. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chẹp chẹp, Nữ Thần Mặt Trăng sắp phong à? Không biết Nữ Thần là quốc vương của nước nào? Tại sao lại có tư cách để sắc phong quý tộc? Sở thiên cười coi thường, thật là quý tộc nhà quê. Không ai dạy cho các ngươi là khi bá tước gặp thân vương thì phải quỳ hành lễ sao? Nếu gia tộc Lai ơn Cắp Đặc đã tự hào về thân phận quý tộc vậy thì sở thiên cũng không khách khí mà bắt chạy chúng. Tiên đế xứng người không nói được gì. Sở thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một đống huy chương đeo trước ngực chỉ vào từng cái, nhìn thấy chưa? Đây là huy chương thân vương. Đây là huy chương sát thú cấp cao nhất đại lục. Đây là huân chương nguyên xoái đế quốc. Để chỗ đống huy huân huy chương lấp lánh một lượng, sở thiên cười, trước mặt gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, ngươi có tư cách gì mà tự xưng quý tộc. Tiên đế nghiến răng, thân vương các hạ, xin hãy lượng thứ vừa rồi ta đã mạo phạm. Nói rồi, tiên đế quỳ xuống hành lễ thật. Sở thiên cười, không ngờ lại có người có thể quỳ xuống trước cái thân phận quý tộc mà hắn chẳng coi là cái đinh gì. Tiên đế nhanh chóng đứng dậy, các hạ, lần này ta đến là có hai việc. Thứ nhất là đại diện cho gia tộc chúng ta xin cầu thân với tiểu thư tiểu bạch. Việc kia. Sở thiên mèo mắt hỏi. Tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng các thánh đấu sĩ sau lưng hắn lại cảm nhận được một luồng sắc khí. Việc thứ hai là mời các hạ hãy lui bình. Tiên đế khép lời, tổ tiên của thiên hải quốc và phụ thân ta là bạn cũ, giờ không tiện ra tay nên nhờ gia tộc ta đến điều đỉnh tranh chấp giữa hai nước. Phụ thân ngươi là, phụ thân ta là Thác Ma Tư, Thánh, Lai Ân Cấp Đặc. Tiên đế tự hào nói, phụ thân đại nhân là công tước. năm đó là thị vệ trưởng của nữ thần Mặt Trăng. Ồ, là một công tước. Còn là một thị vệ trưởng nữa. Sở thiên ra vẻ coi thường, cũng cùng đẳng cấp với xa khắc của ta. Sở thiên nói tiếp, ngươi rửa vào gì đòi ta đình chiến? Giữa quý tộc với nhau. Cơm mồm. Tiên đế còn chưa nói hết sở thiên đã quát, ta xuất trinh thiên hải, có khâm mệnh của khải tát lô địch tam thế điện hạ. Luận thân phận quý tộc, ngươi không có tư cách nêu điều kiện với ta. Tiên đế khượng lại một lúc, rồi mặt lạnh tanh vậy được, ta dựa vào thực lực. Nói rồi, cách lạp tư lùi ra một bên, chỉ để lại 5 tỷ mỗi tiên đế vây quanh sở thiên, dựa vào thực lực của nữ chiến sĩ Nguyệt cùng chúng ta. Vậy thì là đánh nhau rồi. sở thiên cười nhạt phẩy tay Thánh đấu sĩ. Vì chân thần. 12 thánh đấu sĩ quỷ dạp bên chân sở thiên. Xin si nợi chỉ dẫn của ngài. Chân thần. Sở thiên chỉ vào tiên đế. Những người này muốn khiêu chiến với ta. Không thể tha thứ được. Thánh đấu sĩ nộ khí xung thiên. Hơn nữa chúng còn muốn ngăn cản ta truyền bá vinh quang của chân thần. Đáng chết. Lũ sâu bọ ti tiện. 12 đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tiên đế. Quá đáng nhất là chúng muốn cướp vợ của ta. Thần mẫu của các người Giết Giết Giết 12 thánh đấu sĩ như phát điên sông về các nữ chiến sĩ nguyệt cùng Các người điên ả Tiên đế hơi kinh ngạc nhưng vẫn chấn tĩnh rút ra một thanh đao cong cong Các tỉ mội Nguyệt thần ở trên cao Chúng ta sông lên 12 thánh đấu sĩ cộng với 5 nữ chiến sĩ nguyệt cùng 17 đường thần lực sông vào nhau Về ba Tiếp đó Sở thiên ngây người Các tướng sĩ búa lôi Trạch xung quanh cũng ngây ra. Á! Tiếng kêu thảm thiết thốt ra từ miệng các nữ chiến sĩ, hơn nữa còn có vẻ gì hơi xấu hổ, ừm, hoặc có thể là phân khích. Lưu manh! Vung ta ra! Bỏ cái mồm thối của người ra chỗ khác. Các nữ chiến sĩ đang thở dốc mặt mày đỏ phừng phừng, dùng hết sức đập lên người các thánh đấu sĩ đang nằm trên mình. Đúng thế, các thánh đấu sĩ đang ở bên trên họ. Khi thách đấu với long thần vệ, Sở thiên đã từng thấy cách thức chiến đấu của các thánh đấu sĩ, mỗi bộ phận trên cơ thể họ đều là vũ khí, hơn nữa các mục tiêu tấn công cũng bao gồm từng cm trên người đối thủ. Ánh sáng của thần lực mất đi, các tướng sĩ cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình. Quá đáng quá rồi. Thế này thì tiểu cô nương nhà người ta làm sao mà lấy chồng được đây? Sở thiên không kìm được mà lẩm bẩm Thánh đấu sĩ và nữ chiến sĩ đang cuốn lấy nhau gần như không phân biệt được ai với ai nữa. Thực lực của tiên đế là cao nhất cũng nhận được sự chiếu cố của ba người Mục Dương, Thiên Hạt và Ma Yết. Lúc này, tay chân Mục Dương đang bám chặt lấy tiên đế, còn thiên hạt thì ôm lấy eo, hai tay đặt trên đuổi tiên đế chốc chốc lại kéo mạnh mấy cái. Ma Yết là quá đáng nhất, đôi tay to lớn đang tóm chặt lấy phần áo trước ngực é e hẻm, có lẽ cả thịt cũng tóm được rồi. con mồm hắn thì không ngừng cắn xé cầm của tiên đế. Đầu gối thì không ngừng tấn công vào chỗ nào đó của tiểu cô nương nhà người ta. Các nữ chiến sĩ khác cũng không dễ chịu gì. Bình quân mỗi người được chia cho hai thành đấu sĩ. Nhìn tình cảnh lúc này, người ta không khỏi nghi ngờ. Có một số chuyện đen tối đã xảy ra ngay trên chiến trường. Ha ha ha ha. Một chàng cười nổ ra từ phía các tướng sĩ. Những người đàn ông xuất thân quân lưu thích nhất là nhìn những cảnh thế này. Đại nhân, để tay thấp xuống một chút. Đúng rồi. Chính là chỗ đó. Còn nữa miệng đừng có dừng lại. Tiên đế nổi giận, dùng hết sức bình sinh đẩy mặt ma hết ra, hét lên, các tỉ muội đối với loại đàn ông vô sỉ thì chúng ta cũng không cần khách khí. Chơi xấu. Á, lần này là tiếng kêu thảm thiết của các thanh đấu sĩ. Sa khắc và cha nhĩ tư đang chém người phát nghiện ở nơi xa bông cảm thấy lạnh xương sống, của quý à, chúng ta đừng ra đó, mấy lao nương đó thích bắt của quý. Cha nhĩ tư gục gạc kéo xa khắc lỉnh ra xa, chủ nhân, mau đi thôi, mấy lao nương đó ra tay dã man lắm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên hét về phía các tướng sĩ, nhìn gì mà nhìn, mau chiến đấu. Nói xong, sở thiên gãi đầu, đây là cuộc chiến của cao thủ thần cấp sao. Khốn kiếp. Nguyệt thần tại thượng. Vì chân thần. Thánh đấu sĩ và nữ chiến sĩ cùng phát ra tiếng kêu bi ai rồi trong một tiếng nổ vắng trời. Hai bên tách khỏi nhau. Các ngươi sẽ phải trả giá. Tiên đế gầm lên, các tỉ muội động thủ. Vì vinh quang của chân thần. Các thánh đấu si cũng đang nộ khí xung thiên. Phừng. Phừng. Hai luồng sáng cùng phát ra từ người của hai bên. Thánh đấu sĩ si đứng theo vị trí của 12 đảo thanh đồng. Còn các nữ chiến sĩ cũng xếp thành hàng trình tề. Các ngươi là tội nhân gây nên chiến tranh. Tiên đế hét lên, nguyệt thần tại thượng, vì hòa bình của đại lục. Ta xin đại diện cho ánh trăng trừng phạt các ngươi. Vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Bái nạp mô cũng không chịu thua kém, vì chân thần, thiếu đốt đi, lĩnh vực của chúng ta. Nguyệt Chi Luân, Thấn Công. Lời than thở của Phất Lạp Địch Nặc. Huỳnh Ba. 17 đạo thần lực hội tụ, huy lực kinh thiên động địa Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm lấy thanh đấu sĩ, dường như muốn xoa dịu tất cả trời đất. Nhưng ánh sáng của thánh đấu sĩ mạnh hơn. Nháy mắt đã nuốt trừng ánh trăng, rồi bao phủ xuống các nữ chiến sĩ. Phán quyết thần lực. Sắc mặt tiên đế biến đổi, hét lớn, các tỷ muội cháy mau. Nhưng đang tiếc đại quá muộn, nữ chiến sĩ tuy tránh được thần lực của các thánh đấu sĩ nhưng vẫn có một đường ánh sáng lướt qua người họ. Á! Tiên đế kêu lên đầu tiên. Lời than thở của Phất Lạp Địch Nạc, tuy không bị nuốt trừng thân thể, nhưng lại bị phần ánh sáng thừa ra lướt qua quần áo nên toàn bộ quần áo biến mất. Đừng đánh nữa, mau nhìn đi. Các tướng sĩ bông phát hiện có kịch hay để xem. Không biết tên tướng quân Lưu Manh nào hét lên, kết trận, dàn hàng ngang, bên trái quay. Mở to mắt nhìn. Lưu Manh. Tiên đế luôn cuống che cơ thể, rồi kéo tỉ mội chạy mất. Bái nạp mô có tên hiệu là Mục Dương cuống lên. Huynh đệ, ý nguyện của chân thần chưa được thực hiện, vì chân thần chúng ta đuổi theo. Không cần đuổi nữa. Sở thiên cười gian. Chỉ vào cách lạp tư đang xứng sở bắt lấy hắn trước đã. chương 275, thuận buồm xuôi gió. 12 thánh đấu sĩ si ra tay, tuy hơi lằng nhằng quanh qua một chút nhưng cách lạp tư rất nhanh đã bị bắt, rồi được đưa đến đại doanh ở hậu phương. Hết rồi. Các tướng sĩ si bố lôi chạch rõ ràng là vẫn chưa nhìn đủ. Điện hạ, còn kịch hay nào nữa không? Ha ha. Khốn kiếp, lũ tiểu tử thối các ngươi mau đánh trận cho ta. Sở thiên quát. Dầm dập A. Âm thanh vang động trời đất, thì ra thiết kỵ khải tắt đã lên bờ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không nhìn tướng sĩ bố lôi Trạch không nhìn trận điệu trên bãi biển, thậm chí không nhìn cả sở thiên, chín liên đội, gần một vạn thiết kỵ khải tắt rầm rập tiến bước. Không hề có một tiếng hô giết, không có tiếng của tướng lĩnh, thậm chí không cả tiếng thở nặng nghề. Cái có chỉ là sự nặng nghề của những mũi đao và tiếng kêu ai hoán của các binh sĩ thiên hải quốc. Thiết kỵ khải tắt bất khả kháng cự. Sở thiên lầm bầm, đây mới là quân đội chân chính. Đội quân tạp nhằm mà hắn dùng tiền triệu tập tạm thời không thể nào so sánh được. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lướt qua, toàn bộ những tướng sĩ còn đang trông chờ xem kịch hay bên cạnh sở thiên thân một nơi, đầu một mẹo. Quân quy của đế quốc, lâm trận không tiến, giết. Đội đốc chiến do mã khoa lý dẫn đầu, gào thét tiến về sở thiên, điện hạ, xin hãy nhường đường cho thiết kỵ. Nói xong, Mã Khoa Lý dẫn quân tránh ra trước tiên. Ngay sau đó, đội thiết kỵ như một đợt thủy triều hào xuống khỏi lưng ni mệ tư tràn lên quốc thổ thiên hải quốc. Điện hạ, xin hãy nhường đường. Mã Khoa Lý hét lên lần nữa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, đội thiết kỵ hào hạt sông về sở thiên, không hề có ý dừng lại. Sở thiên bay lên tránh đường, đến gần Mã Khoa Lý dẫn dự nói, nếu ta không nhường đường thì chúng cũng giết luôn ta sao. Mã Khoa Lý nhìn về thiết kỵ đang ở xa, nói lạnh lùng, quân quy của đế quốc, thiết kỵ tiến quân, kẻ cản đường tất tử. Ông chủ, sắc mặt không lộ ra biểu cảm gì, bội kỳ người đầy sát khí chậm dãi tiến lại, thiết kỵ khải tát vô địch trên đại lục hàng trăm năm nay, đó không chỉ nhờ vào độc giác mã mà thượng của mật pháp. Mã Khoa Lý nghiêm trăng nói, không lui, không tránh, không hàng, đó mới là linh hồn của thiết kỵ khải tát. Nhìn tướng sĩ bố lôi Trạch của mình, những đôi mắt đỏ ngầu vì trọng thường kích thích, rồi nhìn những gương mặt phẳng lặng như mặt nước của các thiết kỵ khải tát, sở thiên thở dài. Đội quân đang sợ nhất không phải là đội quân nắm giữ nhiều vũ khí mà là đội quân có linh hồn bất diệt. Sở thiên cục ta hiểu rồi, cho dù không có độc giác mã và thượng cổ mật pháp thì thiết kỵ khải tát vẫn là đệ nhất thiết quân trên đại lục. Bội kỳ, vong linh thánh kỵ sĩ của người không ra chiến đấu sao. Sở thiên hỏi, những người này đã không còn ý nghĩa gì với bọn ta nữa rồi. Bội kỳ lắc đầu, chỉ có đối thủ mạnh hơn mới có thể khiến bọn ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Giáp giáp, đông trên không trung phát ra tiếng nước vỡ, trên bầu trời trận điệu thiên hải xuất hiện mười mấy cái lô đen to. Khà khà, tăng lữ của thiên hải quốc triệu hồi ma thú rồi. Sở thiên cười, ta không muốn thương vong quá nhiều. Bội kỳ, đám ma thú khốn kiếp này giao cho ngươi. Bội kỳ và 3.000 vong linh thánh kỵ sĩ xông về phía các ma thú vừa được gọi đến. Mấy loại này chưa cần họ phải xuất động tọa kỵ. Sở thiên mêu mắt gửi, hắn để bội kỳ ra trận không chỉ là để giảm bất thương vong. Tập trung thần lực vào đôi mắt, sở thiên nhìn về thiết kỵ khải tắt và vong linh thánh kỵ sĩ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, mép sở thiên thì càng ngày nét lên cao. Khốn kiếp, thì ra là vậy. Tuy không hiểu từng chi tiết nhưng sở thiên vẫn nhìn ra chiến pháp của thiết kỵ khải tác, đã biết bí mật càng đánh càng mạnh của chúng. Dù là thiết kỵ bình thường hay vong linh thánh kỵ sĩ thì uy lực của chúng chỉ ở một chữ trình tề. Dù đối thủ có bao nhiêu quân thì chúng lúc nào cũng phân vài người thành một tổ, vài người cùng xuất đao, cùng phong ngự. Mỗi người lại có một chút thân lực, đội nào động tác càng đều nhau, càng chỉnh tề thì uy lực càng lớn. Tất cả đều tu luyện cùng một loại thần kỹ cộng thêm động tác đều nhau, điều chỉnh thần lực yếu trên mỗi người về cùng một tần số hợp lại là một. Ha ha, chiến pháp của thiết kỷ khải tắt thì ra là hợp thể thần kỹ. Sở thiên lầm bẩm một mình, chẳng trách chúng càng đánh càng mạnh. Khốn kiếp, cái gì mà giết trăm vạn tên địch có thể giết cả thần? Phải nói là, càng tham gia chiến đấu nhiều, phối hợp càng ăn ý, động tác cũng ngày càng đều hơn. Hừ, độ khấp của tần số thần lực ngày càng cao uy lực của sức tấn công hợp thể cũng ngày mạnh. Điện hạ nói gì vậy? Mã khoa lý không hiểu những danh từ kỳ quạc phát ra từ miệng sở thiên. Ta đã biết vì sao thiết kỵ khải tắt nhất định phải dùng độc giác mã làm tòa kỵ. Không phải vì chúng miễn dịch ma pháp sao? Miễn dịch ma pháp chỉ là tấm bình phong gạt người. Nguyên nhân thật sự là vì độc giác mã không có ma pháp ba động, không ảnh hưởng đến sự phối hợp thần lực. Sở thiên cười, ngươi vẫn chưa hiểu hả? Hắc hắc! Vậy thì thôi. Ai lô địch tam thế ơi Sở thiên thở dài. Nguyên nhân tại sao thì chỉ có mình hắn biết. Vong linh thánh kỵ sĩ của bội kỳ có thế chống cự lại được thần lực tầng thứ 3 là vì mỗi ngày họ đều chiến đấu cùng nhau. Sự phối hợp đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Vì thế mỗi lần tấn công không phải chỉ một người dương đau mà là cùng lúc 3.000 người. Hơn nữa vì tần số tương đồng nên sức mạnh được nâng cao lên gấp bội. Sở thiên đang than thở về sự nghi ngờ trong lòng lô địch tam thế. Nếu như hắn không lo tướng lĩnh có binh lính trong tay sẽ tạo phản nên mỗi nửa năm lại điều chỉnh biên chết thì đại lục có lẽ đã thống nhất lâu rồi. Điện hạ, với nhận được chiến báo nơi tiền phương. Một vị tướng phi ngựa đến chỗ sở thiên, quân thiết kỵ đã phá vỡ hàng phòng ngự trên bờ biển thiên hải. Xin điện hạ cho chỉ thị, có tiếp tục tấn công không? Sở thiên nhìn mã khoa lý, hắn ngược đầu, sở thiên nói. Mã khoa lý nguyên xoái, việc còn lại giao cho ngươi. Nói xong, sở thiên bay trở lại đại doanh của mình. Ở đó còn có một tình địch đang chờ hắn xử lý. Tiểu thư tiểu bạch, nàng nàng tuyệt tình quá. Vơi vào cửa sở thiên đã nghe thấy tiếng than thở của cách lạc tư. Tiểu bạch thì đang chỉ huy mấy con chuột biến dị ngược đãi lan nguyệt thú đáng thương. Tiểu bảo đối cũng dã man quá đấy. Sở thiên há hốc mồm, sao lại bôi mật ong lên người hắn thế kia. Mà bôi thì bôi, sao còn bảo lũ trồn liếm. Gâu gâu. Tiểu bạch cười ngượng, giấu hú mật ong ra sau lưng, rồi nhảy vào lòng sở thiên liếm hai hắn. Không phải chàng dạy hư tiểu bảo bối sao. Chu lệ á than thở. Ta đâu có dạy nó mấy cái này. Nhìn bộ dạng sống không bằng chết của cách lạp từ sở thiên lại người, mong là tiểu bạch sau này không dùng chiêu này với lao tử. Thôi được rồi, lao sạch cho cách lạp tư đi đã. Sở thiên nói rồi vô lên người tiểu bạch, định xử lý hắn thế nào? Giết không? Gâu? Tiểu bạch lắc đầu lia lia. Hay là thả? Sở thiên lại hỏi. Gâu ba tiểu bạch trần trừ một chút rồi lại lắc đầu. Vậy thì làm thế nào? Tiểu bạch cười ngọt ngào, nhảy khỏi tay sở thiên rồi đẩy hũ mật ong cho sở thiên ba tùy ngươi. Sở thiên cười, cách lập tư, ngươi muốn ta xử lý thế nào? Ta thua, nhưng đáng được có thể diện của quý tộc. Cách lạp tư giận dữ, ta muốn được hưởng đãi ngộ đối với bá tước. Quý tộc. Ha ha ha. Sở thiên sáng mắt lên, người đâu, đưa hắn đến chiến phủ doanh, tiếp đài hắn theo tiêu chuẩn bá tước đế quốc. go gâu. Tiểu bạch chết xứng, mở to mắt nhìn sở thiên ba tướng công hạ, làm ơn đi, có nhầm không vậy. Tiên tiểu tử này quay dối lao bà mà còn tiếp đài hắn với tiêu chuẩn bá tước ư. Người là quý tộc không phải sao. Sở thiên meo mắt gửi. Cười gian, cực kỳ gian. Gâu gâu. Tiểu bạch trợt hiểu ra, cười cũng gian tà như vậy. Những chuyện sau đó thì có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Thiết kỷ khải tắt vốn không gì có thể cả nổi, cộng thêm kim cương bác đại pháo câm chú. Tiểu đội súng côi cấm chú gồm 4 con hoàng kim bị mông, còn cả vong linh thánh kỵ sĩ. Quân đoàn bố lôi Trạch chỉ mất mười mấy ngày đã chiếm lĩnh được quá nửa lãnh thổ thiên hải quốc. Chiến cục thuận lợi như vậy khiến sở thiên quên mất lời cảnh cáo của thánh nữ trinh đức, đích thân dẫn quân đánh đảo na sách. Trận chiến ngày càng thuận lợi, hai bên còn chưa khai chiến, A Mạt Kỳ đã vứt thiên hải vương ra phía trước trận tiền. Điều tiếp theo không nghĩ cũng biết, sĩ khí quân thiên hải quốc tụt giảm nghiêm trọng, không chiến mà bại, quân đoàn bố lôi chạch bao vây thiên hải vương thành. Nhìn mấy chục vạn đại quân của mình giam chân đối thủ trong thành, sở thiên cười tít mắt kéo lôi thác tư và thiên hải vương ra phía trước. Lôi thác tư, thiên hải quốc thế là hết rồi. Ngươi con muốn gia nhập quân đội bố lôi chạy không? Lôi thác tư nhìn thiên hải vương thân thể tả tơi, túi đầu cười khổ. Ngươi là một tướng tài, cũng là một trung thần, đúng không? Sở thiên mèo mắt hỏi. Ta nguyện cùng tồn vòng với thiên hải quốc. Lôi thác tư lạnh lùng nói. Tốt, quả nhiên là một trung thần. Sở thiên lấy ra nguyên soái bội kiếm kề lên cổ thiên hải vương. Nếu không muốn chết thì hãy lệnh cho nguyên xoáy hải quân ra nhập bố lôi Trạch Được, được. Thiên hải vương bị sở thiên uy hiếp, không ngừng run rẩy vội văng nói, lôi thác đức, bản vương lệnh cho ngươi đầu hàng. Bậy hạ, lôi thác tư tuyệt vọng, nắm đấm bên tay phải bỗng tụ một luồng đấu khí. Sở thiên khẽ cười, nếu ngươi muốn tự sắt thì thiên hải vương sẽ cùng đi với ngươi. Lôi thác tư, ngươi muốn hại chết bản vương sao? Thiên hải vương hốt hoảng, đầu hàng. Đây là mệnh lệnh. Thở dài một tiếng, cuối cùng lôi thác tư quỷ xuống trước mặt sở thiên. Hắc hắc, đi báo cáo với sắt lâm Na phu nhân đi, cô ấy sẽ sắp xếp. Ông chủ, người này muốn gặp ông chủ. Ba bác tắt dẫn theo một tăng lữ đến bên sở thiên. Điện hạ, lâu rồi không gặp. Tăng lữ đó bỏ mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo. Cắt buộc. Ha ha ha, từ sau hội nghỉ y học ra cổ lạc sơn. Đã 5-6 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Sở Thiên nắm lấy tay cắp bột một cách thân thiết, nghe nói ngươi là Thiên Hải Quốc Sư, sao lại giả thế này? Để chống lại với đại quân của Điện Hạ, trong một tháng, ta đã sử dụng hơn 30 lần thuật triệu hồi. Có thể giữ lại cái mạng này đã là may lắm rồi. Cắp bột nói từ tốn, không nói nhiều nữa, ta đến để chuyển lời của Vương Hậu, Thiên Hải Quốc chúng ta chuẩn bị đầu hàng.